Không có việc gì, nhan hoan cho ta chứa dược. Linh Khê lắc lắc đầu, bất giác khác thường ra tới, nàng không nghĩ tới lời này ra tới, có thể đem người cấp hụt chết, đem mặt khác hai người cấp khiếp sợ tới rồi tại chỗ. Dương Tú nghiên lôi kéo Linh Khê tay nửa ngày đều không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Linh Khê nuốt nuốt nước miếng, lời nói đều không nhanh nhẹn lên, cảnh, cảnh chi cho ngươi thượng dược. An cẩm hoa trong cổ họng một ngụm thủy chắn ở chính mình ngực, thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình, hắn vô vô ngực Lúc này mới hơi chút hỏa hoan xuống dưới. Linh Khê! ngươi tới làm gì? Linh Khê ý đồ thoát khỏi cái này đề tài. Nhưng mà, An Cẩm Hoa cũng sẽ không buông tha Linh Khê. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Linh Khê, ngươi cư nhiên cùng nhan hoan tới rồi tình trạng này. Nhan hoan cư nhiên sẽ cho người tự mình thượng dược. Đối tượng vẫn là Linh Khê. Này đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm toàn kinh đô người đều khiếp sợ xuống dưới. Trước 171 Nguyễn Trang Linh Khê tay đột nhiên có chút ngỡ Nàng giác An Cẩm Hoa chính là thiếu chủ Dương Tú Nghiên nghe thế quen thuộc thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn An Cẩm Hoa, chỉ chỉ hắn lại chỉ chỉ Linh Khê, biểu tình có chút ngốc ngốc. Khê Nhi cùng An Cẩm Hoa khi nào quẹ với nhau. An Cẩm Hoa hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Dương Tú Nghiên biểu tình hoảng hốt nhìn Linh Khê, lẩm bẩm nói, Khê Nhi. Khu khu khu. Linh Khê ho khan một tiếng, duỗi tay nhắc tới trên bàn cái ly che dấu tính cầm ly trà nhấp lên. Vân Cơ mắt sáng như luốc làm linh khê tưởng chăng sẽ ngốc đều không có cái gì dùng. Nàng nhấp khẩu trà, thanh thanh giọng nói, theo sau mới nhìn Dương Tú nhiên nói, ta phía trước không phải làm cảnh văn đi thỉnh ngươi tới phủ sao? Thấy chính là An Cẩm Hoa, ngươi lúc ấy không ở phủ Trịnh. Vân Cơ, nàng nhìn An Cẩm Hoa, nâng nâng đầu, hắn chính là ta cùng ngươi cái kia cộng sự, về sau có cái gì quảng trường sự tình có thể kêu An Cẩm Hoa đi làm. Hai người đồng thời khiếp sợ nói, cái gì? An Cẩm Hoa đầy mặt hồng cổ thô. Cái này kêu hắn cùng một nữ nhân cộng sự. Cái gì? Dương Tú Nghiên cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn Linh Khê, nàng cho rằng Linh Khê ở nói giỡn đâu. Này An Cẩm hoa chỉnh một cái ăn chơi chắc táng, An nhậu chơi gái cờ bạc ăn chơi chắc táng tật xấu. Hắn không có giống nhau rơi xuống, thậm chí nơi này này đó nhị thế tổ đều lấy hắn cầm đầu. Lao hầu gia đều quản không được chính mình cái này tôn tử. An gia làm hắn tiến triều làm quan mới đi nửa tháng, liền đem bên trong cái khác thanh lưu cấp mang trật. Hoàng thượng lúc này mới bất đắc dĩ cho hắn khắc khai một cái lão sư, muốn này Minh quốc ai nhất có sư giả uy nghiêm, kia đương thuộc đường triều tể tướng nhan hoan là cũng. Cho nên, An Cẩm Hoa người này mới bị chuyển tới nhan tướng trong tay, An An Phận phận học tập nửa tháng, không xuất chúng người sở liệu, An Cẩm Hoa bị nhan tướng chế dễ bảo. Kinh thành An Phận một tháng, bao nhiêu người hoan hô nhảy nhót, rốt cuộc có người có thể quản được trụ An Cẩm Hoa cái này đại ma vương đi. Vân cơ trên mặt sắc thái rực rỡ, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Nàng Gaga kêu nàng rời xa An Cẩm Hoa, thấy hắn liền trốn, về sau sẽ là nàng cộng sự. An Cẩm Hoa trên người có cái gì ưu điểm có thể bị Khê Nhi coi trọng? Vân Cơ nhìn chính mình bạn tốt, vẫn là có vài phần khó mà tin được, cho nên, đây là ngươi cùng ta tìm được một cái khác cộng sự. Linh Khê điểm số lẻ, cười nói, chính là hắn, ngươi đừng nhìn ngày thường đều cả lơ phất gơ, không có gì ưu điểm, khả nhân sống ở trên thế giới này luôn có người khác nhìn không tới ưu điểm. An Cẩm Hoa giỏi về kinh thương, Chiêu số dã, quản trưởng buồn phương diện này không vài người là đối thủ của hắn, muốn quản lý cửa hàng, này kinh thành thậm chí này tứ quốc bên trong, tạ An Cẩm Hoa bài đến đệ nhị, không có người dám xếp thứ hai. Tạ cảnh giật nghe thấy Linh Khê ngay trước mặt hắn liền như vậy nói thẳng không cô kị ra tới, có chút vi lăng, mà nàng đối An Cẩm Hoa bình luận, càng là làm hắn không ngừng dùng ánh mắt đi đánh giá Cẩm Hoa, đây là hắn cùng An Cẩm Hoa ở chung tới nay, lần đầu tiên nghe được người ngoài đối hắn như thế dày nặng hữu lực khen thưởng. An Cẩm Hoa nguyên bản khiếp sợ mặt dần dần biến mỏng manh lên, trong lòng không khiếp sợ không kinh hãi, đó là không có khả năng, bởi vì hắn ngụy trang có thể là y, y hề vô phụng, thậm chí liền hắn nương đều nhìn không ra tới. Phóng thích Nam tha tính, đem một cái ăn chơi chắc táng bộ dáng diễn giống như lúc, cho kinh đô mọi người một cái biểu tượng, mà Linh Khê cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, trực tiếp cho hắn một huyết, hắn có loại hảo giác, thậm chí Linh Khê cho hắn một loại quen thuộc, cảm giác nàng tựa hồ đối hắn rõ như lòng bàn tay. Thậm chí so với hắn chính mình phán đoán đều tới chính xác. Lời này Linh Khê đối bất luận cái gì một cái nhận thức An Cẩm Hoa người, đánh chết bọn họ, bọn họ đều sẽ không tin tưởng, bọn họ nằm mơ đều tưởng tượng không đến An Cẩm Hoa này bất nhập lưu nhị thế tổ có thể nắm giữ một cái thương nghiệp đại quốc. An Cẩm Hoa nhất am hiểu chính là hậu cần quản lý, tài sản an toàn, vận chuyển với các quốc gia thượng tầng chi gian, khéo đưa đẩy cáo giả xảo quyệt, lá mặt lá trái hắn nhất am hiểu, mà Linh Miêu nhất am hiểu chính là phụ trách giết người. An Cẩm Hoa phụ trách vận hóa. Vì sao An Cẩm Hoa sở hữu sở làm việc làm, ở chỗ này không bị tiếp thu, đối bọn họ loại người này mà nói, không bị cuộn tròn tiến hoàng thất gia tộc xung đột chung, ngụy trang chính mình, tốt nhất bất quá, bọn họ quá tùy tâm tùy tính, đây là nàng cùng ngọ tử hi mục tiêu, về hưu qua đi có thể quá một cái yên ổn lão niên sinh hoạt, nhưng lại không bị bọn họ hiện tại gia tộc tiếp thu. An Cẩm Hoa sinh ra An Hồi Phủ, vừa sinh ra chính là Hoàng thân Quốc Thích, tự cùng Hoàng thất nhất lên quan hệ. Hắn chỉ có bình thường chính mình, thậm chí đem thanh danh cấp hủy hoại, lúc này mới có thể làm những cái đó lôi kéo hắn chạm đảng người vọng mà Sa Chi. Nàng cơ duyên xảo hợp vào linh phủ thế linh khê, tự nhiên liền tiếp nhận nàng kế tiếp nhân sinh, linh phủ vị trí cùng nàng duy nhất đích nữ thân phận đều sẽ không làm nàng kế tiếp nhật tử bình tĩnh trở lại. Nàng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tự nhiên, nơi này tốt nhất cộng sự vẫn là ngọ tử hi, nàng đảo muốn nhìn khi nào an cẩm hoa này nhị hóa mới có thể phát hiện thân phận của nàng. Vân cơ nhìn linh khê, nhìn nàng không giống dối bộ dáng, tiếp theo xem kỹ nổi lên An Cẩm Hoa, lần đầu tiên như thế gần gũi đánh giá một cái trừ bỏ ca ca cùng nhan tướng ở ngoài nam tử, thậm chí người nam nhân này, vẫn là nàng ca ca đều khinh thường người, làm nàng rời xa người, mà khê nhi tựa hồ đối hắn thực coi trọng. Vân cơ nhìn qua đi, An Cẩm Hoa thuộc về trường giống phong lưu phong khoáng kia loại nhân vật, môi hồng răng trắng, dung mạo thượng thừa, mặt mày kiệt ngạo mang theo chút phong lưu, loan thoáng còn có một ít ăn chơi chắc táng tướng t xem tha ánh mắt tương đối ngang ngớn, hành vi tới này cùng nhan tướng một so kém khá xa có thể hai người chính là cái chính diện giáo tài cùng phản diện giáo tài liệt tử mà linh khê khi nào cùng an cẩm hoa như tỷ quân thuộc thậm chí như vậy hiểu biết hắn mà an cẩm hoa ngơ ngác nhìn vân cơ cái này kinh đô đệ nhất đại mỹ nữ trong lòng có chút sợ hãi hắn thích mỹ nữ cũng thích xinh đẹp nữ nhân cần phải làm hắn cùng một nữ nhân cộng sự này thật làm hắn thực khó xử bởi vì đại đa số hắn làm công tác Nữ nhân đều khó có thể đảm nhiệm, mà Linh Miêu là cái ngoại lệ, nàng chính là cái sinh sát thủ, ám dạ chi vương, không thể dùng nữ nhân tới hình dung nàng. Kia nữ nhân biến thái tới trình độ nào, nàng có thể phương diện nhìn viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên giải đế bào thể, nhìn nội tạng mỡ bạch cốt máu hỗn hợp cùng nhau, giống như một quán bù lầy, nàng có thể mặt không đổi sắc một bên ăn cơm một bên nghe ca tiến sĩ giảng giải. Nàng có thể ở một đống thi thể bên trong ngủ, có một hồi, Linh Miêu ra nhiệm vụ, trong sở ra nội quỷ. Khi bọn hắn giải cứu nhân viên đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là khắp nơi thi thể, sở hữu tha bình thường cam chịu vì Linh Miêu khả năng đã chết, hắn sắc mặt phát lạnh, kiên trì tìm đi xuống. Suốt tam, bọn họ không tìm được người coi như hắn muốn từ bỏ thời điểm, Linh Miêu cả người là huyết xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu tình biếng nhác, lao nương đều ngủ tam, các ngươi năng lực cũng quá kém. Này đều tìm không thấy người, chứ 172 đem người đều cấp dò chạy. Cho nên, hắn sở hữu hợp tác đồng bọn. Linh Miêu là cái ngoại lệ, mà Minh chiều cái này Linh Khê sát cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, đó là đồng loại hơi thở. Cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Đối mặt nữ nhân này hắn cư nhiên sẽ không phản kháng liền nghe xong nàng lời nói, không thể tưởng tượng. Càng có rất nhiều, kỳ thật là An Cẩm Hoa đấu không lại Linh Khê. Vân cơ cùng An Cẩm Hoa hai người hai mặt nhìn nhau hảo nửa sẽ, nội tâm đều đối với đối phương có chút tò mò lại có chút mâu thuẫn. Thẳng đến Linh Khê lại lần nữa ra tiếng hai người mới đỉnh chỉ đối với đối phương đánh giá. Cửa hàng sự tình, ta đều là ngầm làm an cẩm hoa cho ta đi xử lý, biết ta là sau lưng chi chủ, cơ hồ không anh Linh Khê nói. Chứ bỏ có cái làm nàng sợ không tới đế minh thành chủ, những người khác, thật đúng là không biết Linh Khê cái này, con vợ cả đích nữ làm như vậy nhiều sự tình. Thậm chí liền Linh lão Gia Tử, nàng đều là kêu ẩn vậy mãn. Linh lão Gia Tử mặc kệ chuyện của nàng, chỉ cần không phải đề cập đến nàng sinh mệnh an toàn, giống nhau. Linh phủ thần vệ đều sẽ không đi đi đăng báo cấp lao tướng quân, này xem như cấp đủ linh khê riêng tư. Linh khê từ nhỏ đánh mất song thân, từ linh lão gia tử mang đại, rất nhiều thời điểm không có phương tiện, hắn đều sẽ phó thác cấp vũ em một tay chiếu cố. ở lớn một chút, cũng cấp đủ linh khê trưởng thành không gian, từ đến đại, linh khê thật đúng là không khuyết thiếu cái cái gì, có linh lão gia tử sủng ái, cơ hồ có thể ở kinh đô đi ngang. Vân cơ có chút kinh ngạc nhìn An cầm hoa. Nàng cho rằng hắn tựa như các ca ca cái loại này giá áo túi cơm, không có một chút tác dụng. Như thế nào, xem ra. An Cẩm Hoa bị bị khí hoành vân cơ liếc mắt một cái, tương đương ngạo kiểu. An hầu gia là cái kinh thế tuyệt luân quý công tử, lại văn thao võ lược, tướng mạo xuất chúng, tự nhiên không phải người khác có thể đua đòi. Vân cơ khỏe miệng một dương, mở miệng là một đợt cầu vầng thí. An Cẩm Hoa tuy rằng nàng không có cùng hắn tiếp xúc quá, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn là thích người khác khích lệ. Lời này tạ cảnh giật đều nhịn không được nở nụ cười, này rõ ràng chính là có mắt như mù lời nói. An Cẩm Hoa. Linh Khê nhướng mày, Dương Tú Nghiên lời này, xem như tiếp nhận rồi An Cẩm Hoa, này ở nàng dự kiến trong vòng, An Cẩm Hoa kỳ thật nhân cách mị lực vẫn phải có, Dương Tú Nghiên lại không phải bình thường nữ tử, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bên ngoài một ít đồn đại vớ vẩn liền đối An Cẩm Hoa quên mà xa chi. Được rồi, ra ta ở bên ngoài bị truyền đến cái dạng gì, ra chính mình biết ngươi cũng không cần cố ý này đó muội lương tâm nói dương tú nghiên cười cười cũng không lại lời nói này an cẩm hoa xác thật không có cùng bên ngoài truyền như vậy bất ham quả nhiên đồn đại không thể tin linh khê xem hai người hòa bình ở chung xuống dưới cười cười cái khác cửa hàng sự tình an cẩm hoa ngươi tiếp tục phụ trách mở rộng thuộc hạ mời chào mấy cái quẳng trứng buồn mỗi tháng đem sở hữu cửa hàng sổ cái buồn đưa đi lễ bộ thượng thư phủ linh khê nhìn dương tú nghiên đến lúc đó tú nghiên ngươi liền cho ta rửa sạch một chút Dương Tú nghiên điểm số lẻ, cười nói, này không thành vấn đề, kia này đã có thể nhẹ nhàng nhiều, khê nhi, ngươi yên tâm hảo. Linh Khê cười nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tạ công tử, việc này liền ngươi ta người biết, cũng không thể cấp người ngoài, bằng không, Linh Khê nhưng phiền thoái. Linh Khê nhìn tạ cảnh giật cười nói. Tạ cảnh giật chắc tay, Linh Khê tỷ xin yên tâm, việc này cảnh giật tuyệt không đối ngoại. An Cẩm Hoa hừ hừ bổ sung vài câu, nhà ngươi lão sư cũng không được. Tạ cảnh giật. Lão sư hắn từ trước đến nay sẽ không quản những việc này. Hừ, ai biết. Tạ cảnh giật ngưỡng mày, ngươi không sợ ta cùng lão sư ngươi ngầm phê bình hắn. Đừng, hắn thật đúng là sợ. Linh Khê nhìn an cẩm hoa cái dạng này, nhịn không được nở nụ cười, cùng vân cơ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý cười. Ngoài cửa sổ sắt chầm dai ảm đạm xuống dưới, bất tri bất giác, đã tới rồi buổi chiều. Linh Khê tỉ, thướng ra hạ chiều. Nguyên bảo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Bên trong ba người động tác đều là một đốn. Vân cơ cùng an cẩm cái cho nhau nhìn thoáng qua, nhan tướng đã trở lại. Linh khê như mày, hắn trở về liền trở về bái, kêu Nguyên bảo chuyên môn tới truyền lời lại là mấy cái y tứ. Muốn cho nàng đi nên đón. Hắn có việc. Linh khê thanh âm từ trong môn mặt truyền đi ra ngoài. Nguyên bảo lông mày ninh thành một đoàn, mặt cũng nhăn thành một đoàn, hắn nên như thế nào? Tướng gia cũng không muốn kêu Linh khê tỉ qua đi hoặc là có cái khác sự tình phân phó, ra trở về. Bước vào môn khiến cho hắn lại đây truyền lời. Nguyên Bảo chưa kịp lĩnh hội tướng gia ý tứ, đã bị phái lại đây. Nguyên Bảo nhìn ngoài cửa sổ không, linh quang chợt lóe, theo sau nói, "Ra làm ta dặn dò ngươi một tiếng, cơm chiều đã đến đến giờ, Linh Khê tỷ cần phải làm hạ nhân truyền cơm." "Không cần, ngươi đi hồi nhan hoàn, làm hắn không cần chờ ta ăn cơm." Linh Khê trực tiếp không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Nguyên Bảo lên tiếng, "Tốt, ta đây liền đi hồi tướng gia." Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, An Cẩm Hoa cùng Vân Cơ hai người đồng thời đứng dậy, dầm một chút liền đem ghế kéo ra tới. Tạ Cảnh Giật ho khan một tiếng, cũng đi theo thông thả đứng lên. An Cẩm Hoa trước cấp vội vàng mở miệng, ông nội của ta phỏng trừng ở nhà chờ ta, ta liền đi về trước. Song lôi kéo Tạ Cảnh Giật nhanh chân liền chạy, Tạ Cảnh Giật cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị người lôi kéo hướng ra phía ngoài chạy tới. Người chậm một chút, hầu gia, Tạ công tử, tướng gia cho các ngươi qua đi dùng cơm. Anh nhất tử dưới tảng cây nhảy xuống tới chặn lại ở hai tha trước mặt truyền đạt nhà mình ra nói, tạ cảnh giật đang chuẩn bị mở miệng, an cẩm hoa vội vàng duỗi tay bưng kín hắn miệng, một bên kéo người đi ra ngoài, một bên cười nói, ra cùng cảnh giật còn có việc, liền không đi quấy rầy nhan tướng. vân cơ nghe được ngoài cửa thanh âm, cười vài tiếng, khê nhi, ta coi này sắp cũng không còn sớm, ta liền đi trước ha. không đợi linh khê trả lời, người liền chạy trốn đi ra ngoài, đã không thấy ảnh. linh khê, vân cơ tỷ, gia lưu ngươi xuống dưới ăn cơm. Ảnh nhất thanh êm lại vang lên, vân cơ nện bước yêu nhã, nhìn đến ảnh nhất lại thấy được gan cẩm hoa chạy trốn giống nhau thân ảnh, khoe miệng vừa kéo, quay đầu lại nhìn ảnh nhất, ôn nhu trở lại, ngươi trở về thay ta cảm tạ cảnh chi, trong nhà còn có việc, liền không lưu lại ăn cơm. Có thời gian lại qua đây, vân cơ ôn hòa cười cười. Ảnh nhất hướng tới vân cơ tỉ chắc tay, thuộc hạ sẽ trở về hồi tướng ra, vân cơ tỉ đi thong thả. Bọn người đi hết, ảnh nhất mới đạp bộ đi vào linh khế phòng. Vừa vào cửa liền thấy Linh Khê một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Ảnh nhất nghĩ thầm ra đều đem người cấp dò chạy, nhưng không cô đơn đáng thương sao. Ảnh nhất chính mình đều giác có chút ngượng ngùng lên, hắn túi đầu ho khan một tiếng, Linh Khê tỷ Linh Khê lập tức sâu kín quay đầu lại đây nhìn hắn, có việc. Ra làm ngươi qua đi dùng cơm. Ảnh nhất nói. Trước 173 Linh Khê bệnh nguy kịch. Linh Khê vấy vây tay, mày đều nhữ lại, không đi. Ảnh nhất nghĩ thầm, quả nhiên, theo sau ho khan một tiếng. Đi qua đi để sát vào linh khê bên người, hạ giọng nói, hoàng thượng cũng tới. Đang ở đại sảnh. Linh khê nhúng mày, đối với hiên viên hạ vũ tới tướng phủ, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đối với ảnh nhất nói, chờ ta trong chốc lát. Ra, ngươi có thể giả nhiều thảm, liền giả nhiều thảm. Ảnh nhất chạy nhanh giữ chặt linh khê, vẻ mặt thần bí hề hề nói, ra ý tứ là, linh khê tỷ bị thực trọng thương, khả năng sẽ có một tháng đều không xuống giường được. Xong. Ảnh nhất còn chiều Linh Khê lộ cái ý vị thâm trường tươi cười. Linh Khê, nhan hoan như vậy nghiêm túc cứng nhắc, chỉ một bộ quan tài mặt, một hàng vừa động đều quy củ muốn chết người, thuộc hàng người, như thế nào một cái hai cái cũng chưa cái gì chính hình. Còn một bộ đáng khinh bộ dáng. Tại đây chờ ta nửa khắc chung. Linh Khê nói, nàng hơi nâng dậy ghế giữa đứng dậy, xoay người nện bước vững vàng hướng trong phòng đi đến, ảnh nhất liền đứng ở cửa đám người, nửa khắc chung không đến. Ảnh nhất liền nghe thấy bánh xe nhanh như chớp thanh âm, thanh âm kia chính là từ linh khê tỷ trong phòng truyền ra tới. Hắn trong lòng tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đường trường liền thạch hóa. Tới không giống linh khê tỷ, sắc lại là linh khê tỷ. Bạch đến gần hô bệnh trạng mặt, mỹ mắt gục xuống không có một tia nhân khí, giống cái người sắp chết. cặp mắt kia thực lỗi chống lại mang theo chút sâu thẳm làm người vừa thấy liền cảm giác lòng bàn chân thoát ra một cổ khí lạnh, giống đến từ địa ngục các quỷ âm khí, toàn thân xương cốt mềm suốt, nhìn suy nhược tới rồi cực điểm lại làm người khủng bố tới rồi cực điểm, ảnh nhất cả người đều chấn kinh rồi lên, bờ môi của hắn rung động, linh, linh, linh khê tỷ, linh khê nghiêng đầu hướng về phía hắn trang bạch cười, tươi cười có chút giữ tận lại có chút khiêm người thanh âm điệu bị kéo đến thật dài, lại có chút suy yếu, ảnh nhất ta, kia trương bệnh trạng mặt lại xứng với kia nụ cười quỷ quyệt làm người rắc trong lòng cả kinh, lưng đều lạnh thấu xuống dưới, lại làm người rắc đây là cái người sắp chết, còn lưu có đến hơi thở cuối cùng. Liên y sư đều cứu bất quá tới bộ dáng. Linh, Linh Khê tỷ. Ảnh Nhất theo bản năng run run một, biểu tình còn có chút khó có thể tin. Người đây là? Ảnh Nhất gian nan hỏi. Buồn tỷ bộ dáng này, nhìn giống cái người bình thường sao? Linh Khê hừ hừ nhìn Ảnh Nhất liếc mắt một cái, lời nói đều là thở phì phò, nàng lại thân xuyên một thân hồng y y, càng thêm có vẻ nàng sắc mặt tái nhợt, giống cái hồng y y nữ quỷ. Ảnh Nhất nghiêm túc lắc lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, không giống cái người bình thường. Đảo giống, cái nữ quỷ. Linh Khê liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày, hướng về phía xe lăn nhìn thoáng qua, ý bảo hắn chạy nhanh lại đây đẩy xe lăn. Ảnh Nhất lập tức lĩnh hội lại đây, vội vàng tiến lên đáp bắt tay. "Linh Khê tỷ, chúng ta cứ như vậy qua đi." Ân Linh Khê nhàn nhạt gật đầu đáp, nàng trợ thủ đắc lực phóng tới đầu gối, thanh âm nhạt nhẽo, "Nhà ngươi ra như thế nào cùng ngươi, ngươi liền đi theo như thế nào làm? Bốn tỷ hiện tại chính là cái thân phụ trọng tiêm người." "Là." Ảnh Nhất minh bạch. Ảnh Nhất gật đầu nói, bánh xe thanh âm chậm rãi từ xa đến gần, tới gần đại sảnh thời điểm, linh khê một thân hồng y ánh vào tới rồi nhan hoan trong mắt, hắn nhìn chăm chú kia trường xe lăn ánh mắt trầm vài phần, theo sau nhìn ảnh nhất liếc mắt một cái, ảnh nhất sắc mặt bình tĩnh cũng không có bất luận cái gì khác thường, hắn hơi chút rời đi ánh mắt, cả người an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, di thế độc lập giống nhau, chỉ là khoe miệng rất nhỏ câu lên, làm người không dễ dàng nhận thấy được, thời tung nước qua, linh khê suy yếu khái thượng đôi mắt bán trương bán hợp mi mắt cùng kia trương trắng non tái nhợt mặt tương phối hợp ở bên nhau thực dễ dàng làm người nhìn ra tới đây là đã bệnh nguy kịch người linh khê nửa hạp trong mắt ánh vào nhan hoan thân ảnh kia nam nhân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ thủy sắc trung mặt bên có loại lịch sự tao nhã thanh nhuận mỹ phúc một thân trăng non bảo ở trong gió hơi bay gió nhẹ thổi qua thái dương kia vài sợi sợi tóc ôn hòa phiêu lãng hoàn mỹ sườn mặt ánh thẳng thắn mũi mũi không điểm mà hồng mặt quan như ngọc Thon dài thân ảnh ngồi xuống ở kia chương thanh đạm gô đỏ ghế, giống một bộ yên lặng sơn thủy họa. Giống từ chuyện tranh trung đi ra thiếu niên lang, giống không dính khói lửa phàm tục thần. Linh Khê không kịp thu hồi ánh mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng nhan tướng chuyển qua tới cặp kia ôn nhuận đôi mắt đối diện thượng, cặp kia ôn nhuận con ngươi tựa hồ che giấu rất nhiều bí mật, lại thâm thúy mau đem nàng hút đi vào, làm người tưởng tìm tòi đến tột cùng, liền tưởng một quyển sách, cầm ở trong tay làm người nhịn không được tưởng chậm rãi nhấm nháp, Linh Khê tâm đột nhiên nhảy một chút. Mặc danh có loại trột dạ cảm giác, lại có loại không ra cảm giác. Trái tim kia một hối, giống. Giống cái gì, nàng không ra, tóm lại rất kỳ quái. Ở hai tha đối diện chung, Linh Khê trước bại hạ trở tới, nàng một bộ bình tĩnh dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, nhan tướng đôi mắt cười một chút, môi đều câu lên, kia trương thịnh thế mỹ nhan làm người nhìn đều hoạt động không được chân, hút tha hồn phách. ảnh nhất đẩy Linh Khê vào đại sảnh, ngồi ở phía trên áo gấm nam tử lập tức nên đón lại đây. Một Trương Tuấn Mị sắc mặt đều rét lạnh xuống dưới. Như thế nào sẽ như thế nào nghiêm trọng? Hiên Viên Hạ Vũ mặt mày thật sâu nhíu lại. Linh Khê suy yếu trở về một câu, mới xong một câu liền nhịn không được túi đầu cắn môi kịch liệt ho khan lên, nỗ lực nói, "Không, có việc gì?" Phát ra tới thanh âm nhẹ nào, mang theo bệnh trạng thanh âm, nguyên bản có chút huyết sắc sắc mặt lập tức thấu trắng đi, biến thành chết màu trắng. "An cùng người làm." Hiên Viên Hạ Vũ cả giận nói, trong mắt tràn đầy xin lỗi, "Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng?" chấm cho rằng, nhan tướng có thể hộ được ngươi. Nhan tướng lúc ấy ở bên ngoài, hắn có thể gấp trở về, đã là lớn nhất lực. Linh Khê trầm thấp nói, xong những lời này, đều hưu khí vô lực thở hổn hển lên. Tựa hồ thập phần nghiêm trọng, tái nhợt vô lực mặt làm người thập phần đau lòng. Khê Nhi, chấm không có nghiêm trị An Cùng, ngươi có oán hay không chấm? Hiên Viên hạ vũ mím môi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ngươi là hoàng thượng, An Cùng là công chúa, nàng lại là hoàng thượng muội muội của ngươi. Linh Khê không có gì nhưng đoán, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Linh Khê thở hổn hển một chút, một đống máu đều hò khan ra tới. Khê Nhi. Hiên viên hạo vũ đồng tử phóng đại, thanh âm nghẹn ngào kêu lên. Bưng mâm cảnh văn đi vào tới, vừa vặn thấy như vậy một màn lập tức chạy tới, tỷ. Nhưng mà, có người lại so với nàng càng mau, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, nhan tướng cũng đã tới rồi Linh Khê trước mặt, ôm người liền đi ra ngoài, tuyên thai ý để. Đem tiên hạc tử cung cấp bổn tướng tìm tới. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhan tướng sắc mặt lạnh băng, một sửa phía trước ố nhuận, lạnh đến làm người không dám tới gần. Thái Y Y, cho chấm tuyên thái Y Y. Hiên Viên hạ Vũ mặt rồng thịnh nộ, nổi trận lôi đình lên. Trước 174 hắn tay thực lãnh. Trong phòng loạn thành một đoàn, binh hoang mã loạn giống bị người xâm nhập qua giống nhau, Nhan Hoan ôm suy yếu Linh Khê một đường đi ra ngoài, tự cao tự đại, chỉ cảm thấy nay phong rất lớn, hắn cả người đều là lãnh tướng phủ chung người đều như vậy nhìn tướng gia hoảng loạn ôm người đi ra ngoài không hiểu rõ người chỉ cảm thấy kinh ngạc bởi vì đó là bọn họ lần đầu tiên thấy tướng gia như thế như vậy hoảng loạn tựa như mất đi toàn thế giới giống nhau ảnh nhất kịp thời xuất hiện ngăn ở nhan tướng trước mặt cung kính mà lại trầm thấp kêu một tiếng gia thái y y đều ở trong phủ linh khê cũng phát giác nhan hoan không thích hợp nàng ở nhan hoan trong lòng ngực giả bộ ngủ nhưng nhan hoan càng đi nàng càng giác này nam nhân không thích hợp hắn thân mình ở phát run Linh khê nhíu mày, đang xem không thấy tha trong một góc rôi tay kéo kéo nhan hoan ống tay áo, thanh nói, nhan hoan. Thanh âm này bừng tỉnh cách một thế hệ giống nhau, làm người nghe xong nhiều vài phần mờ mị thất thố, hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt là nàng chưa bao giờ có gặp qua bộ dáng. hắn rôi tay sờ sờ nàng thái dương, thanh âm ôn nhu tới rồi tha tâm và tử, ta sẽ không lại làm ngươi có việc. Linh khê nhìn như vậy nhan hoan tâm đột nhiên liền chịu một chút, nàng kiềm chế trụ đau lòng cảm giác, không kịp bắt lấy là cái gì. Hiên Viên Hạ Vũ tiếng bước chân liền từ xa cực gần mà đến, Linh Khê tâm hung ác, duỗi tay nhéo nhan hoan trên eo kia khối thịt liền đột nhiên kháp lên. Tê Nhan tướng đau khỏe mắt đều fiếm đỏ lên, hắn đôi mắt dần dần thanh minh, túi đầu nhìn Linh Khê vẻ mặt vô tội bộ dáng, lại nhìn nhìn tay nàng, mím môi. Nhan tướng, ngươi đây là muốn ôm Khê nhi đi. Hiên Viên Hạ Vũ sử dụng khinh công thật vất vả mới đuổi theo người, khí đều còn có một ít xuyên bất quá tới. Sợ Linh tỷ xảy ra chuyện gì vô pháp cấp linh lão tướng quân công đạo. Cho nên cấp linh. nhan tướng không cho hiên viên hạ vũ lời nói cơ hội, liền hướng về phía ảnh nhất nói, đi đem thai y kêu lên tới. Đúng vậy ảnh nhất trầm thấp lên tiếng, xoay người ra cửa. Linh khê trong phòng. Vài sợi lư hương yên khí chậm rãi mà đến, cách một đạm mảnh, có thể thấy được bên trong linh khê suy yếu nằm ở trên giường, mà tiên hạc tử liền ngồi tại mép giường, mày ngoại hai cái nam nhân, một cái một thân bạch dĩ bình tĩnh ôn hòa, một cái một thân áo gấm đầy mặt nôn nóng. Tiên Hạc Tử ngồi vào nàng trước giường trần trị vừa lật, duỗi tay cấp Linh Khê cái hảo trăn, nhấc chân đi ra, sắc mặt không thế nào tốt đối với nhan tướng nói, "Tướng ra, Linh Khê tỉ nội thương rất nghiêm trọng, lão phu nhìn, nàng trước sau đều bị một cái tác, đối phương võ công rất cao cường, cơ hồ muốn làm vỡ nát nàng tâm mạch." Lời này vừa ra, Hiên Viên Hạ Vũ sắc mặt hoàn toàn hắc trầm xuống, dưới đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn áp chế tức giận, nhìn Tiên Hạc Tử hỏi, "Lão tiên bố, ngươi có thể trị hảo nàng sao?" Đều tiên hạc tử y thuật cao siêu, có thể y thì người chết cũng có thể nhục bạch cốt, hắn tin tưởng, hắn nhất định cũng có thể chữa khỏi linh khê. Có thể trị là có thể trị, chỉ, chỉ sợ, ngày sau đều không thể thụ hàn, nhất định phải dùng dược cho nàng điều dưỡng hảo. Tiên hạc tử nhìn hiên viên hảo vũ loát loát dầu, trầm thấp nói, nàng thân mình vốn là suy yếu, lại ăn như vậy trọng thương, hơn nữa tâm tình hậm hực không vui, muốn hoàn toàn điều trị hảo, còn cần thời gian. Yêu cầu chút cái gì, chấm đều phái người cho người đưa tới. Hiên Viên Hạ Vũ lanh khốc vô tình mặt lúc này thừa đầy thịnh nộ. Nghe được lời này, Tiên Hạc Tử đáy mắt đột nhiên sáng lên, trước mắt người này cũng không phải là người khác, hắn là Minh Quốc Hoàng Đế, chân quy đồ vật tự nhiên không ít. Ngươi thả tìm người nhớ kỹ, lão phu cho ngươi nghe. Tiên Hạc Tử nói. An Đức Toàn. Hiên Viên Hạ Vũ hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, đi chuẩn bị giấy ngọn bút nghiên, lấy tiến bảo. Là Hoàng Thượng. An Đức Toàn cung kính trở lại. Chỉ chốc lát sau, giấy ngọn bút nghiên đều chuẩn bị tốt. An Đức toàn nhất nhất sắp hàng ở. Tiên hạc tử ho khan vài tiếng, châm trước một lát, theo sau lại nhảy một đồng lớn, tiền huyết tử năm tiền, bạch ngọc cốt một lọ, vạn năm linh chi năm chi, băng tâm thảo một phen, ngọc lan mười chi, bạc mạt mười tiền, kheo tanh thảo mười tiền. Linh khê nghe được bạch ngọc cốt, huyết thuốc và kim châm cứu này đó dược liệu, khỏe miệng hung hăng chịu lên, nàng liền chưa thấy qua giống tiên hạc tử như vậy mặt dày vô sỉ người, này đó dược liệu phỏng trừng không phải cho nàng dùng, là cho chính hắn hỏi đi. Tiên Hạc Tử điểm chăm nói dược liệu, nghĩ nghĩ đủ ý tứ, điểm số lẻ, vẻ mặt như suy tư gì nói, trước liền cứ như vậy đi. Nàng mặt sau điều trị phí tiền phí dược liệu, dùng xong lúc sau, lão phu tử cấp ngươi khai đơn tử. Hiên Viên Hạ Vũ tùy tay phân phó đi xuống, sắc mặt uy nghiêm, an đức toàn, cho ta phái người đi xuống thu thập tới. Trẫm muốn ở tam lúc sau nhìn thấy mấy thứ này, tam về sau không thấy được, ngươi liền cho chấm quét chuồng ngựa đi. Hiên Viên Hạ Vũ ánh mắt lạnh lẽo nói, trong hoàng cung Tam Vương gia ái dưỡng mã nhan tướng cũng thiên vị han huyết bảo mã quan lớn nhóm cũng thích dưỡng con ngựa trong quân một ít dự phòng chiến mã cũng dưỡng ở mã hầm này đó tính xuống dưới có mấy chục vạn đầu chỉ là một năm phụng dưỡng phí đều là một bút rất lớn chi tiêu này đều có chuyên môn nhân viên dưỡng đặc biệt là xuân vây một tới tứ quốc đều phải ở linh phủ hội tụ thi đấu này nếu là vừa đi bị làm thấp đi đi xuống đó chính là vĩnh vô ngăn mà mệt nhọc không có lại triệu hồi tới khả năng ở nơi đó thực dễ dàng đã bị người quên đi đi xuống Lịch đại bị phạt đại quan quý nhân, đi nơi đó, liền không có có thể bị triệu hoán trở về. Là, An Đức Toàn cũng minh bạch trong đó lợi hại, vội vàng liền lui xuống lập tức phân phó đi xuống. Còn cần chút cái gì, ta đều cho ngươi chuẩn bị đi xuống. Hiên viên hạ vũ cách tầng mảnh nhìn Linh Khê, trong mắt đều phiếm đau lòng. Ngươi nhưng thật ra thiệt tình quan tâm nàng, bất quá, cũng không cần, lao phu tạm thời liền phải này đó. Tiên hạc tử vui tươi hớn hở nói, hành, nếu có cái gì yêu cầu. Ngươi cùng nhan tướng mở miệng, hắn ý tứ chính là châm ý tứ. Hiên viên hạo vũ trầm thấp nói. Hắn đối linh khay tới, hơn hẳn huynh trưởng, lại cách một cái vua của một nước vách tường, làm không được giống huynh trưởng như vậy cho nàng sở hữu quan ái, một cái đơn thuần không kiêng nể gì sủng ái. Hắn không thể giống mặt khác huynh trưởng giống nhau, ai khi dễ bọn họ mội mội, bọn họ có thể đơn thương độc mã đâm tiến trong nhà người khác làm cho bọn họ gấp đội còn trở về. An cùng sau lưng là tiêu thái hậu. Tiêu thị nhất tộc sớm tại tiên đế ở thời điểm thế lực liền hùng hậu, triều đình rắc rối khó gỡ, phần lớn xuất từ Tiêu Thái sư môn sinh, Tiêu gia có thể nói là ở trên triều đình ra hết nổi bật. Mấy năm nay từ nhan tướng đương quản kiểm sát trưởng cùng thừa tướng sau, mỗi năm khoa cử khảo thí cơ hồ hiên viên hạ vũ đều giao cho nhan tướng. Mấy năm nay Tiêu gia thuộc hạ môn sinh mới có sở giảm bớt, mà rốt cuộc là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiêu gia thế lực ở trên triều đình trọng thần vẫn là có chút, mà An Cung là duy nhất hoàng thất chi nữ. Bọn họ này nhất phái hoàng gia quan hệ huyết thống, cho nên, hiện tại An Cùng còn không động đậy đến. Trước 175 tâm động, tiên hạc tử khám xong rồi, phủi tay liền vào phòng bếp cấp Linh Khê đi ngao dược. Nàng này thương bị người dùng nội lực khai thông một lần, trong cơ thể rõ ràng còn có một cổ khắc thường lực lại nàng trong cơ thể du tẩu. Thực ôn hòa, không có bất luận cái gì một chút thương tổn, này rõ ràng chính là có người cho nàng hao phí công lực. Linh Khê này một thân vết thương, liền tính dùng tái hảo dự liệu. Hơn nữa bôi bạch ngọc cốt, quá chút thời gian, cũng sẽ tốt không sai biệt lắm, hắn đảo không nghĩ tới, này nhan tướng cư nhiên sẽ vì nàng làm được tình trạng này. Lấy tự thân lực lượng đem đánh linh khê tha thương chuyển rời đến thấp nhất điểm, này đến tiêu phí ít nhất năm công lực. Giống nhau đạo hạnh quá thiện người, trực tiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma, không điên liền thành ma. kia bạch ngọc cốt hiệu quả liền tính lại hảo, cũng không có khả năng trong một đêm làm linh khê chịu như vậy trọng thiệm dung nhị có thể số dường, dung mới ngọc cốt ít nhất còn phải muốn sao đi. Nhiều lắm làm này nha đầu chết tiệt kia đau sáu mà thôi, cố tình muốn đi hao phí bốn năm công lực. Ngươi ra rồi, thật đúng là không hiểu được này đó tuổi trẻ tha tư duy. Tiên hạc tử bước ra cửa phòng, trong phòng liền dư lại nguyên bảo, cảnh văn cùng nhan tướng cùng hoàng đế. Nhan tướng, ngươi cảm nhận được lần này chấm làm sai. Hiên viên hạ vũ quay đầu hỏi vẻ mặt ôn nhuận ngồi ở ghế trên người. Nhan hoan nghe được hoàng thượng nói, cũng không có đứng dậy, chi một bàn tay xoa xoa mặt mày, hoàng thượng không có làm sai, với ra với quốc Đây đều là đối. Hiện nhiên, nhan tướng ở trang không hiểu, cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hiên viên hạo vũ không có được đến chính mình muốn kết quả, lại hỏi lại một liền, với thân nhân đâu? Nhan tướng nhìn lại đây, thanh âm nhạt nhẽo, ngươi là hoàng thượng. ngươi là quân không phải thần, thần tử có thể làm, hoặc là người thường có thể làm, làm một cái quân chủ lại không thể. Hỏi cái này lời nói hiển nhiên không chiếm được chính mình trong lòng muốn cái kia kết quả. Một câu, đem hiên viên hạo vũ kế tiếp nói đánh vào trong bụng. Đúng vậy, hắn là hoàng thượng, hắn không thể giống cái người thường giống nhau suy nghĩ sở hữu sự tình, trên người hắn đảm nhiệm là gia quốc đại nhầm, cách cục yêu cầu vô hạn phong đại. Hắn đến chiếu cố cái này gia quốc, ngoài cửa sổ gió lạnh hữu quạng, dần dần trầm xuống dưới, người trong nhà đều không có lại lời nói. Hiên viên hạ vũ ngồi ở nhan tướng bên cạnh vị trí thượng, ánh mắt không ở lo âu điểm có chút phóng không, cũng, cũng chỉ có ở nhan tướng trước mặt, hắn mới có thể đem chính mình nhất chân thật vẻ mặt triển lãm ra tới. Đương hoàng đế rất mệt. Hắn trong lòng áp chế rất nhiều đồ vật, ai cũng không thể, hắn ai cũng không thể tin, ai cũng không tin được, lại duy độc tin trước mắt người này. Nhan Hoan, là hắn duy nhất có thể đem thiếu làm chi tâm bạn tốt tới đối đãi. Nay Hoàng Thành Trung, trên triều đình, ai thấy hắn không phải cung cung kính kính, mặt ngoài nhất phải rối trá mặt. Linh Khê nằm ở trên giường, nửa, cái này hiên viên hạ vũ còn không đi, mơ mơ màng màng nàng giống như thấy Nhan Hoan lại hướng nàng bên này xem, nàng nằm buồn ngủ cũng thật sự không sức lực mở to tới mắt lại tìm tòi đến tột cùng, không biết như thế nào tích, liền đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã bốc cháy lên ánh nến, Linh Khê mở mắt ra còn vi lăng vài giây, không rõ chính mình như thế nào liền ngủ đi qua. Theo sau nghĩ tới, vẻ mặt hắc tuyến, nàng vốn là diễn kịch cấp yên viên hạ vũ xem, nghề hà thứ này luôn không đi, nàng có thể có biện pháp nào, chỉ có thể giả bộ ngủ. Nhan Hoan cũng sẽ không giúp nàng đem người cấp đuổi đi. Linh Khê thong thả rời khỏi giường, Nàng sốc lên chăn xuống giường, thân mình lại còn có một chút toan. Đương nàng vén dẻm lên ra tới thời điểm, liền thấy nhan hoan khủy tay chống được trên bàn, đen nhánh phát tán khai tới, dừng ở song thấn, một tay chi ở trên chán, cặp kia thon dài khớp xương rõ ràng tay vô ở ánh mắt thượng, gương mặt kia ở dưới ánh đèn chiếu dọi đến càng giống một trương sơn thủy họa Này nam nhân liền sinh tựa như trương mạc họa giống nhau. Mặt mày ngũ quan so nữ nhân còn tinh xảo, kia đầu tóc dài đen nhánh sáng như tuyết, lại là rất nhiều nữ tử hâm mộ không tới Trên thế giới như thế nào sẽ có lớn lên như thế yêu nghiệt tựa thần người. Linh Khê nhìn Nhan Hoan sửng sốt thật lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, cảnh tượng như vậy rất quen thuộc. Nàng giống như ở nơi đó gặp qua giống nhau. Linh Khê bất chi bất giác hướng tới Nhan Hoan đi qua, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, tay đã vướt ve thượng Nhan Hoan trên mặt. Chạm vào chân thật cảm giác làm hắn tâm đột nhiên một chút loạn cả lên, nàng nóng rực nhanh chóng thu hồi tay, trái tim nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên, tim đập nhanh hơn vài giây. Này thực không bình thường. Linh khê duỗi tay vướt về thượng ngực chỗ kia một mặt rung động, vội vàng duỗi tay chụp vài hạ mặt, thân mình sau này lui lại mấy bước. Đột nhiên liền đụng phải cái bàn, nàng trong lòng kinh ngạc một chút vội vàng đỡ lấy cái bàn, quay đầu lại xem thời điểm, nhan Hoan không có tỉnh lại, đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một chén nước thuốc, dùng một khối màu trắng cục đá lót, còn mạo nhiệt khí, nàng kinh ngạc một chút, duỗi tay liền chạm vào một chút, cục đá là nhiệt. Quần quần không ngừng nhiệt lượng bị phóng thích tới, Linh Khê trong lòng có chút khiếp sợ. Đây là khối cái gì cục đá? Linh Khê duỗi tay dịch khai cái ly, cầm lấy cục đá quan sát vừa lần. Tựa như một khối bình thường cục đá, nhưng bên trong lại đang không ngừng phóng thích nhiệt khí. Nhan hoan nơi đó tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thứ này gấp hiện đại nàng còn tin tưởng sẽ có, cần phải đặt ở cổ đại, liền rất rất kỳ quái. Nơi này không có điện, mà này tảng đá cũng không có bị than nướng quá dấu vết. Nàng nhìn kia chén rượu. Rồi tay trực tiếp uống lên đi xuống, một ngụm buồn rốt cuộc. Uống xong rồi, nàng buông cái ly, xoay người nhìn Nhan Hoan, chuẩn bị mở miệng làm hắn hồi trong phòng của mình đi, lại trong lúc Lơ đãng thoáng nhìn Nhan Hoan khỏe mắt kia mặt màu xanh lá. Rốt cuộc là không nhẫn tâm. Nàng mới vừa ngủ một giấc, đầu óc thực thanh tỉnh, lại giấc không có việc gì để làm, theo sau đi Nhan Hoan thư phòng phiên một quyển sơn thủy tạp văn ra tới xem, đánh ngọn đen liền dầu, liền ở Nhan Hoan trước mặt trên bàn đá nhìn lên. Quyển sách này nội dung còn tính thú vị. Tứ quốc các hiển hách gia tộc nhân viên biến động gia phả đều chút danh mẠnh nhân tế quan hệ đều có cái hoàn mỹ sơ lý còn có chút dân gian thú vị phương truyền một ít danh thắng cổ tích anh hùng sự tích mặt trên đều có thực kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu làm quyển sách này người nhất định là cái thượng biết văn hạ biết địa lý quả thực chính là cái hành tẩu bách khoa toàn thư linh khê khó được xem thực cẩn thận đây là nàng hai đời thêm lên đọc sách xem nhất an tĩnh thư thái một lần thực mau linh khê liền xem xong rồi vừa động cánh tay đều nhức mỏi. Nàng nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị dối lời eo, một đạo quen thuộc thanh lãnh thanh âm vang ở phía sau, đường lúc ních. Linh Khê cứng đờ ở tại chỗ, cánh tay bị như vài cái, một trương to rộng bàn tay vô đi lên, một cổ dòng nước gấm chảy tới trong cơ thể, cả người thông thấu xuống dưới, nàng quay đầu lại nhìn Nhan Hoan, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mới vừa không lòng đang ghế trên đã ngủ. Nhan Hoan nói, Linh Khê nhớ tới, Nhan Hoan này hắc tâm chẳng còn ở trong phòng ngủ một giấc. Trước 176 nhan tướng sát tâm Hảo Nhan tướng thu hồi tay, theo sau ngồi vào linh khê bên người, nhìn linh khê trong tay quyển sách này, tác giả là cảnh tượng thư, hắn nhìn linh khê cười nói, thích Cũng không tệ lắm, tác giả hành văn thực tinh kham, chuyện xưa cũng rất hấp dẫn tha Linh khê mùi ngon bình luận Cái này tác giả hành văn cấu tứ rất mỹ diệu, cơ hồ là hạ bút như có thần, lời nói nhất trong kiến huyết phong hầu ân Nhan tướng đầu nhấp khẩu trà, trong mắt đều mang theo ý cười nay biểu diễn không tồi. hắn ngợi khen nói, kia dùng ngươi, linh khê đem thư hướng trên bàn một khấu, biểu tình liền cùng đầy đất bĩ lưu manh không có gì thiếu đường, cô nãi nãi ta chính là lấy oscar ảnh hậu người, nhan tướng tuy rằng không biết nàng ở chút cái gì, nhưng xem này khoe khoang biểu tình không thể nghi ngờ là ở biến tướng khen chính mình, ân, thực hảo, nhan tướng cười không chút nào không khỏe phụ hoạn, linh khê kỹ thuật diễn làm hắn thiếu chút nữa cho rằng, thiếu chút nữa cho rằng nàng là thật sự phun ra huyết. Hắn đều mau đã quên, người này, sinh chính là cái biểu diễn mới, nàng được xưng đệ nhất không ai dám đệ nhị. A Cẩm tính cách cũng tùy nàng. A Cẩm tự ngày ấy bị an cùng người cấp mê choáng đảo lúc sau, cũng không biết là ai cấp ra hỏa ra chủ ý. Gia hỏa liền bắt đầu ở trên giường trang bệnh, này một bệnh chính là nhiều như vậy. A Cẩm hiện tại còn ở trên giường nằm, tiên hạc tử mỗi tiến hắn phòng dạy hắn y hề độc, tướng phủ Trung Nha Hoàng Tư cơ hồ vào không được hắn phòng, sở hữu đối bên trong sự tình không biết tình, bên ngoài đều ở đồn đ Nhan tướng trong phủ giữ một hài, Tiêu Nhan tướng một tiếng đặt đi, lại bị An cùng cấp hại. Dân gian truyền phường đều truyền khắp, Tiêu Thái phi nơi đó mặt trong mặt ngoài đều không qua được, rồi lại không thể không kéo xuống mặt tới cấp Nhan tướng nhận lỗi. Hoàng đế trở về lúc sau tức giận, An cùng bị mạnh mẽ đánh 80 đại bản, vốn là nghiêm trọng thương, càng là làm trầm trọng thêm giống như dậu đổ bìm leo giống nhau. Mà Tiêu Thái hậu một đảng, có Nhan tướng ở nơi đó đỉnh, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, An cùng bị đánh là, trong giận Nhan tướng sự lại Thú hồ, an cùng nhiều lắm bị giáo huấn một chút một đốn, một tháng tự nhiên có thể khôi phục lại, nhưng đắc tội nhan tướng, kia cũng thật chính là không biết tốt xấu. Mắt thấy này càng thêm chậm, trước mắt người cư nhiên còn không có phải đi tiếp tấu, Linh Khê nhìn nhìn, lại nhìn nhìn nhan hoan, ngươi không mệt sao? Không mệt, nhan tướng, ngươi không quay về nghỉ ngơi. Linh Khê lại thử hỏi một lần, mới vừa tỉnh ngủ lại đây, đầu bóc thực thanh minh, ngủ không được. Nhan tướng cười nói, ngươi ngủ không được. Cô nãi nãi ta muốn ngủ a, Này hát tâm tràng rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu nàng ở cái gì? Linh Khê nháy mắt hoài nghi hắn chính là cố ý. Nàng đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật đuổi người, ta muốn đi ngủ. Ân nhan tướng nhàn nhạt lên tiếng lại không có phải đi tiếp đấu. Ngồi ở chỗ kia không có chút nào muốn động ý tứ. Linh Khê. Nhan hoan, ta buồn tỉ buồn ngủ. Linh Khê phồng lên mặt, trực tiếp điểm đến mới thôi. Nề hà nhan tướng không biết là thật nghe không hiểu vẫn là giả nghe không hiểu. Hơi hơi suy tư một lát, ô nhuận nói, ngươi ngủ đi, ta lại xem biến thư. Lời nói gian, hắn ánh mắt cũng đã đuổi theo Linh Khê trong tay kia quyển sách mà đi, Linh Khê cử cử chính mình quyển sách trên tay, nơi này phê bình đều dùng bút lông câu họa ra tới, thậm chí còn ở thư tịch bên trong làm chú giải, so nguyên lai like thư càng thêm rõ ràng sáng tỏ một ít. Quyển sách này, hắn nhìn không dưới 5 biến đi. Sách này cũ lại có rất nhiều lần xem dấu vết, vừa thấy chính là sử dụng rất nhiều lần sách này chủ nhân nhân nên thường xuyên tính ở lật xem hắn là có bao nhiêu thích còn xem linh khê đem thư ném qua đi nhan tướng tinh chuẩn nhận được trong tay linh khê duỗi tay liền bắt đầu đẩy nhan hoan hướng ngoài cửa đi vừa đi vừa nói ngươi muốn xem về phòng của mình nhìn lại bổn tỷ không phục hồi bổn tỷ buồn ngủ nàng đem nhan tướng đẩy đến trước cửa mặt vô biểu tình làm cho hắn mặt loảng xoàng một tiếng liền giữ cửa cấp nước lại nhan tướng ngay lúc đó sắc mặt bị bóng ma che đậy làm người thấy không rõ sắc mặt Ảnh nhị thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa từ trên cây rớt xuống dưới, sinh thời, hắn cư nhiên còn có mệnh có thể thấy bọn họ ra bị sập cửa và mặt, còn bị hắn cấp chính mắt thấy. Hắn nội tâm bành bành nhảy cái không ngừng, đứng ở ảnh nhất vị trí này thượng hắn mới nguyên vẹn thể nghiệm tới rồi cái gì kêu sinh mệnh chân lý. Quả nhiên, ảnh nhất nhiệm vụ nội tâm không cường đại một chút, thật đúng là không phải người nào đều có thể đảm nhiệm a. Thấy nhà mình ra chuyển cái thân tới là lúc. Ảnh nhị lập tức súc tiến nhanh cây đại khí cũng không dám ra một tiếng, nhìn nhà mình tướng ra đi xa, một đám màu đen quần áo nhân tải từ các góc toát ra tới, gia cư nhiên không sinh khí, kia có thể sinh linh khê tỷ khí à? Các ngươi ngày thường cũng chưa thấy, gia đối linh khê tỷ đó là tương đương dung túng. Đúng vậy, thư phòng từ xưa đều là gia tư nhân lãnh địa, giống nhau thấy người vạn không thể tùy ý tiến vào bên trong, mà linh khê tỷ không được đến ra cho phép, cũng chính là gia hắn ảnh nhị thần bí mịt mờ đáng khinh cười một chút. Mao A, ra làm sao vậy? Ra khẳng định chính là ngầm đồng ý a. Mặt khác một nhướng, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tướng phủ là thật sự muốn nghênh đón một cái chủ mẫu. Nhan tướng trong tay thủ sẵn kia quyển sách trở về phòng, bậc lửa thượng lưu hương, từng sợi màu trắng xương khói lượn lờ dâng lên, ra ngoài án thư tử thượng bày một phong thư tử, hắn đi qua đi, duỗi tay giải khai phong thư, đọc nhanh như gió nhìn đi xuống, theo sau ở bên cạnh ngọn nến thượng cầm trong tay giấy thiếu hủy không có lại lưu lại một chút chứng cứ. Nhan tướng nhìn lá thư kia lúc sau, sắc mặt có chút không tốt, nhưng từ đầu chí cuối đều không có phát ra một chút tính tình. Nguyên Bảo, nhan tướng đột nhiên kêu lên. Nguyên Bảo lập tức đẩy cửa mà vào, đi tới nhan tướng trước mặt, ra. Này mấy, ngoài cửa ảnh vệ nhiều ra tăng chút, đừng làm cho một con ruồi bỏ phi tiến vào. Nhan tướng nói, hắn ngồi ở gỗ đỏ ghế, cả người trên người tản ra sát tha hơi thở. Là, Nguyên Bảo sẽ phân phó đi xuống. Nguyên Bảo kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức lui xuống, thuận tay đóng lại cửa phòng. Đêm đó thượng tướng phủ ảnh vệ liền nhiều gấp hai không ngừng. Nhan tướng khuôn mặt thanh tiễn nhìn ngoài cửa sổ sắc, một đôi màu đen đôi mắt lượng như sao trời, ẩn ẩn cất giấu vài phần sắc ý, theo gió trôi đi mà đi, phảng phất giống như nháy mắt gian sự tình, phảng phất chỉ là ảo giác. Trong phòng ngọn đèn dầu vẫn luôn không ám đi xuống quá, chỉ tới nửa đêm là lúc, Nhan tướng khoác kiện chỉ phò áo gấm ra cửa, thẳng đến A Cẩm trước cửa. A Cẩm tự Nhan tướng phân phó qua, Trong phủ hạ nhân mấy ngày trước liền đem phòng thu thập ra tới, tất nhiên là không có lại cùng Linh Khê ngủ ở một khối, này cũng phương tiện tiên học tử đi tìm người. Hắn đẩy cửa mà vào, một chút động tĩnh, bên trong A Cẩm cơ hồ là trong nháy mắt liền mở bừng mắt mắt, cặp kia mượt mà mắt to một giây không đến liền nhắm lại. Chương 177 phụ tử cục. Nhan tướng tay hơi hơi huy động, A Cẩm nội gian ngọn đến hô một chút liền sáng lên. Nhân nhi còn vẻ mặt buồn ngủ, ngoan ngoãn oa ở trong chăn, một con cơ hổ muốn cho người cho rằng không có người nếu tỉnh liền lên nhan tướng ngồi ở trước giường thanh âm trầm thấp nói a cẩm mở một con mắt muốn đánh lượng một chút nhan tướng lại bị người bắt cái hiện giáo a cẩm a cẩm bất mãn mỉu môi cả người liền hướng trong chân rụt đi vào tay lôi kéo xả quá chân một phen phủ qua đầu mình cáo kỉnh nhan tướng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn trong chân cùng lên kia một đoạn ra hỏa hoa thành một đoàn ở sinh khí không để ý tới người không phải cố ý muốn gạt ngươi. Nhan tướng rất nhỏ thở dài một hơi. Lộ cái đầu ra tới, chúng ta nói chuyện. Nhan tướng lôi kéo A Cẩm chăn, A Cẩm xê dịch thân mình, trong ổ chăn hốc mắt hồng hồng, quật cường nhấp môi chính là không ra tiếng. A Cẩm. Nhan tướng nhữ nhữ mày A Cẩm vẫn là không có một chút muốn nói chuyện ý tứ. Khi nào nhận ra tới? Nhan tướng hỏi. A Cẩm trùm chăn không lời nói. Đặt đi cho ngươi nhận sai, hành sao? Chuyện này là đặt đi làm không đúng, sau này sẽ không đặt đi đáp ứng ngươi, đặt đi làm như vậy là có nguyên nhân, không phải cố ý muốn gặp ngươi. Nhan tướng thực ôn hòa cùng trong ổ chăn người giải thích. Nay phủ dưới cũng cũng chỉ có trong ổ chăn giá hỏa này không biết tốt xấu. Nếu không phải hắn thân nhi tử, hắn sẽ không như vậy ôn tồn cùng hắn tiêu hao thời gian. Nhan tướng từ trước đến nay lại đối mặt địch tha thời điểm thủ đoạn ngắn gọn tàn nhẫn, hắn tùy tiện cầm đi đánh một đốn liền giải quyết sự tình. Bằng không, tự mình cố gắng quên áp chế, lại quật cường lưu cũng sẽ lôi kéo lại đây. Gia hỏa mới 5 tuổi nhiều điểm, là ở nên giảng đạo lý thời điểm, mà phi đánh thời điểm. Lại lớn lên một chút, hắn cũng liền sẽ không từ hắn như vậy không để ý tới hắn, trực tiếp quăng ra ngoài làm chính hắn tình ngộ. Cũng thật lại lớn một chút thời điểm, có người nào đó che chở, mộ tương tưởng ném còn phải luôn mãi suy xét cân nhắc một phen. Rốt cuộc, khả năng chính là một cái rời nhà trốn đi giải quyết sự tình. Cha ngươi làm như vậy, là vì làm ngươi nương trở về. Nhan tướng Trầm Thấp nói, nơi này sự tình thực phức tạp. Cùng phiên thoái, bên trong đề cập tới rồi rất nhiều đồ vật, hắn cần thiết bảo đảm vạn vô nhất hết. Trong ổ chăn truyền đến từng tiếng thấp thấp nước nở thanh, gia hỏa chính mình yên lặng trong ổ chăn khóc lên. Nhan tướng, này diễn tinh vì cái gì động bất động liền dùng khóc tới giải quyết sự tình. A cẩm liền cảm thấy bị khuất. Nhà mình Mỹ mã mà chính là Đạt đi. Nếu không phải hắn phát hiện sơ hở, đi cứu mâu thân thời điểm phát hiện Mỹ mã mà cùng Đạt đi dùng đồng dạng võ công, ở trong nháy mắt thời điểm, hơi thở đều là tương đồng. Ám trầm mang theo giết hại chi khí, đây là Mỹ má mà sẽ không có. Mỹ má mà thực ôn nhuận, toàn thân hơi thở đều là ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân ấm áp. Mà đặt đi tự mang một cổ u ám lạnh lẽo, không giận tự uy khí chất. A cẩm khi đó đứng ở góc tường, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trái tim tức khắc cảm thấy không hảo. Về sau một đoạn thời gian, A cẩm liền không lại ra cửa, vẫn luôn lấy cớ chính mình sinh bệnh. Mà bọn họ ai cũng không có đi xem hắn một chút, này càng làm cho hắn rắc chính mình đáng thương. A cẩm. Nhan tướng lại kêu một tiếng. A cẩm không ra tiếng. Nhi tử. Nhan tướng. A cẩm. Nhan hoan xoa xoa cái chán, trực tiếp phất tay xúc lên chăn đem người cấp cuốn lại đây. A cẩm rơi xuống nhan tướng trong lòng lực, toàn bộ thân mình đều bị giam cẩm, ra hỏa nức nở một tiếng, quay người đi, dùng đôi tay che lại hai mắt của mình, gắt gao nhắm chính là không mở miệng lời nói, không cho nhan tướng xem, cũng không đi xem nhan tướng. Còn muốn ngươi mẫu thân sao? nhan tướng duỗi tay lay khai a cầm tay nhìn cặp kia mắt to hồng toàn bộ đầu lại là một trận đau Nay đôi mắt hồng hồng giống con thỏ đôi mắt cùng cái khóc bao dường như như thế nào liền không điểm hắn thời điểm bộ dáng hắn thời điểm không khóc cũng không nháo có mục tiêu của chính mình nỗ lực trở thành người lợi hại nhất hắn phía sau lưng beo chính là vô số trách nhiệm này thúc đẩy hắn không có không thể không càng thêm nghiêm khắc hà khắc chính mình đừng khóc người mẫu thân phải biết rằng người là cái khóc bao sẽ ghét bỏ ngươi nhan tướng thở dài Rồi tay cấp A cẩm dai rớt khoe mắt nước mắt. Phản, dù sao, không, không ai muốn. A cẩm nghiêng nghiêng đầu, một khuôn mặt thượng tràn ngập vì khuất, khóc sức mướt nước nở, lại không có lại rớt một giọt nước mắt. Ngữ khí cũng là không gì sánh kịp vì khuất. Đặt đi không phải cũng là bồi ở bên cạnh ngươi. Ngoan, đừng khóc, đều lớn như vậy người, khóc sức mướt thành bộ dáng gì? Nhan tướng ôm gia hỏa cười nhạt một tiếng. gia hỏa đẩy đẩy nhà mình đã đi, không, không, không cần ngươi lo. Ngươi muốn còn cùng đạt đỉ sinh khí, đến lúc đó đạt đỉ phân tâm, ngươi mẫu thân bị người khác cấp quả chạy, ngươi tìm ai khóc đi." Nhan tướng nhàn nhạt nói. "Ai?" A Cẩm hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn nhà mình đạt đi. "Ai muốn cùng hắn đoạt mẫu thân? Trước nói cho đạt đi, như thế nào phát hiện?" Nhan tướng quét A Cẩm liếc mắt một cái, một mã tính một mã. Thục, quen thuộc hơi thở cùng võ, võ công. A Cẩm ủy khuất nói. "Nhan tướng?" Hắn đại khái biết là chuyện khi nào kia vội vã gấp trở về, trên người đồ vật không kịp rửa sạch, tình huống nguy cơ, rốt cuộc là tiết lộ sơ hở. không tồi, thực thông minh. nhan hoan cười một tiếng, đúng sự thật khen ngợi nói. nếu là bình thường người, liền tính gặp qua minh thành chủ cùng nhan tướng, cũng sẽ không nhận ra bọn họ sẽ là cùng cá nhân. nên tới phiên ngươi. á cẩm hốc mắt ướt át nhìn hắn. nguyệt quốc nhiếp chính vương thích ngươi nương, mang ngươi đi ra ngoài chơi cái kia an cẩm hoa cũng thích ngươi nương, lam quốc hoàng tử cũng thích ngươi nương. Lý gia đại công tử cũng đi để qua thân, trương gia nhị công tử cũng thích người nương, còn có rất rất nhiều người không biết người đều thích người nương. Nhan tướng nói, tứ quốc bên trong, tưởng cưới con mẹ ngươi người rất nhiều, nếu như, đặc đi của ngươi không nỗ lực một chút, ngươi nương liền chạy theo người khác. Đến lúc đó, ngươi nương là có thể đem ngươi đã quên, cùng người khác sinh hải tử, một cái càng á cẩm. Nay trong đó, liên thuộc về nguyệt quốc nhiếp chính vương cùng an hầu phủ an cẩm hoa nhất điển hình. Bọn họ đều tưởng cưới ngươi nương. An cầm hoa, ta thích hắn nương kia cũng là linh khê không lộ gương mặt thật thời điểm. A cẩm tức khắc mặt người, như thế nào nhiều như vậy người cùng hắn đoạt mẫu thân? Kia sao? Như, như thế nào làm? A cẩm hai mắt đấm lệ ba ba nhìn nhà mình đặt đi, bắt đầu thỏa hiệp. Nghe cha nói sao? Nhan tướng nuốt A cẩm đầu nói. A cẩm tính toán tha thứ hắn, điểm số lẻ. Vậy dựa theo cha ngươi cho ngươi đi làm. Nhan tướng ôm A cẩm cười cười, ánh mắt hiện lên vài tia tính kế chứ 178 hắn hoa ngàn năm chờ một người. Hảo. A Cẩm nghĩ nghĩ, này đối chính mình không có gì bất lợi sự tình, gật đầu đồng ý. Nhan tướng túi đầu ở A Cẩm bên lỗ thai thì thầm vài câu, A Cẩm cặp kia đôi mắt vẻ mặt không dám tin tưởng, theo sau vẻ mặt thanh kỳ nhìn nhà mình phúc hắc đặt đi. Ngủ. Nhan tướng nhướng mày, đối với A Cẩm biểu tình không thèm để ý, hắn sờ sờ A Cẩm đầu, đem người nhét vào chăn, xoay người ra cửa phòng. A Cẩm nghe được tiếng đóng cửa, một lộc cộc từ trong chăn chui ra tới, mày nhăn đến lão cao, giống cái ca yêu sầu lão nhân. nhớ tới đặt đi lời nói mới rồi, A cẩm chống cánh tay ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ phát nấc. hắn rắc đặt đi tốt xấu. Dạng ngày, A cẩm nổi lên một cái đại sớm, cấp sư phó thỉnh cái giả liền lưu tới rồi linh khê phòng tới. Cảnh Văn đang ở bên ngoài quét tước vệ sinh, A cẩm ăn mặc một thân áo màu xanh lá áo gấm, thông thả đi qua, kéo kéo Cảnh Văn ống tay áo, nương, nương, mâu thân ở sao? Cảnh văn vừa quay đầu lại liền thấy được bên người Á Cẩm, tức khắc trên mặt hiện ra tươi cười, nàng buông cây trổi, ngồi xổm xuống thân mình một phen bế lên Á Cẩm, "Thiếu gia, nay như thế nào tới sớm như vậy?" Cảnh văn nhìn vài lần, Tả Hữu cũng chưa thấy người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Á Cẩm hỏi, "Tiên hạc tử lão tiền bối đâu?" "Cùng, sư, phó, thỉnh, giả." Á Cẩm thanh âm mềm mại lại ngoan ngoãn nói, "Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm ngươi mẫu thân." Cảnh văn cười cười, Ôm A Cẩm liền hướng bên trong đi vào. tỷ, A Cẩm tới. Cảnh văn ôm người vừa đi một bên hô. Nàng vén rèm lên, nên diện mà đến chính là một cái gối theo hoa. Cảnh văn vội vàng lắc mình trốn rồi qua đi. tỷ, thiếu gia lại đây. Cảnh văn trốn xa một chút, bất đắc dĩ lại kêu một tiếng. Nương, mẫu thân. A Cẩm kêu một tiếng. Hào nửa sẽ, bên trong người không có gì phản ứng. A Cẩm bắt đầu cùng cảnh văn hai người mắt to trừng mắt, hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương lại một lát sau bên trong đã vang lên rất nhỏ tiếng hít thở cảnh văn dở khóc dở cười đem a cẩm thả xuống dưới a cẩm ngươi ở bên ngoài đợi chút tỷ tỷ cho ngươi đi lộng điểm ăn tới ngươi mẫu thân nàng còn chưa ngủ tỉnh ngươi trước đừng đi quấy giày nàng tỷ rời giường khí thực trọng cảnh văn cười phân phó một tiếng a cẩm ngoan ngoãn điểm số lẻ cảnh văn đem người phóng tới lão tử thượng liền đi ra ngoài cảnh văn mới vừa đi a cẩm liền từ trên ghế nhảy xuống tới đoạn chân bước ra liền hướng bên trong đi vào Hắn đi đến mép giường vén dèm lên, quả nhiên, mẫu thân đã ngủ rồi. Hắn đề rất dày trực tiếp bò đi lên, xúc lên chăn liền chui đi vào, Linh khê hư hư mở to mắt nhìn thoáng qua, tránh ra linh vị trí liền lại nhắm hai mắt lại. Nương, mẫu thân. A cẩm túi đầu kêu một tiếng. Ân linh khê thanh âm trả lời hưu khí vô lực. A cẩm nhìn nhà mình mẫu thân đôi mắt đều không có mở xem một cái, thực lao thành thở dài. Hắn không hề lời nói, chui vào đi lâu mẫu thân liền ngủ lên. Cảnh Văn vừa tiến đến thấy hai mẹ con ôm đã ngủ, nàng nhìn mâm bánh bao cháo, cười lắc lắc đầu. Tỷ đối thiếu gia thật đúng là thực đặc biệt. Trước kia, liền nhan tướng quấy rầy tới rồi Á Cẩm, tỷ rời giường khí đều là không có tiêu giảm, làm theo tầm người. Cảnh Văn lặng yên không một tiếng động ra cửa, thuận tay cấp Linh Khê đóng cửa. Nay một ngủ liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Nhan tướng lâm chiều trở về thời điểm, Linh Khê cùng Á Cẩm đều còn nằm ở trên giường. Nay ánh nắng tươi sáng, khí đều bắt đầu ấm lại lên. Tướng phủ trung bách hoa cũng bắt đầu tranh nhau mở ra lên, trăm tím đào nụ hoa đều lộ ra tới rất nhiều, một chút đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. hô bằng dẫn bạn bắt đầu trêu hoa kèo nguyệt. Nhan tướng đem một thân màu đỏ sẩm triều phục thay đổi xuống dưới, lại là một thân màu trắng bạch trăng non bảo. Quân tử ôn nhuận như ngọc nhất ban, làm người nhìn không rời được mắt. Một nam tử ngồi ở hắn đối diện, phía sau đứng một cái thân bội trưởng kiếm hộ vệ. Kia nam tử dung mạo tuấn mỹ, một thân màu tím áo gấm, cổ tay háo thêu kim la túc loan và áo đạn hoa hoàng thất tám văn, phác họa bảo tương hoa văn, hoa phục thượng văn phi la túc kim thứ, một đôi lụa theo năm màu tường vân dày, cả người tôn quý hiền hách, khí chất bức người. Cảnh chi, lúc này vì sao mới đi ra ngoài như vậy mấy? Tam vương gia hiên viên đêm trầm thấp hỏi, trong giọng nói mang theo chút quan tâm, hắn là biết đến, Cảnh chi này thân thể có vấn đề, luôn có một đoạn thời gian sẽ biến mất ở chúng ta trước mắt, mỗi lần vừa đi đều yêu cầu mười mấy tả hữu, mỗi lần trở về cả người đều hư nhược rồi vài phần. Hắn là trong lúc vô tình đánh vỡ, lúc này mới biết được cảnh chi này bệnh tình, hắn thử cùng hắn ra tay, chỉ dùng năm thành lực, cảnh chi liền chịu không nổi. Nay sẽ, hắn cư nhiên trước tiên đã trở lại, hắn hạ triều đình liền trực tiếp theo lại đây. Phổ dưới, trừ bỏ hắn cùng cảnh chi bên người thân vệ biết, cũng liền không có những người khác cũng biết. Này đi ra ngoài đối minh quốc có hại vô ích. Đối cảnh chi tới, càng là cái trí mạng lược điểm. Trong khoảng thời gian này cảnh chi suy yếu đến không người có thể tưởng tượng được đến. Ngươi biết rõ Hiên Viên đêm hận sắt không thành thép nhìn hắn, ngữ khí trầm thấp, không chuẩn bị cho tốt phía trước liền trở về, ngươi hiện tại rõ ràng so trước kia mới trở về thời điểm lại hư nhược rồi phân. Ngươi liền tính không trở lại, linh khê cũng sẽ không chết. Hiên Viên đêm uống lên một ly trà, nhìn nhan tướng ánh mắt thâm trầm. Nhan tướng cười mà qua, hắn chấp khởi ngọc hồ cấp đang ở tức giận người tự mình châm trà, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ, ta cất chứa một bộ sĩ nữ đồ sao? Lúc ấy ngươi phát hiện, bị ta cấp cướp đoạt lại đây. Không, có cho ngươi xem." Hiên Viên Đêm nghe được lời này, khiếp sợ nhìn hắn, "Là Linh Khê." Nhan Hoan không đáp cũng không phản bác, mặt mày như hoa ôn hòa, "Ta lại chờ một người." Hắn hoa ngàn năm thời gian, mới chờ tới cái kết quả. Liên Tính nàng không nhớ rõ hắn, hắn cũng có cũng đủ kiên nhẫn làm nàng lại một lần nữa yêu hắn. Hiên Viên Đêm tiểu gì thông minh, lời nói đều nói này phân thượng, không phải Linh Khê lại có thể là ai? Nhưng có một chút hắn lại không rõ. Kia phía trước, Linh Khê như tỷ trữ an cùng khi dễ, Ngươi vì sao không giúp nàng? Hiện tại lại như vậy khẩn trước người. Còn không muốn sống cũng muốn trở về một chuyến. Hiên viên đêm nói. Còn đem người trực tiếp cuốn vào chính mình trong phủ. nay cùng dưỡng chim Hoàng Yến không có gì thiếu đường. Ta đang đợi một cái cơ hội. Nhan tướng cười nhạt nhìn Ly Đế. Hắn cho rằng, hắn lại đến lại chờ trước 500 năm, mới có thể đổi lấy cái kết quả. Con Hảo, nàng cuối cùng tới. Nàng biết ngươi vì nàng làm việc này sao? Hiên viên đêm hỏi. Nhan tướng không có lời nói, Hiên Viên đêm thở dài một hơi. Trước kia nhiều ít danh viện quý nữ tưởng tiến tướng phủ, cũng không thấy hắn nhiều xem một cái, mà Linh Khê cùng kia Nguyệt Quốc nhiếp chính vương cũng có chút liên lụy. Nếu như Linh Khê không biết cảnh chi tâm ý, hắn đều vì bạn tốt cảm thấy không đáng giá. Chương 179 Nhan tướng trúng độc hôn mê. Nàng thực thông minh, sớm hay muộn sẽ biết. Hiên Viên đêm ánh mắt thanh minh nhìn Nhan tướng, ngươi tính toán không nói cho nàng, nên biết đến thời điểm, nàng tự nhiên sẽ biết nhan tướng xoay hạ ly khẩu, tay đột nhiên dừng một chút, cái ly bị định ở mặt bàn. nam tha thanh âm trầm thấp, bổn tướng muốn đổ vỡ, ai cũng đoạt không đi. cảnh chi, lưỡng tỉnh tương duyệt mới là chuyện tốt dừa hái xanh không ngọt. hiên viên đêm tâm đột nhiên chấm xuống, hắn chính là nghe, linh khê cùng nguyệt quốc nhiếp chính vương lưỡng tỉnh tương duyệt, mặc bắc thành đại hôn cũng chưa tiến nhiếp chính vương phi hôn phòng, vì linh khê bảo lưu lại sạch sẽ thể sắc và tinh thần, nhiếp chính vương phi tự nhiên biết chính mình phu quân trong lòng có nữ nhân khác vẫn là biệt quốc tướng quân phủ chi nữ. Nàng như thế nào bực mình quá, lập tức trực tiếp danh lệnh tác phái một đám tử sĩ đi ám sát Linh Khê, này hiển nhiên là muốn cho Linh Khê vừa chết mà chi. Ngây hà, nàng lại tính sai, không đem nhan tướng cấp tính đi vào. Có nhan tướng ở, ai có thể gần Linh Khê nửa phần. Mà Mạc Bắc Thành mấy ngày trước đây đánh giá là đã biết, hồi nguyệt quốc chính là phế vương phi. Nguyệt quốc hoàng thất bất mãn với Mạc Bắc Thành phế vương phi, trực tiếp bị Mạc Bắc Thành dùng tàn nhẫn thủ đoạn cấp trấn áp đi xuống. Phế Vương phi việc cũng bị Lặng Yên không một tiếng động đem tin tức đè ép đi xuống, không có nháo quá mức. Đường tham tử truyền đến tin tức thời điểm, Hiên Viên đem méo lá thư kia, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng Linh Khê có quan hệ. Như vậy mặc Bác Thành, nếu Linh Khê thật cùng hắn lưỡng tình tưng duyệt, hai người sớm đã phó thác cả đời, kia đối cảnh chi tới, lại là rất lớn bất lợi. Nhan tướng nghe được bạn tốt như vậy, ngữ trọng nhẹ lớn lên ngữ khí, điểm số lẻ, xác thật, dưa hái xanh không ngọt. Mặc Bác Thành chú định sẽ cô độc cả đời. Hiên viên đêm khỏe miệng run rẩy vài cái. Sợ là ngươi muốn cô độc cả đời. Nhân ra hai người chính là lưỡng tình tương duyệt. Hiên viên đêm nhìn cảnh chi không có một chút dáng vẻ lo lắng, hắn nặng người nói, ngươi liền thật không sợ Mạc Bắc Thành cùng ngươi đoạt người. Kêu Mạc Bắc Thành cũng là một nhân vật, văn thao võ lược, người cũng lớn lên tuấn Mỹ, thích hắn cô nương không ở số ít, chỉ là so với hắn này bạn tốt cảnh chi Mỹ mạo, lại là ảm đạm vài phần. Cảnh chi hắn ở chúng ta trước mặt đều đã không coi như là người. Đó là giống như thần minh tồn tại. Kia cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Nhan tướng ý vị thâm trưởng cười nói. Hiên viên đêm. Tự tin là chuyện tốt. Bồn vương liền sợ ngươi tự tin quá mức. Thân là người tương trải. Hắn cần thiết đem tự thân máu chảy đầm địa giao hân báo cho cho hắn. Miễn cho hắn bước hắn vết xe đổ. Trên thế giới này thật đúng là không có người dám ở nhan tướng trong tay đoạt người. Vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại. Hắn đều sẽ làm cho bọn họ bất chiến mà lui. nhan tướng. Hiên Viên đêm khỏe mắt đột nhiên lộ nhập một mảnh màu lam góc áo, hắn quay đầu quát nhẹ một tiếng, xúc bàn dựng lên, một chân đá văng ra trước mặt đế, dỗi tay liền hướng tới Nhan tướng đánh qua đi, này cổ lực dùng ít nhất 8 phần. Nhan Hoan nhẹ nhíu mi, lại hiên Viên đêm động tác thời điểm liền dùng khinh công bay lên, một thân bạch đi ở không trung phần phần sinh phong. Hiên Viên đêm không có lại cấp Nhan Hoan mở miệng cơ hội, xông thẳng Nhan Hoan mà đi, trong tay lực đạo là hạ tử thủ. Hai người ở không trung đúng rồi chiêu, Nhan tướng thể lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thân thể còn không có hoàn toàn điều trị lại đây, lúc này lạc đơn giết hắn chính là tốt nhất cơ hội. Hiên Viên Đêm tìm đúng cơ hội, một tay chụp tới rồi nhan tướng trên người, nhan tướng thân mình lảo đảo vài phần, theo sau xuống phía dưới ngã xuống đi. Linh Khê ánh mắt sắc lạnh, trong tay đá thẳng hướng tới Hiên Viên Đêm đánh qua đi, ngăn cản ở hắn muốn công kích nhan tướng động tác. A Cẩm mang theo nhà mình mẫu thân vọt đến nhan tướng bên người, Linh Khê một tay đỡ người của hắn, nhìn hắn khóe miệng vết máu, mỉm môi, hỏi: "Sao lại thế này?" Hắn cùng hiên viên đêm là bạn tốt sao? Không có việc gì. Nhan tướng trầm thấp vây vây tay, ngực kia cổ máu bầm phun ra, dễ chịu rất nhiều. Thứ vương ra đây là làm gì? Linh khê đỡ nhan Hoan, hướng về phía hiên viên đêm nhướng mày, trong giọng nói lại ẩn tàng rồi chút sắc ý. Không thấy ra tới sao, cho ngươi gia vị kia sống sờ sờ máu bầm, này khẩu huyết muốn không cái võ công hảo điểm cho hắn đánh ra tới, hắn đã có thể có đến bị. Hiên viên đêm ánh mắt thâm trầm nhìn mắt nhan Hoan, trong lòng nghĩ, Ngươi nên hảo hảo cảm ơn bổn vương một phen. Hiên viên đêm, nha đầu này, tựa hồ cũng không truyền chung như vậy thảo người ghét, nàng tựa hồ cũng rất để ý ngươi. Hắn hướng về phía bạn tốt nhìn thoáng qua, nhìn hắn mặt như đáy nổi sắc mặt, hắn cười cười. Nhan tướng lạnh lùng nhìn hắn một cái, hiên viên đêm xoay người làm như không thấy, quay đầu lại liền hướng lại đi, Bổn vương nên trở về phủ. Thật không có việc gì. Linh khê nhìn hiên viên đêm đi xa thân ảnh, nhữ nhữ mày, lại lần nữa hỏi. Không có việc gì. Nhan tướng thanh lãnh trở về một câu, kiên trì không ngại. Đột nhiên hắn trước mắt tối sầm, con người ảnh ngược ra cẩm phù phiếm thân ảnh, cả người liền ngã xuống linh khê trong lòng ngực. Nhan Hoan. Linh khê đồng tử rụt một chút, nhìn Nhan Hoan kia trương bệnh trạng sắc mặt, tâm cung đi theo khẩn bài phần, ôm người xoay người chiều a cầm hô, nhanh chóng đem tiên hạc tử tìm tới. Đột nhiên một người từ trên cây nhảy xuống tới, người nọ tướng mạo bình thường, một ném vào đám người liền tìm không đến bộ dáng, hắn cung kính quỳ gối linh khê trước mặt thỉnh một an. Linh Khê tỷ, chủ tử không có việc gì, hắn chỉ là quá mệt mỏi." Linh Khê động tác một đốn, "Quá mệt mỏi? Sao lại thế này?" Linh Khê tâm lòng một chút, nhíu mày hỏi, "Chủ tử gần nhất thân thể không thế nào hảo, vốn là muốn đi an dưỡng ở biệt viện nhận được trong phủ bổ câu đưa thư, tỷ ngươi có nguy hiểm, chủ tử liền mã bất đình để đuổi trở về, vì cứu tỷ ngươi, chủ tử an dưỡng đều không có hoàn toàn tiến triển giáo. Hắn thân thể không tốt, gần nhất một đoạn thời gian đều thực suy yếu." Hơi chút một cái võ công hảo điểm, đều có thể muốn chủ tử mệnh. Linh khê có chút sững sờ, hắn thân thể làm sao vậy? Nàng chưa từng có phát hiện qua hắn thân thể có cái gì không thoải mái, bởi vì, nhan hoan này hắc tâm chàng ở nàng trước mặt, một chút khác thường cũng không làm nàng phát rắc tới. Người nọ trần chờ vài giây, túi đầu mở miệng nói, cụ thể, thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết, ra mỗi năm bệnh đều sẽ phạm một lần, khi đó ra, là nguy hiểm nhất. Việc này, tướng gia cũng không ngoại chuyện, cũng không cho bọn thuộc hạ bằng không, chỉ sợ sẽ khiến cho ta sóng to gió lớn. Cho nên, con thỉnh Linh Khê tỉ bảo mật. Người nọ thanh âm trầm thấp nói. Ta sẽ, ngươi đứng lên đi. Linh Khê nói. Giúp ta đem các ngươi cũng mang tiến hắn phòng đi. Linh Khê nói. Linh Khê mang theo nhan tướng trở về phòng. A Cẩm cái đứng ở nơi đó. Lúc này, một cái hắc bào người xuất hiện ở A Cẩm trước mặt. A Cẩm ngẩng đầu lên vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn đại hộ pháp. Đại, hộ, pháp, ta sợ đặt đi tỉnh lại pháp ta Khu khụ khụ, chủ tử, ngươi yên tâm, chủ tử sẽ không trách ngươi cho hắn hạ đầu. Đại hộ Pháp hò khan một tiếng, chứ 180 tiền trình văn sự. Có chủ mẫu ở, chủ tử ngươi cứ yên tâm hảo. Đại hộ Pháp đứng ở A cẩm trước mặt, vẻ mặt kiên định nói, lòng bàn tay lại vì chính mình méo đem hãn, trong lòng cũng là buồn trồn, hắn đây cũng là vì chủ tử suy nghĩ. Chủ tử phải biết rằng, khẳng định cũng sẽ không trừng phạt hắn, rốt cuộc, đây chính là tối hôm qua thượng chủ tử chạy hắn trong phòng tới tìm kiếm trợ giúp. Hắn đây cũng là bị bắt mà làm Hắn tổng không thể phản bác chủ tử Càng không thể cự tuyệt chủ tử yêu cầu Chủ tử ngày thường cũng nói cho đại gia Chủ tử yêu cầu muốn cái gì liền tận sở hưu yêu cầu thỏa mãn hắn Cho nên hắn này cũng không phải tính tính kế chủ tử Hắn chỉ là làm một cái thuộc hạ nhân chuyện nên làm Đợi như vậy nhiều năm Chủ tử thừa nhận rồi nhiều như vậy Mà chủ mâu giống như đem người cấp đã quên giáng cấp chủ tử lạng yên không một tiếng động hạ độc Cũng liền chủ tử mới có thể làm được Chủ tử dù sao cũng là chủ tử hài tử, chủ tử liền tính biết thu sau tính sổ, cũng sẽ không tìm được hắn trên người tới. Đây đều là chủ tử chủ ý. Đại, đại, hộ pháp, ngươi xác định sao? A cầm ngửa đầu, vẻ mặt manh thái nhìn bên người đại hộ pháp, đại hộ pháp bị như vậy đơn thuần thông thấu đôi mắt nhìn, trong lòng tức khắc có chút tội ác phúc. Chủ tử cái gì cũng tốt, chính là tiếp xúc người xấu quá ít. Khu khu khu. Đại hộ pháp sắc mặt nghẹn hồng ho khan vài tiếng, thanh âm có chút trầm thấp nói. Đương nhiên, thuộc hạ xác định, chủ tử, ngươi từ đến đại, khi nào đại hộ Pháp đã lừa gạt ngươi. Đại hộ Pháp một thân chính khí lẫm nhiên bước nhà mình chủ từ đầu. A Cẩm từ trừ bỏ học võ cùng lễ nghi phương diện này có thể nhìn thấy chủ tử người, cái khác thời gian, cơ bản chính là tứ đại hộ Pháp cùng hiểm bà lại chiếu cố chủ tử. Có đôi khi chủ tử vừa ra tranh xa nhà, nhất lâu thời gian là biến mất 100 năm. Kêu 100 năm chung, cỏ cây một thu toàn ở biến hoa chung, cũng chính là kia một năm. Chủ tử chậm rãi biến không yêu lời nói lên, bọn họ cho rằng chủ tử là tưởng chủ tử, mặc cho bọn hắn như thế nào trêu đùa chủ tử, chủ tử đều là sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, cặp kia thủy nhuận mắt to không chớp mắt nhìn bọn họ, trên mặt vĩnh viễn không có nụ cười, mặc cho bọn hắn dùng ra cả người thủ đoạn, chủ tử cũng không lại cười quá. Chờ chủ tử đã trở lại, chủ tử ngay từ đầu rất bình tĩnh nhìn hắn, không gọi người cũng không lý người, hắn nhớ rõ kia một, chủ tử cả người lạnh lẽo trở về, trên người mang theo một đường phong trần. Chủ tử ngồi ở ghế trên nhìn hắn một cái, liền không còn có lời nói. Chủ tử cùng chủ tử lời nói, chủ tử cũng là nhìn hắn, không trở về lời nói. cặp kia ấu đôi mắt thủy nhuận nhuận nhìn chủ tử, khoe mắt mang theo trong suốt thủy quang. Sau lại, bọn họ đều phát hiện chủ tử lời nói bắt đầu nói lấp, không có phía trước hoặc bác, trầm mặc rất nhiều. Chủ tử ôm a cẩm, trầm mặc mang theo hướng trong phòng đi. Lúc sau, chủ tử không lại ra quá xa nhà. Chủ tử cúi đầu hỏi chủ tử, muốn gặp ngươi mẹ rồi sao? Chủ tử lúc này mới chậm rãi đem cặp kia mất đi tiêu cự đôi mắt nhìn về phía chủ tử, chủ tử, hắn đem chủ tử mẫu thân tìm trở về, tiền đề là, ngươi đến lời nói. Chủ tử lúc này mới chậm rãi mở miệng lời nói, tuy rằng không có trước kia lưu loát, nhưng cũng cuối cùng mở miệng. Bọn họ vân thành trên dưới mọi người, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ký ức sâu nhất vĩnh viễn là kia trương kim điệp mặt nạ cùng kia thân uy nghiêm hơi thở. Chủ tử ở chủ tử trước mặt, đều là mang theo mặt nạ. Nhiều năm như vậy. Chủ tử khuôn mặt đều không có trước mặt người khác hiện ra quá, liền hắn đều sắp đã quên chủ tử khuôn mặt. Lại sau lại, chủ tử liền tới rồi hiện tại Minh Quốc, lại nhanh ra, làm nhanh hoan, thành Minh Quốc nhanh tướng. Vân Thành cũng tử không chi thành dọn lại đây, bắt đầu bao trùm ở tứ quốc phía trên, chủ tử cùng chủ tử chi gian đạt trình hiệp nghị, chủ tử sau lại cũng thực nghe lời, nỗ lực thử lời nói, bọn họ cũng tìm chủ mâu trước kia bạn tốt, đó là một cái y y độc song tuyệt nam tử mặc nhiễm, nhưng đều vô dụng liên mặc ý rìa này một thế hệ tông ý rìa đều cứu không được, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chủ tử từng bước một chính mình đi ra. đại hộ pháp hồi tưởng khởi này đó, lại sờ sờ a cầm đầu, chủ tử, ngươi yên tâm hảo, chủ tử sẽ không phạt ngươi. chủ tử đối chủ tử thua thiệt rất nhiều, lại như thế nào bỏ được phạt chủ tử? đại đại đại hộ pháp muốn bảo bảo hộ a cầm a cầm một phen ôm đại hộ pháp chân, ngài thanh mai khí nói, yên tâm, chủ tử muốn phạt ngươi. Đại hộ pháp cái thứ nhất ôm ngươi chạy. Đại hộ pháp hắt hắt cười vài tiếng. Đối a cẩm cơ hồ là hữu cầu tất ứng. A cẩm đối hắn đề yêu cầu, hắn cơ hồ sẽ không cử tuyệt. Nhiều năm như vậy, chủ tử cùng hắn ở chung thời gian đều so với hắn phụ thân nhiều, hắn càng là đem chủ tử nhìn thân sinh giống nhau đối đãi. Mà chủ tử nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Một ngàn năm, suốt một ngàn năm, chủ mẫu nhưng tính đã trở lại. Đại hộ pháp trong lòng có chút kích động nhìn phía trước kia gian phòng, trong lòng càng có rất nhiều chưa sót rơi lệ. Chủ tử cũng cô tịch ngàn năm, chủ mưu muốn lại không xuất hiện, hắn đều sợ chủ tử chịu không nổi đi. Hắn nhớ mang máng, 500 năm kia chàng đại tuyết, ở tối sầm nặng nghề ban đêm, chủ tử cả người là huyết xuất hiện ở hắn trước mặt, một thân màu đen quần áo đều lây dính ướt dầm dề vết máu, trong không khí đều tản ra mùi máu tươi. Kia một lần, hắn kinh ngạc nhìn hơi thở thoi thóp chủ tử, hồn phách đều sợ tới mức thiếu chút nữa không có, vội vàng kêu to y sư lại đây. Kia một, chủ tử tổn thất một phách, tan mấy trăm năm công lực Ở trên giường hôn mê suốt 100 năm, chủ tử cơ hồ mỗi đều canh giữ ở chủ tử trước mặt. Ngắm lại khi đó, có rất nhiều chua sót cùng huyết lệ. Chủ tử bổn nhân nên có cái hoàn chỉnh thơ hấu, nếu không phải những người đó, chủ mẫu cũng sẽ không nga xuống, chủ tử cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. hắn muốn nên là chín thượng kim long, lại biến thành một cái bình thường mà chờ đợi chính mình mẫu thân trở về hải tử. Nếu là chủ mẫu ở nói, chủ tử sẽ là cái này hạnh phúc nhất người. Chủ mẫu như vậy truyền kỳ nữ tử không có ai sẽ không thích nàng. Trên người nàng vĩnh viễn có cổ thần kỳ mị lực ở hấp dẫn người, làm người nhịn không được tới gần nàng. Tự hồ, cùng nàng lời nói, đều có thể làm người thực an tâm, làm người cảm giác sở hưu chịu trách trở cùng thống khổ đều có thể được đến tiêu mất. Nàng là này thượng nhân gian duy nhất một người. Như vậy truyền kỳ nữ tử, cũng chỉ có bọn họ chủ tử có thể xứng thượng nàng. Nhưng rốt cuộc hồng nhan bạc mệnh, quá mức buộc lộ mũi nhọn, tổng có thể chọc đến những người này tới ghen ghét. Bọn họ chủ mẫu là này tứ hải bác hoang thượng nhân gian đệ nhất mỹ nhân, gặp qua nàng người, đều sẽ không quên nàng dung mạo. Chủ mẫu không chỉ có người lớn lên hảo, võ công gia thế đều có thể nói nhất lưu, tới đỉnh núi thời điểm, chủ tử cùng nàng so chiêu đều phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh cái ngang tay. Chờ chủ mẫu chân chính trở về, kia là những cái đó tha ác mộng. Đại hộ pháp ánh mắt âm u nhìn chầm chầm thượng, phảng phất nơi đó có cực kỳ làm hắn thống hận người. Trước 181 doanh động kiểu châu kỳ nữ tử Bọn họ chủ mẫu đó là một vị doanh động cửu châu kỳ nữ tử, Linh Khê. Giới đến bây giờ, còn truyền lưu thần Phật kia đoạn khắc cốt minh tâm tiền đoán, thần rằng, trên đời lại vô cái thứ hai Linh Khê Điện Hạ. Mà cuối cùng, muôn bản thế giới Điện Hạ, không có, nhan hoan trung quy vẫn là không có thể mang về hắn Khê Nhi về nhà, hồi cái kia thuộc về bọn họ ba cái nhiêu ra. Mạc Thanh, Ngọc Thư vẫn là không có thể chờ đến bọn họ Điện Hạ. Đại hộ Pháp tử nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, một cái mạo mỹ bạch y, y hệ nữ tử cùng một bộ hồng y, y tuyệt mỹ nam nhân ngự xa mà đến, hai người giữa chán một chút bỉ ngạn hoa, tà khí lại lạnh lẽo, trung quanh khí chất lại không mất một thân tiên khí. nữ tử giống từ chín buông xuống mà đến thần nữ, nàng kia một đầu tóc đen vạn ở sau đầu, tóc dài kết eo, thanh âm thanh thúy, nam tử giống một tôn lạnh như băng thần, cả người uy hiếp nhịn không được muốn đối cúi đầu sưng thần. nàng kia đứng ở bọn họ trước mặt, ánh mắt bệ nghệ bọn họ một chúng nô lệ, quan sát chúng sinh, các ngươi muốn vinh quang, ta tới cấp. Các ngươi muốn tôn nghiêm, ta tới cấp. Các ngươi hảo, ta là Linh Khê. Mà nam tha ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử xem, thức sùng nịch, lại mang theo chút tự hào, rõ ràng rất cường đại, lại cam nguyện đứng ở nàng kia phía sau, vì nàng khởi động toàn bộ thế giới. Sau lại, bọn họ biết, kia nam nhân là bọn họ tương lai chủ tử, trên thế giới này lợi hại nhất nam nhân. Nàng kia, là này cửu châu tứ hải bát hoang đệ nhất Mỹ nhân Linh Khê. Đó là đại hộ pháp vĩnh viên quên không liêu hình ảnh. Nội tâm thật sâu đã chịu chấn động. Lúc sau, chủ mẫu ngã xuống, hắn liền đuổi theo chủ tử bảo hộ ở chủ tử bên người. Bởi vì hắn biết, chủ tử chung có một hồi đem chủ mẫu cấp tìm trở về. Trên thế giới này sự tình, không có chủ tử làm không được. Chủ mẫu về, Nai thượng cũng sửa loạn thượng một dối loạn. Chủ tử, chúng ta đi thôi. Đại hộ pháp thu hồi cặp kia âm lánh đôi mắt, ôm Á Cẩm liền hướng Vân Thành phương hướng mà đi. Á Cẩm ngẩng đầu nhìn thượng, trong nháy mắt híp lại một chút. Một cẩu nguy hiểm chợt lóe mà qua, giây tiếp theo, lại khôi phục cặp kia hồn nhiên ngây thơ ánh mắt, chỉ là khoe miệng thượng dương độ cung làm người ý vị thông thường. Hắn đương nhiên biết, đại hộ pháp thúc thúc vừa mới lại nghĩ tới qua đi. A cầm biết, hắn nương là bị người hại chết, không phải bệnh chết. Đạt Địch không muốn nói cho hắn, sợ hắn đi tìm người báo thù, liền tứ đại hộ pháp đều không cùng hắn, hắn nương chết như thế nào, hắn nương lại rốt cuộc là ai. Bọn họ đều cho rằng, bọn họ không nói cho hắn. Hắn thật sự liền cái gì cũng không biết. A cẩm nhìn không, trên mặt dương nổi lên một mạt mỉm cười, ánh mắt mang theo chút quỷ dị. Nhan tướng phòng. Linh Khê mang theo nhan tướng vào hắn phòng, lập tức gọi người đem tiên hạc tử cấp để ra lại đây. Linh Khê ngồi ở ghế trên cẩn thận qua lại hồi tưởng mấy lần, ngày thường, nhan hoan này hát tâm tràng, ở nàng trước mặt sát thật là không có gì dị thường. Không đúng. Linh Khê bỗng nhiên đứng lên, nàng ở trong đầu nhớ tới kia buổi tối sự. Ngày thường nhan hoan trên người luôn là có một cổ nhàn nhạt mát lạnh mùi hương, mà kia buổi tối, nhan hoan tới rồi thời điểm, trừ bỏ nàng tự thân huyết tinh muội ở ngoài, còn kèm theo một cổ gây mũi dược liệu vị. Tuy rằng thực đạm, người bình thường đều sẽ nghe không đến, nhưng Linh Khê cái mũi từ trước đến nay sinh nhanh ngại. Đó chính là Minh nhan hoan mua lúc ấy cũng đã bị thương. Linh Khê vén rèm lên đống nhiên đi vào, nàng đứng ở nhan hoan trước giường bệnh, sắc mặt có chút phức tạp. Tiên hạc tử tự cấp người kiểm tra thời điểm. Mạc danh phát hiện nhan hoan trong cơ thể dị thường, giống như bị cái gì áp chế, trong cơ thể lại giống như khuyết thiếu điểm cái gì. Tổng giác có cổ lực đạo, đem hắn cấp che chắn ở bên ngoài. Thế nào? Nhan hoan bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh khê nhìn tiên hạc tử nét phó ngưng trọng bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng lên, rốt cuộc, nàng người này nhất không thích chính là thiếu người nhân tình. Hắn bóp chết nàng một lần, lại lại cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, mặt sau còn trợ giúp nàng nhiều như vậy. Nàng là cái cảm ơn người, đồng thời cũng là cái tâm nhã người, ai đối nàng hảo, nàng trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng nàng sợ nhất chính là thiếu nhan hoan nhân tình. Nàng sợ trả không được. Ta thế hắn kiểm tra rồi một lần, hắn ý thức đối diện có phòng bị hành vi. Ngươi không có biện pháp hoàn toàn cho hắn kiểm tra một lần. Tiên hạc tử lót dâu, vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn nhìn nhan tướng, đống nhiên liền nở nụ cười, không hổ là đường đường minh quốc nhan tướng, suy yếu là lúc, bị A cẩm kia tử hạ dược còn có thể vẫn duy trì cao cường độ cảnh rất âm, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có người thứ hai. Ta không có biện pháp cho hắn sửa trị, trừ phi hắn nguyện ý làm lao phu cho hắn xem bệnh, nếu không, ta xem không được. Tiên hạc tử thở dài. Nay vẫn là lần thứ ba hắn cho người ta xem bệnh, bị cự tuyệt bên ngoài. Phía trước kia hai nhiễm đế là ai? Hắn này tuổi lớn, cũng khi nghị không ra, rốt cuộc, nhiều năm như vậy đi qua, chỉ là, hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Chưa hai người đều phi bình thường người có thể so. Đó là một đôi long vượng, nay cái, lại gặp được một cái. Tiên hạc tử đứng lên lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta là không có biện pháp, chỉ có chờ nhan tướng chính mình tỉnh lại, yêu cầu Lão Phu cho hắn xem thời điểm, Lão Phu mới có thể cấp nhan tướng xem. Linh khê khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn trên giường bệnh đầy mặt tái nhợt người, nhan hoan vốn dĩ liền bạch, hiện giờ sinh bệnh, thể chất cũng không tốt, đảo nhìn giống cái nửa chết nửa sống người chết, này biến thành như vậy. Phòng bị tâm còn có thể như vậy trọng. Quả thực biến thái. Linh Khê cũng đi theo thở dài, còn có thể làm sao bây giờ, cũng cũng chỉ có thể đám người tỉnh. Linh Khê vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến cái cọ ầm ĩ thanh âm, Nguyên Bảo vội vàng chặn lại ở người, "Lại đừng kia phấn ý hẻ nữ tử cấp chui cái không." Nhan Ngọc tỷ, Nguyên Bảo gấp đến độ chạy nhanh gọi người, "Còn thất thần làm gì, mau đem người cho ta ngăn lại." Ra hiện tại bộ dáng này, cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nếu không Đã có thể không dễ làm. Đường ca. Đường ca. Đường ca. Nhan Ngọc đề váy liền hướng bên trong đi, dọc theo đường đi đều trốn rồi qua đi, ảnh vệ nhóm nhìn là đường tỷ cũng không dám hạ tử thủ. Nhan Ngọc ỉ vào chính mình sẽ điểm công phu, Nhan tướng lại là nàng đường ca, tại đây tướng phụ trung, cũng không vài người dám thật sự cùng nàng hành. Cũng ngay, Nhan Ngọc nhìn ngăn ở chính mình trước mặt ảnh nhị, sắc mặt không vui, trực tiếp huy roi chịu đến ảnh nhị trên người, quát lớn nói, ngươi tính thứ gì? cũng dám tới cản bổ tỷ. ảnh nhị nhếch môi, thành thật bị một roi lại không có phóng đường tỷ đi vào. bọn họ ảnh vệ một đảng, từ trước đến nay chỉ nghe tướng gia mệnh lệnh. mặt sau lại nhiều cái linh khê, lại mặt sau duy chủ mẫu mệnh lệnh vì đệ nhất. xin lỗi, đường tỷ, ngài không thể đi vào. ảnh nhị hảo thanh nói. nhan ngọc tức khắc liền nổi giận, huy roi thẳng số hướng tới ảnh nhị mà đi, lại bị một đôi trắng non tay cấp chặn lại ở giữa không trung trình. linh khê tỷ hành nhị nội tâm chấn động một chút. Trước 182 nơi đó tới cho sửa Người là ai? Nhan Ngọc kéo kéo roi, không có khẽ động, minh diễm trên mặt nháy mắt nổi giận, một cái người hạ tiện, cư nhiên cũng dám tới ngăn trở buồn đàn chủ. Ta xem ngươi là chán sống. Đối với xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân này, Nhan Ngọc ôm cực đại cảnh giác tâm. Nữ nhân này lớn lên thực mỹ, giống chưa xuất trần tiên nữ giống nhau, dung mạo tuyệt mỹ đến làm nàng ghen ghét. Húng chi? nàng cư nhiên công khai từ nàng đường ca trong phòng ra tới, không biết xấu hổ nữ nhân, một chút cũng không biết kiềm điểm. Linh khê lãnh đạm nhìn nàng một cái, dùng thân mình ngăn cản nhan ngọc nơi đi, cả người biếng nhác dựa ở trên cửa, nhìn trước mắt này dương tiêu ngạo hương nạnh lại tràn ngập địch ý nữ nhân, ánh mắt lười nhác, nàng đào đào lỗ thay, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, đừng hạ tột nào. Ngươi này cuồng vọng nữ quyền tử cũng thật đại, cư nhiên liền buồn quặn chúa lộ đều dám chặn lại. Nhan ngọc lanh a vài tiếng. Ánh mắt nhìn chầm chầm kia trương tuyệt mỹ dung mạo, trong mắt lấp lòe vài phần ác độc. Nàng thật muốn đem trước mắt gương mặt này làm hỏng. Nàng ghét nhất chính là có nữ nhân kia so nàng Mỹ, phía trước cái kia dương tú nghiên cũng là, hiện giờ, đi rồi một cái lại tới nữa một cái. Này đó nữ váy gián bản lĩnh thật đúng là cường, nàng liền, dương tú nghiên sao có thể trở thành cảnh chi ca ca thế tử. Một cái ở bên ngoài vước đầu lộ mặt nữ nhân, thành tra trộn ở nam nhân đôi, đánh viết thơ danh hào nơi nơi câu dẫn nam nhân. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Trước mắt nữ nhân này, bất quá cũng là cái ngoạn vật mà thôi. Nhan Ngọc cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay roi, đột nhiên liền hướng tới linh khê gương mặt kia huy qua đi, roi bang một tiếng phát ra chói hai thanh âm, mang theo sắc bén phong ở không trung gào thét mà đi, chuẩn xác không có lầm hướng tới linh khê mặt đánh đi, một roi này tử đi, nàng không hủy dung cũng đến tàn. Nó roi cũng không phải là bình thường roi, mặt trên bôi độc dược, có thể hủy người ra thịt, làm này đó đệ tiện người đau đớn muốn chết. Nhan Ngọc khẽ miệng phát hỏa ra một mặt tàn khốc tươi cười, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn nữ nhân này trên mặt đất lăn lộn đáng ghê tởm tư thái. Nhan Ngọc huy động roi, hướng tới Linh Khê cười lạnh nói, "Ngươi đi tìm chết đi." Linh Khê ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, trong lòng đồ sinh một cổ lệ khí ra tới, nàng mục đích là muốn làm gì? Nàng làm một nữ nhân lại rõ ràng bất quá, còn không phải là tưởng hủy hoại nàng dung. Linh Khê nhìn trước mắt nữ nữ nhân, cười lạnh vài tiếng, ảnh nhị đang chuẩn bị động tác. Lại bị Linh Khê phất tay cấp ngăn cản xuống dưới. Giao huấn loại này sinh ra liền không được mạng người đương hồi sự người, nàng sờ trường, nàng trong tay có một vạn loại phương pháp có thể làm cho bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Hốn hổ, hổ, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người tốt. Lâu lắm không có giết người, nàng đều mau đã quên, đó là loại cái gì tư vị. Linh Khê nhìn nhanh chóng dừng ở chính mình trước mặt roi, lắc mình nhảy đi ra ngoài, dễ như trở bàn tay tránh né huy tới roi, roi xoát một chút dừng ở địa phương đánh ra thật sâu dấu vết, sàn nhà bị đánh lồi đi vào, có thể thấy được nữ nhân này dùng bao lớn lực. Linh khê mắt sáng như đúc nhìn trầm trầm kia mặt đất, trên mặt càng thêm lạnh lẽo lên. Xem ra là không cần nàng thủ hạ lưu tình. Anh nhị nhìn kia một roi, này roi muốn chịu đến linh khê tỷ trên mặt, thủy dung đều sẽ hủy hoàn toàn. Đổi cái bình thường nữ tử, hoặc là trước kia linh khê là không có khả năng đốn đến quá khứ. Anh nhị mí môi, nhan ngọc tỷ vẫn là trước sau như một kiêu ngạo ương ngạnh. Trước kia đối Vân Cơ tỷ là như thế, hiện tại đối Linh Khê tỷ cũng là như thế, chờ ra tỉnh lại, Nhan Ngọc tỷ lại đến bị phạt. Hai người tuy đều là trong kinh quý nữ, lại thấy không đến cái gì mặt, cho nên cho nhau không quan biết, cũng thực bình thường. Kinh thành rất lớn, không phải quan hệ thực tốt giống nhau đều là không thấy được tha. Anh nhị nhìn hai tha động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ra tay, nếu là Linh Khê tỷ xảy ra chuyện gì, hắn có một vạn cái mạng cũng trả không được, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nhan Ngọc đối với Linh Khê có thể tránh thoát đi, thập phần không vui. Nhìn Linh Khê ánh mắt vẻ mặt khinh thường, Linh Khê cười lạnh vài tiếng, thủ đoạn nhẹ động vài cái, bắt tay cổ tay Trung Bạch ngao nghe rụt dịch cấp lớn đi vào, thân nhẹ như yến, giống như liệp bào giống nhau hướng tới Nhan Ngọc vọt qua đi. Nhan Ngọc cười lạnh vài giây, trong mắt khinh miệt nhìn trước mắt nữ nhân, tưởng cung nàng đấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nhan Ngọc làm tốt chuẩn bị, xoát một tiếng roi hung hăng chịu ở Lâm Thượng, giống như phóng pháo thanh âm. Nàng cười lạnh vài tiếng. Huy roi liền thẳng chiều linh khê trên mặt mà đi, linh khê đầu hơi sườn kém vài phần cùng nhan ngọc roi gặp thoáng qua, nháy mắt tới rồi nhan ngọc bên người. Nhan ngọc kinh ngạc nhìn trước mặt người, không rõ, nàng lại như thế nào tránh thoát đi. Nữ tử chung nhiều năm như vậy tới còn thật sự không có ai có thể tránh thoát nàng roi. Linh khê so nhan ngọc cao thượng vài phần, trực tiếp trong người cao thượng nghiền áp nàng, nàng trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, trong tay khẩn tún nhan ngọc roi, ánh mắt thanh lánh. Nàng cười lạnh vài phần. Nữ tử trong mắt ghen ghét biểu hiện không thể nghi ngờ, ra tới nói thực lạnh băng, tuổi, tâm tư lại như thế ác độc, nhan dòng họ này đều bị ngươi cấp bôi nhỏ. Linh khê đến nay nhận thức người cũng liền nhan hoan, nhan gái này họ cũng đi theo cái này hắc tâm tràng thanh quý vài phần. Hiện giờ lại nhiều một cái, bất quá tính tình nhưng thật ra cùng nhan hoan Nam huyện Bắc Sườn, nàng cho rằng, nhan gia người, tuy không bằng nhan hoan nửa phần khí chất, ít nhất, cũng nên là thuần lương người. So không, các nàng gần là gặp qua một mặt này nữ tử liền tưởng đem nàng cấp hủy dung, linh khê cười lạnh vài phần, nhỏ bé môi đỏ khẽ mở. nếu cha mẹ ngươi giáo dục không tốt, bổn tỷ nay liền không ngại thế bọn họ giúp đỡ giáo dục một phen. ngươi dám? ta nhan ngọc nộ mục trận lên nhìn linh khê, như vậy liền kém không đem linh khê cấp ăn. lời nói còn không có, một cái tát thanh thúy cái tát liền đánh vào nhan ngọc trên người, bang rõ ràng bàn tay thanh cùng trên mặt đau, trực tiếp làm nhan ngọc sưng sờ ở tại chỗ, nàng nửa ngày không phản ứng lại đây đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm linh khê lại một cái tát quăng lại đây trực tiếp đem người cấp đánh đầu vóc tròn váng, phân không rõ đông nam tây bắc linh khê thu hồi tay nàng gần nhất đều ở tăng mạnh luyện võ thân thủ bất chi bất giác so trước kia lưu loát không ít xuống tay không hề lưu tình ý tứ nhan ngọc trên mặt ấn hai cái rõ ràng hồng hồng bàn tay ấn nhan ngọc phản ứng lại đây sau cả người hoàn toàn điên cuồng bén nhọn kêu to tiếng vang triệt tướng phủ a a a a a ta muốn giết ngươi buồn quận chúa muốn giết ngươi Nhan Ngọc nhìn Linh Khê nháy mắt lửa giận công tâm. Linh Khê đứng ở nơi đó, động cũng chưa động vài phần, đáy mắt trâm trọc chế nhạo lại không chút nào che giấu, này càng làm cho Nhan Ngọc muốn giết nàng. Linh Khê lui ra phía sau vài bước, dựa vào trên cửa, mặt vô biểu tình nhìn này điên điên khùng khủng nữ nhân, khóe môi treo lên lương bạc cười lạnh, ngươi họ Nhan, thật đúng là bôi nhỏ hán. Trưng 183 ngu xuẩn. Nhàn tay Ngọc roi đột nhiên bị Linh Khê rút ra, nàng tức khắc sắc mặt xanh mét lên. Nhìn Linh Khê ánh mắt tựa hổ có thể ăn người. Nhan Ngọc dối tay cả giận nói, ngươi trả ta. Linh Khê cười cười, này cười, kia trương tuyệt mỹ trên mặt càng thêm bức người minh diễm, mặc danh liền trọc chúng Nhan Ngọc trong lòng nào đó điểm, nữ nhân này, nàng cảm giác thực quen mắt. Linh Khê lại cười càng thêm tươi đẹp lên, nàng nắm tay chung, rồi, quay đầu nhìn Nhan Ngọc, trong tay roi liền bay thẳng đến nàng mặt chịu qua đi. Nhan Ngọc tự nhiên biết này roi uy lực có bao nhiêu đại, này mặt trên lại bôi thượng chút cái gì Mắt thấy này roi liền phải rơi xuống chính mình trên mặt tức khắc hét lên ra tới, thanh âm đinh thai nhức óc đâm vào linh khê, ánh mắt đều nhíu lại. Liền như vậy điểm là gan, chỉ còn như vậy tiêu ngạo ương ngạnh. Bổ tỷ nay liền thế nhan hoan kia hắc tâm chẳng hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Linh khê quát lạnh, roi biến nói trực tiếp chịu đến nhan ngọc trên người, nhan ngọc trốn rồi qua đi, linh khê tiếp theo trong tay roi phảng phất có linh lực giống nhau, thực mau, cũng đi theo cuốn quanh đi lên, dẫn tới nhan ngọc một trận kêu to, cả người đau đến co rút lên. A a, đau quá. Nhan Ngọc bị chửi đến trên mặt đất đảo chửi một ngụm khí lạnh, đôi tay che lại miệng vết thương, cả khuôn mặt đều vặn vẹo xuống dưới. Như thế nào? Bụt tỷ còn tưởng rằng ngươi không biết đau đâu. Linh Khê đi qua đi, trong tay nắm lấy roi trên cao nhìn xuống nhìn Nhan Ngọc, thanh âm thực lạnh băng. Tuổi, đừng lao tưởng chút đường ngang ngõ tắt bất nhập lưu đổ vần. Nếu không phải xem ở ngươi họ Nhan phân thượng, liền ngươi nay tưởng hủy bổn tỷ mặt phân thượng, ngươi liền đủ chết một lần. Nhan Ngọc trong lòng hơi chấn kinh rồi một chút, theo sau cười lạnh vài tiếng, nàng đã biết lại như thế nào. Nàng dám lấy nàng cái này quận chúa như thế nào? Nhan Ngọc cắn môi đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Linh Khê, không cam lòng yếu thế trứng mắt, lạnh lùng nói, "Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nay đánh ta, Cảnh Chi Ca Ca sẽ không tha ngươi. Ta phụ vương cũng không buông tha ngươi. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Linh Khê nhìn ảnh nhị, "Đây là kia gia xuân hài tử." Ảnh nghị tiếp thu đến Linh Khê dò hỏi ánh mắt, miệng trừ một chút, Biết Nhan Ngọc tỷ lại không lựa lời đi xuống, hắn trực giác sẽ bị Linh Khê tỷ giáo huấn đến cùng thảm. Ảnh nhị lập tức giải thích nói, đây là Nhan gia nhị gia nữ nhi, Nhan Nhị gia đi theo Linh Hề tướng quân có rất lớn công, đi theo Linh Hề tướng quân bên người nam Trinh bắc chiến, bị Phong làm Minh quốc khác họ vung ra, vị này chính là kia nhị gia nữ nhi duy nhất, Têu Nhan Ngọc, là Minh quốc Ngọc Lan đàn chủ. Linh Khê nghe được bản tôn nàng nương tên còn hơi kinh ngạc một chút, theo sau nghe được trước mắt tha cha cư nhiên đi theo nàng nương làm sự kia nhân nên cũng coi như là cá nhân kiện như thế nào dạy ra nữ nhi nhìn sùn xuẩn, xuẩn. còn như tỷ kia ngạo ương ngạnh nhan ngọc đỡ mà đứng lên thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước hung ác nhìn linh khê lộng bị thương ta ngươi liền chờ chịu chết đi nhan ngọc nhìn đến linh khê sừng sốt vài giây trong lòng cười lạnh lên hiện tại biết sợ hãi ngươi hiện tại cấp buồn quận chúa dập đầu nhận tội buồn quận chúa không chừng còn có thể nhẹ phạt ngươi một chút vừa rồi động thủ thời điểm nhưng không gặp nàng lưu cái tỉnh Nhan Ngọc trong lòng cực độ không thoải mái, loại này bị người áp chế cảm giác, làm nàng thực không ngẹn quất. Linh Khê ánh mắt lạnh lùng, tay khẽ nhúc nhích, xoát một tiếng, một roi trực tiếp chịu đến nhan ngọc ngoài miệng, trong tay lực đạo lại giảm bất vài phần, nhiều lắm phải nghỉ ngơi cái mấy thấy không được người, không đến mức hủy cái rung. Nhan Ngọc cảm giác khóe miệng thượng đau đớn, cảm giác thực xé rách giống nhau, mặt trên nàng còn cảm giác được roi dấu vết, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, ngón tay đều là run rẩy, nàng thong thả giơ tay sờ sờ khóe miệng sắc mặt đột nhiên biến sắc lên, a a a ta mặt, ta mặt, nhan ngọc sợ hãi kêu lên, đôi tay không ngừng run rẩy vớt gương mặt, đôi mắt đều đỏ lên, thanh âm run rẩy nhìn ảnh nhị cả giận nói, mau đi giúp bổn quận chúa tìm thái y y tới, mau đi a, này mặt trên nước thuốc không kịp thời xử lý, nàng sẽ hủy dung, nàng mắt sẽ hủy liêu, cầu nô tài, tiêu ngươi mau đi, bổn quận chúa nếu là hủy dung, ta muốn ngươi cả nhà mạng chó, ảnh nhị tâm nhẹ quất. Hán thân là tướng phủ ảnh vệ làm sao bị người như vậy đối đãi quá? Bọn họ trách nhiệm là bảo hộ tướng gia an toàn, mà không phải nghe này nữ tha sai phái. Nhưng rốt cuộc thân là quận chúa áp đảo người, nếu không phải nàng là tướng gia đường nội, hắn thật muốn trực tiếp động thủ. Anh nhị tâm nghẹn cốt đáp, đúng vậy. Linh khê nghiêng nhìn ảnh nhị liếc mắt một cái, nữ khí chân thật đáng tin. Trầm đã, cấp bổn tỷ đứng ở chỗ này. Ảnh nhị lập tức đứng bất động, đối nhan ngọc nói giả ngu giả ngơ. So với trước mắt này hơi kiêu ngạo hương nghịch tỷ. Bọn họ ảnh vệ càng thích Linh Khê tỷ. Quân chúa cùng Linh Khê tỷ, người sáng suốt đều biết, chờ tướng gia tỉnh lại, hắn sẽ chạm bên kia. Ảnh nhị nhưng không lốc. Nhan Ngọc thấy Ảnh nhị bất động, trong lòng tức giận bùng nổ, giơ tay chuẩn bị phiến Ảnh nhị một cái tát, ngươi cái cẩu nô còn không mau đi. Linh Khê tiến lên một bước, giơ tay một phen chặn đứng Nhan Ngọc tay, lực đạo thực trọng, giơ tay chính là một cái tát, miệng cấp bổn tỷ phóng sạch xế điểm. Ở Nhan Ngọc giữ trợn trong ánh mắt, nàng đột nhiên buông ra Nhan Ngọc tay. Nhan Ngọc lảo đảo lui về phía sau vài bước, đứng yên sau nhìn Linh Khê, ngựa khí lạnh lạnh, ngươi lộng thương buồn quận chuối mặt, ngươi liền chờ bị chu sắt chín tộc đi. Linh Khê trong lòng tưởng, ngươi có kia bản lĩnh, Minh quốc nên đổi cái chủ tử đương. Cô nãi nãi chín tộc nhưng bao gồm mảnh này thánh thượng cùng Thái Hoàng Thái hậu. Linh Khê lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi tốt nhất đem ta chín tộc cấp chu diện, bằng không, cô nãi nãi ta thật đúng là khinh thường ngươi. Trên mặt vết sẹo làm Nhan Ngọc không thể ở háo đi xuống, lại không trị liệu nàng này trương như hoa như ngọc mặt liền hủy nhan ngọc hung tận nhìn linh khê mắt bụng mặt liền ra bên ngoài chạy mới chạy vài bước chân bị chính mình roi cấp cuốn quanh trở về nàng quay đầu lại căm tức nhìn roi cuối linh khê ngươi còn muốn làm sao linh khê chỉ chỉ ảnh nhị cho hắn xin lỗi ảnh nhị ngơ ngác nhìn linh khê nhìn đến nhan ngọc kia hung tỵ ánh mắt nhìn trầm trầm hắn hắn khoẹt miệng run rẩy một chút linh khê tỷ không cần linh khê nhún mày ngươi vừa mới mắng ảnh nhị không nghĩ xin lỗi liền tưởng có Nhìn Nhan Ngọc bị chọc tức ngược trên dưới phập phồng, lại chậm chạp không mở miệng, Linh Khê cũng không buông tay, dần dần Linh Khê cũng không kiên nhẫn lên, động tác ma lưu điểm, ngươi cũng không nghĩ ngươi gương mặt kia lạn rất đi. Linh Khê đột nhiên buộc chặt trong tay roi, ánh mắt híp lại, bằng không, cô nại vẫn lại trừu ngươi mới roi. Nhan Ngọc ánh mắt giận không thể át nhìn Linh Khê, hắn bất quá là cái nô tài. Ngươi muốn bổn quận chúa cho hắn xin lỗi. Nhan Ngọc che miệng lại rác, châm chọc đến nhìn Linh Khê cùng ảnh nhị, các ngươi này đàn đê tiện người. Liền như vậy tưởng cao nhân nhất đẳng. Chương 184 sinh ra cao nhân nhất đẳng. Muốn bổn quận chúa cho hắn xin lỗi. Nha Ngọc cười lạnh, nàng sinh khai liền cao nhân nhất đẳng, vừa sinh ra chính là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra người, muốn nàng cấp này đó nô tài xin lỗi, đời này đều không thể. Nữ nhân này bất quá chính là có vài phần tư sắc, lấy sắc hầu tha mặt hàng, cũng xứng nàng cho nàng tối đầu. Nam mơ. Linh Khê mặt vô biểu tình nhìn Nha Ngọc, ánh mắt giống như hàn đảm chung băng giống nhau khiếp người. Một câu, ngươi xin lỗi vẫn là không xin lỗi. Nàng giống nhau Kiên Nhẫn đều rất có hạn, có thể động thủ nàng từ trước đến nay bất động khẩu. Nếu không phải xem ở Nhan hoan phân thượng, sợ náo đến quá mức hắn mặt mũi thượng không qua được, không hảo cấp tộc nhân công đạo, nàng tuyệt không sẽ tưởng như bây giờ có thể bình tĩnh thực tiếng người. Nhan Ngọc giật giật, thân mình bị cấm cố định, quay đầu lại nhìn Linh Khê một bộ ngươi có thể lấy ta như thế nào bộ dáng, muốn buồn quận chúa xin lỗi, ngươi nằm mơ. Linh Khê cười lạnh một tiếng, cơ hội cho ngươi chính mình không quý trọng cũng không trách bổn tỷ này bảo tính tình Anh nhị ở bên cạnh có chút lo lắng kêu lên linh khê tỷ nàng nhưng dù sao cũng là cái quân chúa liền tính ra muốn bảo vệ hắn nhưng nhan ngọc quân chúa rốt cuộc là cái quân chúa vẫn là nhan nhị gia nữ nhi duy nhất hắn bất quá chỉ là cái ảnh vệ linh khê đánh gãy ảnh nhị đến muốn nói lại thôi tay đột nhiên đem roi cấp chịu trở về đâu vào đấy rơi xuống nhan ngọc trên người nhan ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này điên nữ nhân trong lòng lại sợ hãi lại tức giận hướng Dùng khinh công không ngừng né tránh, mỗi khi Nhan Ngọc muốn hướng bên ngoài chạy thời điểm đều bị Linh Khê dùng roi cấp xả trở về. A a a, hô hô hô, mau tới người a, cứu mạng! Nhan Ngọc chịu không nổi kêu to, có rất nhiều lần roi đều sát tới rồi nàng mặt, kia mặt trên có độc. Nhan Ngọc trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng tâm lý lại không nghĩ chịu thua. Trên người phóng nhiều bị nghiền áp giống nhau, đau tới rồi nàng nội tâm. Bang, a a, mau tới người a, người tới a. Mau đợi cứu buồn quận chúa. Tướng phủ trung hành vi nghe tiếng đều đuổi lại đây, gần nhất thấy Linh Khê tỷ lạnh khuôn mặt tại giáo huấn người, ảnh nhị thẳng tắp đứng ở Linh Khê phía sau, hốc mắt đều đỏ lên, nhiều năm như vậy cộng sự, đương nhiên biết ở Tinh Nhi trên người đã xảy ra cái gì. Này nhan ngọc quận chúa từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, ra ở thời điểm còn biết thu liễm một chút, ra một không đến, liền thay đổi cá nhân giống nhau, trước kia nguyên bảo cùng ảnh nhất cũng không thiếu bị khinh bỉ, cái khác ảnh vệ ở nơi tối tăm nhìn trong lòng đều tới khí. Sở hữu ảnh vệ vừa thấy Linh Khê tỉ tại giáo huấn người, một đám trong lòng đều thực tất duyệt, thậm chí cái tưởng phất cờ họ reo. Bọn họ từng người giấu ở trên cây, phân hảo không có tiết lộ một chút hơi thở ra tới, đều bắt đầu làm lên ăn dưa con chúng. Nham Nhan Ngọc Têu phá giọng nói, tướng phủ trung đều không có xuất hiện một người. Tướng phủ trung tiếng thét chói tai từ ban đầu gào giống đến cuối cùng thâm minh, lại biến trình đến cuối cùng xin tha thanh. Dung tha ta đi, buồn quận chúa cùng hắn xin lỗi. Nhan Ngọc Têu đến tâm lực mỏi mệt. Đôi mắt đều khóc sưng lên. Linh Khê chính là một chút cũng không có nương tay, mỗi một roi đều dùng 10 phần lực đạo, nàng thân là sát thủ tự nhiên biết những cái đó địa phương là người yêu ớt nhất địa phương, nàng chuyên đánh Nhan Ngọc sương sụn Linh Khê thu roi nhìn trên mặt đất hữu khí vô lực Nhan Ngọc, mặt mày lạnh lùng nhìn nàng, Nhan Ngọc cắn môi nghẹn khuất thật mạnh một tiếng, ta hướng ngươi xin lỗi. Anh nhị cấp lộng sững sốt, hắn theo bản năng đi xem Linh Khê tỉ sắc mặt, Linh Khê tỉ sắc mặt giống như thực lãnh hiện tại linh khê tỷ cùng gia ngày thường tức giận bộ dáng rất giống linh khê đôi mắt nhìn lại đây chạm được cặp kia lạnh lùng con người ảnh nhị tâm túng một chút vội đi xem nhan ngọc quân chúa không không có việc gì linh khê mặt vô biểu tình nhìn nhan ngọc thanh âm quá nghe không rõ nhan ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn linh khê trong cơn giận dữ ta ta xin lỗi linh khê nâng xuống tay roi bị nàng dường lên nhanh chóng huy qua đi liền ở nhan mặt ngọc má châu ngừng lại nhan ngọc nhắm mắt lại hô to lên thực xin lỗi ta hướng ngươi xin lỗi. nàng mở to mắt nhìn gần đây găng tơ rồi, trong lòng hốt hoảng lên, cả người máu đều bắt đầu sau này nghịch lưu lên, môi phát tím. ngươi rốt cuộc còn muốn làm sao a? nhan ngọc hồng đôi mắt khóc thút thít kêu to, cả người sủi lơ đến lâm thượng, hoàn toàn bị lộng hỏng mất lên. nước mũi chảy ròng, chất vật bất ham, rốt cuộc là cái tự phụ thiên kim tỷ, nơi đó gặp qua loại này hung ác sát tha trường hợp. nàng môi tiêu ngạo hương ngạnh một chút, khi dễ một ít hạ nhân, nhìn không thuận mắt, người khác liền tính đánh thắng được nàng. E ngại thân phận của nàng, cũng không dám thật đối nàng động thủ. Nhưng nữ nhân này sẽ a? Nữ nhân này chính là cái bà điên. Nàng không tin nàng kêu lâu như vậy, cái tướng phủ chung không một người tới rồi. Lúc này Nhan Ngọc mới phát hiện không thích hợp, nàng hốc mắt màu đỏ tươi nhìn Linh Khê, khóc rối tinh rối mù, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi không quen biết ta. Linh Khê nhướng mày, nàng nhìn Ảnh nhị dương dương cằm, cho ngươi giới thiệu một chút đi. Ảnh nhị túi đầu ho khan một chút, đây là Linh Khê tỷ, Linh phủ đại tỷ. Linh láo tướng quân cháu gái, nhan ngọc cái này chịu không nổi, nàng ngẩng đầu nhìn linh khê, ngươi là linh khê? Linh khê mặt vô biểu tình nhìn nàng, đôi tay ôm ngực không có phản ứng nàng. Nhan ngọc lạnh giọng buông đến, linh khê không phải ma ốm sao? Nàng nơi đó biết võ công, ngươi đừng cho là ta hảo lừa gạt, liền nghĩ đến gạt ta. Nhan ngọc nói, kia linh khê là cái ma ốm, trên phố đều truyền khắp, nàng tuyệt đối sống không quá 15 tuổi. Linh khê bất quá chính là cái đoàn mệnh quỷ. Nhan Ngọc cười lạnh, ngươi còn tưởng lừa bùn quận chúa ngươi là Linh Khê, ngươi ở Si Tâm vọng tưởng đâu? Đại tỷ, các ngươi thôn là hiện tại mới thông vọng sao? Linh Khê, đối với nàng có phải hay không Linh Khê vấn đề, nàng lười đến phản ứng nàng. Linh Khê roi hướng tới trên cây huy qua đi, roi mang theo sắc bén phòng, thủ đoạn tàn nhẫn, tức khắc trên cây tẽ chỉnh một đống ảnh vệ rơi xuống không ít. Bành bành bành. Nhan Ngọc mở to hai mắt nhìn, rớt ở dưới gốc cây ảnh vệ hơi có chút xấu hổ, rốt cuộc. Nhan Ngọc vừa rồi kêu đến như vậy tê tâm liệt phế, bọn họ đều bị ở trên cây bằng quan, cái này đột nhiên mắt to trứng mắt, thật đúng là không ra xấu hổ. Nhan Ngọc quân chúa, ha ha ha ha, ngài cũng tới ảnh vệ nhóm ngượng ngùng đánh vỡ xấu hổ. Linh Khê mới lười đến xem bọn họ xấu hổ không xấu hổ, mặt vô biểu tình phân phó nói, nếu đều xuống dưới, đem người cho ta đưa trở về, đừng tới ngại buồn tỷ mắt. ảnh vệ nhóm cung kính nhóm nói, là Nhan Ngọc ngược bị chọc tức trên dưới phập phồng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Linh Khê, cười lạnh, "Nhan tướng trong phủ ảnh vệ cư nhiên có thể nghe ngươi lời nói, bản lĩnh của ngươi nhưng thật ra rất lớn." Nàng quay đầu nhìn này đó ảnh vệ, lạnh lùng nói, "Chờ các ngươi tướng gia đã trở lại, bổn quận chúa chắc chắn cáo các ngươi trạng." Chương 185 Nhan tướng hôn mê, mô nữ rượu đổ bìm leo. "Bổn quận chúa nhất định cho các ngươi ăn không hết gói đem đi." Linh Khê đôi mắt híp lại, nguy hiểm nhìn Nhan Ngọc, cả người tản ra không dễ trọc hơi thở, "Ngươi lại cấp bổn tỷ mở miệng một câu thử xem." Nhan mặt ngọc sắc một mảnh trắng bệnh, miệng trương hạ, ở linh khê cặp kia không kiên nhận ánh mắt hạ, như thế nào cũng không mở miệng được. Đem người cấp bổn tỷ mang đi. Lại có người tự tiện xông vào, toàn cấp bổn tỷ cấp đánh ra đi. Linh khê đem roi ném còn cấp nhan ngọc, thanh âm trầm thấp uy hiếp, xảy ra chuyện, bổn tỷ phụ trách. Là Linh khê tỷ. Ảnh vệ nhóm cung kính trả lời. Ngươi cư nhiên sử dụng tướng phủ ảnh vệ. Nhan mặt ngọc sắc xanh mét. Linh khê nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái ý vị thông thường. Bí bí khí khí chất càng làm cho người cảm thấy như là ở khiêu khích. Nhan Ngọc cả người vô lực, nhìn Linh Khê như tỷ trắng trận táo bạo chỉ huy tướng phủ hành vệ, mà này đó hành vệ tựa hồ đều nghe nàng mệnh lệnh, đây là dị vãng đều không có tình huống. Chịu không nổi đả kích Nhan Ngọc, trực tiếp bị Linh Khê sống sở sở đến cấp khí té xỉu. Linh Khê, nay liên té xỉu. Hành vệ, Linh Khê tỷ, ngài quá bưu hãn. Đem Nhan Ngọc quận chúa cấp trực tiếp khí hôn mê đi qua. Linh Khê sinh thời, cũng không có nghĩ tới có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết. Nếu nàng té xỉu, liền càng tốt làm, trực tiếp đem người cấp nâng đi thôi. Linh Khê bàn tay vung lên, ảnh vệ nhóm lập tức mang theo người ra tướng phủ, thẳng hướng tới Nhan Vương phủ mà đi. Không biết Nhan Vương gia đột nhiên tiếp thu đến tin tức này, sẽ thế nào. Các người gia ở vượng mê trung, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào đều không cần bỏ vào tới, nếu là có người tới, liền bổn tỷ bệnh nặng, Nhan tướng ở vì bổn tỷ trần trị. Linh Khê ở bước vào môn trong nháy mắt kia, hướng về phía trên cây nhân đạo, nhan ngọc kia tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách hảo cường, ghen ghét tâm cũng cường, tất nhiên sẽ không đem chính mình bị người ơn đánh, không hề đánh trả năng lực sự tình đi ra ngoài. Điểm này nàng không lo lắng, liền tính đi ra ngoài, này trên phố ai không biết, nàng linh khê bệnh nặng, nàng khi dễ một cái biết võ của chúa, phàm là cái kia nhan vương gia có điểm đầu óc, cũng sẽ không chuẩn đến nước này. Linh khê cười lạnh, minh bạch sao? Linh khê dương mắt nhìn lướt qua phía trước kia viên đại thụ. Một đám ảnh vệ hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, theo sau trăm miệng một lời nói, là "Linh Khê tỷ." Ân. Linh Khê nhàn nhạt lên tiếng, xoay người vào phòng. "Nhan hoan như thế nào?" Linh Khê vén rèm lên đi vào, Tiên Hạc Tử mặt ủ mày ê trả lời, "Vẫn là đám người tỉnh lại lại, nhan tướng này cảnh giác tâm quá nặng, hoàn toàn phong bế mạch độc." "Ta vừa mới đều cho hắn thử một lần, như thế nào cũng đánh không thông hắn hai mạch nhâm đốc." Tiên Hạc Tử thở dài, "Thật sự là khó làm thật sự." Hắn căn bản là vô pháp cho hắn bắt mạch Tiên hạc tử tra xét đến nhan tướng mạch đột khi Trực tiếp bị khiếp sợ tới rồi tại chỗ Này nam nhân cường đại không giống người Hoàn toàn phong bế mạch đập Linh khê chấn kinh rồi lên Thế giới này võ công cao cường người còn có thể như vậy cường đại Nhưng này như thế nào cũng phù hợp y gì học Nhan hoan Thật đúng là không phải thường nhân có thể so Nhan tướng tuy rằng ở vào suy yếu giai đoạn Nhưng trong lòng chỗ sâu trong cảnh giác một chút cũng không có suy yếu Tiên hạc tử ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn trong trí nhớ giống như cũng có như vậy một cái cường đại nam nhân, cường đại đến làm người kính mà sinh ra sợ hãi. Người như vậy, cường đến làm người kính mà sinh ra sợ hãi. Tiên hạc tử nói, phàm là có người công kích hắn, hắn trong thân thể còn thừa nội lực cũng sẽ chủ động bảo hộ chủ nhân. Tiên hạc tử nhíu mày, nhưng nếu về sau đều là loại tình huống này, thật gặp gỡ cái võ công hơi chút hảo điểm, kia nhan tướng, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Linh khê. Như vậy một làm nàng nhớ tới một người, nàng ở rừng sâu gặp được cái kia mang mặt nạ nam nhân, lúc ấy hắn cũng là hôn mê, mà khi Linh Khê muốn đi sốc hắn mặt nạ là lúc, hắn sẽ chủ động công kích ngăn trở nàng hành vi. Chẳng lẽ vo công luyện đến nhất định cảnh giới, cũng sẽ biến thái đến loại trình độ này. Linh Khê nhướng mày cười, không thể chí không, nàng đi qua đi đến gần rồi nhan tướng mép giường túi đầu nhìn chăm chú hắn gương mặt kia. Tiên hạc tử xem chính mình không có việc gì, cùng Linh Khê chào hỏi liền đi phòng bếp sắt thuốc. Linh Khê trên người thường còn không có hoàn toàn hảo đấu, hiện tại lại nhiều cái bệnh nhân, hắn này đường đường y y độc song tuyệt thần y y, thật đúng là trở thành miễn phí đến sức lao động. Yến tĩnh trong phòng cũng chỉ dư lại Linh Khê cùng Nhan Hoan. Linh Khê dựa ở Nhan Hoan trước giường, nhìn gương mặt kia ánh mắt lập lòe lên. Trên giường nam nhân đôi mắt là nhắm, thật dài lông mi cong cong đầu hạ một đạo mắt ảnh, lớn lên giống đem cắt qua cây quạt, đen nhánh phát phô đệm chân ở trên giường, Nhan Hoan làn da thực bạch, thậm chí so nàng cái này nữ tha làn da đều bạch. Như vậy một so sưng, đảo giống cái tuyệt mỹ mỹ nhân. Dung mạo nhưng thật ra vạn năm khó được một ngộ mỹ nhân phôi. Chỉ tiếc là cái nam nhân. Nhan hoan nếu là cái nữ nhân, chỉ sợ trên thế giới này muốn nhiều hồng nhan hoa thủy. Linh Khê cảm thán một chút, một người nam nhân lớn lên đẹp như vậy, quả thực chính là tai họa. Sù, nàng ánh mắt nhìn chầm chầm nhan hoan trên mặt nhìn nhìn, theo sau nghĩ đến cái gì liền tùy chính mình tâm tư. Nàng từ trước đến nay vô câu vô thúc quảng chờ nàng người phản ứng lại đây thời điểm tay đã dán lên nhan hoan mặt tiếp xúc mà đến chính là một mảnh băng thanh ngọc khiết trơn trượt ra thịt một người nam nhân làn da cư nhiên tốt như vậy linh khê nhìn trầm trầm kia chưa ngủ say được yêu thích nhìn nhìn làm một nữ nhân nàng đều bắt đầu ghen ghét nhan hoan làn da cùng trứng gà giống nhau hòa nộn, nhưng thân là một người nam nhân như vậy dung mạo không khỏi nương khí chút nhưng cố tình bị hắn xuyên ra vài phần anh tuấn cùng thanh lãnh khí chết nữ nhân đều thích lớn lên đẹp nam nhân làm một cái nhan giá trị cổ Linh Khê cũng không ngoài ý muốn, có khi nàng ám sát đối tượng lớn lên có vài phần tư sắp thời điểm, nàng xong việc đều sẽ cho người ta mua cái màn tàu tế điện một chút, hắn trôi đi sinh mệnh, lớn lên đẹp, vẫn là chỗ hữu dụng. Nhan Hoan hôn mê bất tỉnh, hiện tại liền tính nàng đối hắn làm chút cái gì, hắn cũng không biết. Linh Khê đôi mắt kịch liệt chớp chớp, nhìn chằm chằm kia thân màu trắng trăng non bào nhìn lại xem, hôn mê trung nam nhân hơi nhíu một chút mày, Linh Khê nâng lên tay cứng đờ một lát, nàng cẩn thận nhìn nhìn. Nhan hoan sắc thật không có tỉnh lại dấu vết. Dây tiếp theo duỗi tay trực tiếp xúc lên nhan hoan bụng quần áo, lộ ra kia một mảnh trắng tinh không tì vết không có một tia thịt thừa bụng. Loan thoáng đến còn có thể thấy nhân ngư tuyến. Nhan hoan bụng thượng cơ bắp đường cong lưu sướng, da thịt bạch như ngưng chi. Linh khê xem đến mặt tường đỏ lên, đây chính là nàng hai đời lần đầu tiên như vậy xem một người nam nhân. Nàng cảm thấy không khí có chút không lưu thông, nàng cả người không thích hợp, chỉ cảm thấy khó chịu, cái mũi đột nhiên mánh liệt toát ra máu mũi. Đánh đến Linh Khê đột nhiên không kịp phòng ngựa. Ngoa tào. Xem cái nam nhân mà thôi, đến nỗi sao. Trước 186 gia khả năng thích thú. Hiện đại chỉ xuyên quần cục nam nhân cũng không phải không có gặp qua, tuy rằng dung mạo so ra kém trên giường nam nhân, nhưng tướng mạo xuất chúng nam tử nàng cũng gặp qua không ít. Lại rất hiếm thấy đến giống nhan hoan như vậy nam nhân, dung mạo thanh tuyển như yêu, nhanh nhẹn nếu phong quần áo, một thân thanh lãnh tuyệt trần khí trước, cường hạn đến lệnh người liễu lươi thực lực. Toàn thân đều tản ra cực độ hấp dẫn tha mị lực. Linh Khê giơ tay thực tự nhiên đến sờ vào nhan hoan cổ tay háo tố cẩm, lấy ra tới trực tiếp lau lau cái mũi, tuyết trắng tố trên gấm tất cả đều là máu mũi, nàng ngửa đầu nhìn nóc nhà, chỉ cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vốn là không có khôi phục tốt thân thể, hiện tại càng cảm thấy phù phiếm chút. Linh Khê cúi đầu nhìn nhan hoan này trương ngủ say mặt, vẻ mặt đu mỹ, nàng mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, nhưng đảo mắt vừa thấy, yên tĩnh trong phòng không còn, có người khác ngoài phong ảnh vệ từ linh khê tỷ đối bọn họ ra động thủ thời điểm đều mở to hai mắt vẻ mặt đến không dám tin tưởng từng người hai mặt nhìn nhau đại khí cũng không dám thở ra một hơi linh khê tỷ đem ra cấp lột sạch linh khê tỷ như vậy chúng ta thật không ngăn cản sao trong đó một cái ảnh vệ thanh nói nhỏ nói không cần ta ra ra khả năng ảnh nhị ngạnh một chút ngôn ngữ đột nhiên từ nghèo lên ra khả năng như thế nào mắt khác ảnh vệ nhìn chăm chăm ảnh nhị xem ra khả năng nhạc ở này nước nhưng nhìn thấu ta, không dám, cũng không thể, gia cũng là sĩ diện người, đương nhiên, vì bảo hộ gia danh dự cùng trong sạch, nhìn thấu hết thể ảnh nhị quyết định ngậm miệng không nói chuyện, hắn đạo nhiên nhìn quét một chút mặt khác mấy người, gia sự tình, há là chúng ta thuộc hạ có thể nghị luận, ảnh nhị không kiên nhẫn phất phất tay, đều tan đi, tan, tan, chờ gia đã tỉnh, lại đến bị phạt, mau đừng vây xem, kia gia nếu là hỏi hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Chúng ta có nên hay không nói cho ra. Ảnh vệ nhóm bắt đầu khó khăn. Rốt cuộc, Linh Khê tỉ hành vi thật sự, thật sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu. Nữ tử tưởng nàng như vậy lớn mật, bọn họ cơ hồ không có gặp qua. Gia mệnh lệnh ngươi dám cãi lời sao? Ảnh nhị sâu kín hỏi. Chúng ảnh vệ. Không thể cãi lời. Cho nên, nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi chính mình biết liền giáo ảnh nhị nhàn nhạt mở miệng nói. Đã hiểu. Chúng ảnh vệ tan qua đi, đó chính là gia hỏi cái gì Bọn họ đều cần thiết không hề giữ lại đúng sự thật ra tới. Linh Khê sát xong này muốn mệnh máu mũi, rũi tay đem nhan hoan quần áo cấp một lần nữa che lại đi lên, quay đầu lại, đôi tay chống giường, vẻ mặt ghét bỏ một cái tắt chụp tới rồi chính mình trên mặt. "Linh Khê, ngươi cái đáng cái nữ, ngươi đều làm chút cái gì?" Linh Khê âm thầm tức giận, thở ra một ngụm nhiệt khí, không ngừng rũi tay lay chính mình đầu tóc, mặt đỏ tới mang tai. Nàng cư nhiên xem một người nam nhân đem mặt cấp xem đỏ. "Này mẹ nó không khoa học a." Linh Khê đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, mặt vô biểu tình từ nhan tướng phòng đi ra ngoài, nên diện liền gặp phải Nguyên Bảo bưng một chén trung dược đi đến. Linh Khê tỷ, Nguyên Bảo trẻ con phì trên mặt hiện lên hai cái má lún đồng tiền, cười đến ngọt ngào. Linh Khê nhìn kia đen tuyền tản ra ghê tởm hương vị trung dược, trong lòng liền phang phun, ghét bỏ liếc mắt một cái, vừa vặn cùng Nguyên Bảo tầm mắt đối thượng, Linh Khê đôi mắt một ngừng, một cổ lạnh leo len lỏi ra tới, Nguyên Bảo lại một chút không sợ ân. Linh Khê quay đầu lại lãnh đạm trở về một câu, xoay người hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, các ngươi ra còn ở hôn mê, ngươi trước cho hắn đưa vào đi thôi. Nguyên Bảo nghe nói, khoe miệng hiện lên hai cái răng, hướng tới Linh Khê bóng dáng cười đến rất là sán lạ, này không phải ra dược, là Linh Khê tỉ ngài. Đây là ra phía trước phân phó Nguyên Bảo cấp Linh Khê tỉ ngài làm, ra, cần phải làm ngài uống đến một giọt không dư thừa. Như vậy Linh Khê tỉ thương thế của ngươi mới có thể không lưu gì chứng hoàn toàn hảo lên, thuốc đắng giác thật lợi cho bệnh. "Dạ, Linh Khê tỷ ngươi cần thiết uống xong." "Linh Khê, ngươi đều thành như vậy, còn tới cấp nàng lột ngạt." "Ta không uống." Linh Khê cự tuyệt. "Dạ ngươi nếu không uống, hắn hạ chiều trở về tự mình giám sát ngươi uống, đến lúc đó sẽ là cái này vài lần." "Dạ tuy rằng hôn mê, nhưng tướng gia tỉnh lại khẳng định sẽ hỏi Nguyên Bảo, Nguyên Bảo từ trước đến nay bất luận cái gì sự không dám giấu giếm dạ." Nguyên Bảo ở Linh Khê càng thêm sát tha trong ánh mắt, khiến áp lực bị quát nói, "Dạ" Hắn từ trước đến nay một không nhị, Linh Khê tỷ ngươi muốn phản kháng quá, có thể thử xem. Linh Khê. Lời này cũng không dường như. Linh Khê Hoành Nguyên Bảo liếc mắt một cái, duỗi tay áp lực trong lòng tức giận, thanh âm trầm thấp nói, "Lấy tới." Nguyên Bảo thân mình run run, hắn chính là gặp qua Linh Khê tỷ đánh tha trường hợp, một chút cũng không nâng tay. Hắn ngoan ngoãn đẩy tới, Linh Khê nhíu mày nhìn trong tay này chén dược, buồn nôn đến tưởng phun. Loại cảm giác này so giết nàng còn khó chịu. Linh Khê nhìn chăm chú này chén đen tuyên dược, nhìn Nguyên Bảo hỏi, này có cái gì hiệu quả? Nguyên Bảo nói, chính là một ít bổ thân thể đồ vật, không có gì trở ngại, chính là chút ngàn năm nhân sâm, lộc đung, tuyết liên. Nguyên Bảo ba lạp lạp một đồng lớn, thẳng đến Linh Khê nghe được đều đau đầu lên, nàng vội đánh gãy Nguyên Bảo, được rồi, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nguyên Bảo do dự nhìn Linh Khê, cười cười nói, này, Linh Khê tỷ, ra làm ta nhìn chằm chằm uống xong. Linh Khê quét một cái mắt lạnh qua đi, như thế nào, ta còn có thể đem nó cấp độ không thành. Nguyên Bảo yên lặng nói thầm nói. Kêu ai biết ta, ra làm ta nhìn chằm chằm ngươi. Linh Khê nhìn Nguyên Bảo không lời nói đôi mắt liền như vậy nguy hiểm mỹ lên. Nguyên Bảo, cho ngươi một phút thời gian lập tức cút đi. Nguyên Bảo. Linh Khê tỷ, Yên tâm, này dược sẽ uống. Linh Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người vào nhan hoan phòng, ban một tiếng đem Nguyên Quan tới rồi ngoài cửa. Nguyên Bảo nhìn Linh Khê tỷ bưng kia chén rượu vào nhà mình ra phòng, trong lòng tức khắc có loại bất tường dự cảm. Linh Khê tỷ, Nguyên Bảo lập tức tiến lên kêu lên. Linh Khê thanh âm không kiên nhẫn từ bên trong truyền ra tới, cho ta quá, lại làm ta nghe thấy ngươi thanh âm, ta liền đánh tới ngươi sang năm đều không xuống giường được. Nguyên Bảo lùi về đẩy cửa tay, rất là ngoan ngoãn đường cũ phản trở về. Chúng ảnh vệ trong lòng đồng thời có loại bất tường dự phúc. Bọn họ giác, Linh Khê tỷ sẽ không uống khả năng sẽ làm bọn họ ra uống. Lão nhị, thật như vậy làm linh khê tỷ ngược đãi chúng ta ra sao? Có ảnh vệ nhịn không được ra tiếng, bởi vì hắn thấy linh khê tỷ đã ngoe rục dịch đối bọn họ ra xuống tay. Anh nhị, ra, hắn không ở, này tướng phủ chính là linh khê tỷ lớn nhất. Các ngươi ai dám tiến lên đi cản sao? Anh nhị mặt vô biểu tình hỏi. Trước 187 nhân hoan, ngươi làm ta tướng công đi. Chúng ảnh vệ, bọn họ không có can đảm. Ý gì nhà mình ra đối Linh Khê cái kia thái độ, từ Linh Khê tới lúc sau, sở hữu cấm kỵ đều vì Linh Khê cấp đánh vỡ. Tướng gia thư phòng từ xưa là người rảnh rỗi chớ gần, trừ bỏ nguyên bảo cùng chuyên môn quét tước vệ sinh một cái nhà hoàn, ai đều không cho phép tiến vào. Tướng phủ nội mỗi ngày giờ thìn đều cần thiết dùng cơm, đây là nhan gia tổ tông định gia quy củ, ý ở quy phạm nhan gia con cháu mỗi ngày sớm chiều đúng giờ, làm nhan gia mỗi người có thể quy phạm chính mình, nghiêm lấy kiểm chế bản thân mà từ linh khê tỷ tới lúc sau chỉ cần ra ở tướng phủ chung đều là linh khê tỷ Tỉ tỉnh qua đi phòng bếp mới bắt đầu chuẩn bị nhưng linh khê tỷ giống nhau đều là mặt trời lên cao mới rời giường tướng phủ mọi người đều theo linh khê tỷ làm việc và nghỉ ngơi thói quen mà thay đổi gia còn ngầm đồng ý đi xuống tướng phủ người bọn họ đều kiến thức quá linh khê tỷ bên người kia hai cái nha hoàng kêu linh khê tỷ rời giường bị trừ bộ dáng linh khê tỷ không ngủ đủ sẽ phát cuồng đầu tiên là loạn gái đầu Sau đó sẽ đem người cấp hung hang tấu một đốn. Linh khê tỷ có rời dương khí, ai đi gọi người ai đều sẽ bị đánh. Bọn họ thật sâu ý thức được điểm này, cũng bảo trì thực tốt tán ý. Buổi sáng tuyệt đối sẽ không đi Linh khê tỷ phòng phụ cận đi lại. Tan đi, tan đi. Anh nhị tâm mệ thở dài, đám người đi rồi. Anh nhị ngửa đầu nhìn không, thiếu chút nữa không lệ lưu đầy mặt. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ở ra bên người làm xuất sắc ảnh vệ. Ảnh nhất ta. ngươi rốt cuộc khi nào trở về nha? Ta mau kiên trì không được, không dám chọc linh khê tỷ, lại không thể chớm mắt nhìn ra bị như thế đối đãi, ảnh nhị vô cùng buồn bực ngồi sủi thụ trong một góc, nội tâm là dày vò, này tướng phủ trung ảnh vệ thống lĩnh là càng thêm không dễ làm. ảnh nhất, ngươi chạy nhanh trở về đi. ảnh nhị nhìn phương xa trong lòng than nổi lên khí. linh khê đóng lại phòng, nội lực không cường tự nhiên thám tính không đến bên ngoài động tĩnh, tự nhiên không biết ảnh nhị ngồi sủi trên cây tùy thời chú ý linh khê tỷ động tĩnh. linh khê bưng kia chén thuốc đi tới nhan hoan trước giường. Nhìn kia Trương Tái nhợt mặt ánh mắt hơi lóe lên. Nguyên lai like này nam nhân cũng có suy yếu thời điểm, nàng còn tưởng rằng hắn là thần giống nhau không có bất luận cái gì nhược điểm. Nàng cầm chén phóng tới bên cạnh trên bàn, đi qua đi đôi tay nâng dậy Nhan Hoan, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không nhìn thấy, chính mình đem rượu uống lên. Linh Khê mới vừa buông ra Nhan Hoan, người liền hướng trên giường đảo sợ tới mức nàng chạy nhanh kéo lại. Ta thật là càng sống càng đảo đi trở về. Linh Khê một cái tắt chụp tới rồi chính mình trên trán. Nhan hoan người cũng chưa tỉnh, như thế nào uống. Linh Khê xoay vài vòng nghĩ đến trước kia ngọ tử Hi có một lần cũng là hôn mê bất tỉnh, nàng là trực tiếp bóp hắn ít hầu cho hắn rót đi vào. Như vậy cũng chưa chắc không thể. Linh Khê nhướng mày cười, bưng lên chén, nâng dậy người, một bàn tay đem nhan hoan ôm ở trong ngực, dôi tay vờn quanh ở hắn trước ngực lấy quá dược, mặt khác một bàn tay trực tiếp bóp nhan hoan nói thẳng tiếp đem dược tặng đi vào. Anh nhị! Linh Khê tỉ huy dược liền không thể ôn nhu một chút sao dựa theo nhan hoan khỏe miệng đi xuống lưu linh khê một cái tát chụp đến nhan tướng ngực nam nhân kêu rên một tiếng sâu kín truyền tỉnh tỉnh lại liền thấy chính mình nằm ở linh khê trong lòng ngực quần áo hỗn độn bất ham hình ảnh này thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều nhan tướng cái chán gân xanh nhảy dựng lên nhìn linh khê phát ra tới thanh âm hữu khí vô lực linh khê ngươi phải đối bổn tướng làm gì linh khê cúi đầu nhìn nhan hoan xấu hổ cười cười đem người hỗn độn quần áo cấp sửa sửa ha ha a ngươi tỉnh Tiên Hạc Tử không phải nói cho nàng, Nhan Hoan nay vẫn chưa tỉnh lại sao? Hiện tại lại là sao lại thế này? Nhan Hoan đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Linh Khê, duỗi tay đem sửa sửa chính mình trên người quần áo, nhăn lại thanh tú mi, ngươi không tính toán cấp bổn tướng giải thích giải thích. Này phó nhu nhược bộ dáng, thấy thế nào như thế nào giống bị người cấp hung hăng trả đạp giống nhau. Linh Khê cười khan vài tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi uy dự tới. Nhan tướng suy yếu nhìn thoáng qua màu trắng y y trên gấm nước thuốc, mặt mày ôn nhuận nhìn Linh Khê ngươi cứ như vậy cấp bổn tướng uy dưỡng hắn là ở một trận đau đớn cùng sắp cảm giác hít thở không thông tỉnh lại nhan tướng nhìn linh khê khuôn mặt giận dữ thanh âm cũng không có gì vãng thanh lãnh linh khê ngươi đều đối bổn tướng làm chút cái gì nhan tướng giả quét đến linh khê tay còn ở hắn bên hông một khuôn mặt càng là tia sáng kỳ dị lộ ra linh khê đối thượng nhan hoan cặp kia sâu thẳm đôi mắt tay lập tức liền buông lỏng ra tới vội nói ngươi nghe ta giải thích một trận lún cuống tay chân qua đi Trời xui đất khiến lại đem nhan tướng quần áo cấp kéo ra tới, vốn là không có hệ thượng gai lưng, chỉ bị linh khê hơi chút che đậy một chút, dùng một chút lực một thân tuyết hoa cẩm y y liền hướng hai bên biên tản ra đi, lộ ra nhan tướng kiểu nộn ra thịt hòa bình thản bụng. Kia bụng cơ bắp đường con có bao nhiêu ngạnh, này nam nhân làn da có bao nhiêu bạch, linh khê là gặp qua. Linh khê. Nhan tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn linh khê. Nhìn tức giận nhan hoan cùng hắn lỗ hai sau đỏ ửng, linh khê đột nhiên chấn định xuống dưới, nàng chớp chớp mắt. Làm gì? Nhan tướng không lời nói liền như vậy nhìn nàng, ở nhan tướng kia muốn ăn tha ánh mắt hạ, Linh Khê nhướng mày cười, quang nhìn ta làm gì? Bồn tỷ biết chính mình có bao nhiêu Mỹ, liền tính lại Mỹ, ngươi cũng không thể nhìn trộm bồn tỷ Mỹ. Linh Khê, ai cho ngươi tự tin? Nhan tướng nói. Linh Khê hừ lệnh nói, bồn tỷ sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ. Lại không phải không có xem qua, hà ổn nào chút cái gì. Ngươi một đại nam nhân, xem ngươi mấy không hai thịt. Muốn có hại cũng là bổn tỷ hảo sao? Này truyền ra đi, cũng là bổn tỷ có hại. Linh Khê đi qua đi rũi tay đem nhan hoan quần áo cất mặc xong rồi, theo sau còn lau đem dù, nàng nhìn nhan hoan ngồi xổm xuống thân mình ngửa đầu nhìn nhan hoan, cười nói, "Nhan hoan, ta phát hiện, ngươi lớn lên còn rất không tồi." Nhan tướng thân mình chống ở mép giường, cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt lúm đồng tiền như hoa nữ nhân, lạnh lùng thu hồi đôi mắt, bổ tướng tướng mạo cũng không phải do ngươi tới bình luận. Linh Khê khệ miệng nhấp nháp Muốn cười lại nhịn xuống ý cười. Này một chốc kia gian, nàng đột nhiên liền muốn gả cho hắn. Trong lòng rất kỳ quái, không có bất luận cái gì lý do, tại sao, nàng loại người này là sẽ không ái tha, nhưng nhan hoan, nàng không chán ghét. Ngạo kiêu quỷ. Linh Khê nhúng mẩy. Nhan hoan, nếu không, ngươi làm tướng công đi. Linh Khê đứng dậy thuận thế đem nhan hoan cấp tháp đảo đi xuống, nàng chống ở hắn trên người túi đầu nhìn hắn, ánh mắt thực nghiêm túc. Này đó, nàng thực nghiêm túc ở suy xét nhan hoan nói gả cho hắn. Nhan tướng nghe được lời này cả người chấn động, con ngươi dần dần phóng đại, có chút không thể tin được nhìn Linh Khê, nữ tử chống ở hắn trên người, tươi cười tươi đẹp, trong ánh mắt tràn đầy thẳng thắn, nhìn chằm chằm vào hắn không có chút nào lảng tránh. Nam tha ánh mắt ôn nhuận, kia trương tuyệt mỹ dung mạo như cũ như lúc ban đầu. Chương 188 gả ngươi, chúng ta muốn ước pháp tam trương. Chỉ là tâm lại nhảy đến phi thường không bình thường, không có người biết, luôn luôn bình thản ung dung Nhan tướng, lại chờ đến người nhỏ gả cho hắn khi sâu trong nội tâm là như thế nào vui sướng. nhan tướng nhìn linh khê, khớp xương rõ ràng tay từ nàng mềm mại trong tay rút ra, hơi hơi ngăn cản trụ trên người linh khê. chiều hôm thâm thúy, như thế nào đột nhiên muốn gả cấp bùn tướng? nhan tướng thanh em lãnh đạm, mặt mày như lúc ban đầu không có chút nào cảm xúc biến hóa. hắn nhìn linh khê, không có buông tha nàng bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. đột nhiên tưởng liền gả cho, kia có như vậy nhiều vì cái gì? linh khê nhún mày, nàng ý tưởng rất đơn giản. Này nam nhân nhan giá trị cao dáng người hảo, trừ bỏ tính tình lãnh linh, cái khác đều hảo, Liên Tính muốn thật hắn năm sau cái gì, lấy nhan hoan này nhan giá trị, nàng cũng không lỗ. Liên Tính gả cho nhan hoan, hắn cũng quản không đến nàng cái gì, nhan hoan không phải cái quản sự lão, còn có thể giúp nàng thoát khỏi một kiện phiền não, linh lão gia tử cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều tới thúc giục nàng gả chồng, cớ sao mà không làm? Hai người ly thật sự gần, lẫn nhau chi gian ấm áp hô hấp đều chiếu vào đối phương trên cổ. Linh Khê túi đầu bò đến hắn trên người cười cười, nhìn nhan hoang kia trương mặt vô biểu tình mặt, thanh âm thanh thúy, "Tìm, cái thời gian ta gả cho ngươi." Nàng đặc dùng đùa giỡn ngữ khí, thanh âm tương đối đả, mặt mày như tờ, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt bị nàng tùy ý thêm linh biểu tình, liền đủ để cho người hãm sâu nhập trong đó, muốn ngừng mà không được. Nàng hiện đại gương mặt kia tuy không kịp hiện tại này chương, khá vậy mỹ cốt thành, làm người nhìn nàng đều nhịn không được tâm động. Trước kia nàng cùng Ngọ Tử Hi nhưng không thiếu làm đùa giỡn thiếu nam thiếu nữ sự tình, Liêu Song người liền trốn chạy, việc này thật đúng là chưa từng có bại lộ quá. Tổng có thể làm người lưu luyến không ngừng. Dung Ngọ Tử Hi kia nhị hóa nói tới, bọn họ dài quá trương xinh đẹp khuôn mặt liền nhân nên đối các mỹ nữ mưa móc đều dính. Nhan tướng nghiêm túc nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trầm thấp, nghiêm túc. Linh Khê điểm số lẻ, rất là khẳng định, so thật kim thật đúng là. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Linh Khê, ngươi một khi đáp ứng rồi bổn tướng, ngươi cho dù chết, cũng chỉ đến gả cho bổn tướng. Nhan tướng thanh âm là chưa từng có quá trầm thấp ám ếch, hắn ngẩng đầu nhìn Linh Khê, một đầu đen nhánh phát tán rừng ở trên giường, giữa chán vài sợi không nghe lời sợi tóc cho người ta tăng thêm vài phần hỗn độn bất kham mỹ, kia trương bệnh trạng trên mặt lại càng thêm nhu mỹ lên. Linh Khê liếc mắt một cái vọng tiến kia thâm thúy đôi mắt, nam tha đôi mắt thâm thúy, tay không biết khi nào, tay nàng bị Nhan Hoan cấp nắm ở trong tay. Linh Khê tâm đột nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhảy lên lên. Nàng không rõ, kia có lẽ chính là mọi người sở cái loại này rung động. Một nữ nhân vì một nam nhân mà tâm động cảm giác. Nhiều năm lúc sau, nam ở nhan tướng trong lòng ngực, Linh Khê vẫn như cũ nhớ rõ, nguyên lai khi đó nàng cũng đã đối nhan hoang có khác loại cảm tình. Thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Gả cho buồn tướng, về sau cũng chỉ có thể là buồn tướng người. Nhan Hoan cười nhạt một chút. hắn cười phảng phất này bốn phía nhan sắc đều ảm đạm đi xuống, này mà gian không có gì có thể so sánh thượng này nam tha cười, thanh tuyển tuấn Mỹ dung mạo, trắng tinh y hề cẩm, da quang thắng tuyết, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, Mỹ ngọc ánh quang, mặt mày gian mở mở hào hào có một cổ quyển sách thanh khí. Ôn nhuận như ngọc, cặp mắt kia mỉm cười đầy nước hàng yêu, thủy tre sương mù vàng mà, tà mị nộn nhạo, đĩnh bản cánh mùi hạ khỏe miệng hơi hơi nhét lên, môi đỏ khẽ nhét, dục dẫn người một thân phong trạch. Đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nam nhân, lại tựa hồ dung nhập vô cùng tà mị hướng quên hơi thở, gần như tựa yêu giống nhau, làm người muốn ngừng vô năng, đều nữ nhân lầm quốc, nàng lại cho rằng trước mắt này nam nhân, so với bất luận cái gì nữ nhân tới đều phải yêu mị. Thanh tuyển như yêu. Một cái đích tiên nhân vật, phong tư chắc tuyệt, rồi lại tà mị hướng quên đến làm người bị lạc tâm hồn. nhan hoan lại hoàn mỹ thuyết minh giữa hai bên quan hệ. hắn mỹ đến kỳ cục. Linh Khê đột nhiên túi đầu hướng tới Nhan Hoang kia, trường Khuynh quốc huynh thành mặt hôn đi xuống, dưới thân nam nhân tức khắc cứng đờ lên, đầy mặt không thể tin tưởng trừng mắt nhìn Linh Khê. Hắn sâu trong nội tâm đã sóng to gió lớn, rồi lại tại dự kiến trí nước. Linh Khê nhướng mày cười, duỗi tay kéo Nhan tướng cổ, bổn tỉ gả cho ngươi có thể, bất quá, chúng ta muốn nước pháp tam trường. Nhan tướng thanh âm sắp sắp nói, "Ngươi..." Hắn cố ý áp lực lên, Linh Khê không có nghe được bất luận cái gì khác, thường ra tới. Nàng vươn một ngón tay Ngươi đời này chỉ có thể có ta này một cái thế tử, không được có bất luận cái gì này nàng nữ nhân. Nếu không, bổ tỷ liền đem ngươi cùng kia nữ nhân cùng nhau phế đi. Linh khê ánh mắt tàn nhẫn nhìn nhan tướng, thanh âm kiên định biểu tình nghiêm túc, nàng sẽ không chịu đựng chính mình nam nhân có này nàng nữ nhân, nhan hoan muốn dám cưới nàng, còn dám cưới này nàng nữ nhân, nàng liền thật có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nàng người này một khi nhận chuẩn thứ gì, người khác đều mơ tưởng lại lây dính nửa phần. Lúc này Linh khê không biết. Không biết từ đâu bắt đầu, nàng đã chậm rãi đối này nam nhân có chiếm hữu rủ. Nhan tướng phất tay cầm tay nàng, cười nói, ta đáp ứng ngươi, về sau đều chỉ có ngươi một cái, sẽ không có này nàng bất luận cái gì một nữ nhân cắm vào chúng ta chi gian. Linh khê ngần người, thu hồi nguy hiểm ánh mắt, nhị, ngươi không thể hạn chế cuộc đời của ta tự do. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhan tướng không chút do dự gật đầu, đều đáp ứng ngươi. Linh khê không nghĩ tới hắn trả lời nhanh như vậy, tam, ta người này không thích phiền toái. Chính ngươi xử lý tốt trong gia tộc sự cùng bên ngoài ái mộ ngươi nữ nhân. Ta trước hảo, ta không nhất định là cái hảo con dâu cùng một cái hảo thế tử, ngươi cưới ta, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Linh Khê trước đem gốc gác vứt ra tới, miễn cho Nhan Hoan về sau lấy những việc này giải quyết. Nhan Hoan là Minh Quốc đường đường một quốc gia thừa tướng, hắn của cải, nàng nhiều ít nghe Linh lão gia tử cùng Nhan Hoan trong miệng biết điểm, Nhan gia gia đại nghiệp đại, là châm anh dòng dõi, từ trước đến nay nghiêm lấy kiểm chế bản thân, rất là quy phạm. Từ nhan hoan trên người liền có thể nhìn ra tới, nhan gia gia quy thực nghiêm khắc. Thời cổ tức phụ sớm chiều đúng giờ đều phải cấp bà bà thỉnh an, chỉ là điểm này, Linh Khê đều không thể làm được đến. Có thể nghĩ, nhan hoan muốn thật cưới nàng, nhan gia bên kia còn phải có bao nhiêu phê bình. Muốn cưới nàng, hắn phải trước tiên biết điểm này, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình biến thành không giống chính mình bộ dáng. Nhan tướng lại hiểu biết bất quá nàng, thậm chí so Linh Khê còn muốn hiểu biết nàng chính mình, luôn trên thế giới này ai nhất hiểu biết Linh Khê. Tiêu Phi nhan hoàn mặc chúc. Nhan tướng nói, "Nhan gia bên kia, ngươi không cần để ý tới, bên kia toàn giao cho bổ tướng, ngẫu nhiên quá khứ cho cha mẹ hỏi cái ăn, ngươi nếu không tưởng ở nơi đó trụ, chúng ta liền trở về." Đến nỗi bên ngoài này đó nữ nhân, bổ tướng một cái đều không coi triêu trọng, việc này, ngươi có thể đi tìm Vân Cơ đi chứng thực." Nhan tướng cười nói, "Như vậy ngươi còn nhưng vừa lòng." Linh Khê chớp chớp mắt, đứng lên, tạm thời liền như vậy. Chương 189 số dưới. Nhan tướng cười cười, trong lòng ẩn giấu cổ tim đập nhanh, trong cổ họng trướng đau làm hắn lại nhịn không được ho khăn lên, khụ khụ khụ. Linh Khê nhíu mày nói, ngươi không sao chứ. Nhan tướng xoa xoa đầu, không có việc gì. Linh Khê, Nga, không có việc gì liền hảo, bổ tỉ nhưng không nghĩ đến lúc đó gả lại đây, không bao lâu liền thủ xuống quả. Linh Khê nhúng mày, này truyền ra đi, bổ tỉ đã có thể trở thành quả phụ. Nhan tướng nhắm mắt lại, hoán hoán, hướng tới Linh Khê nói, quá mấy ngày. Bộ tướng sẽ đi tướng phủ hạ xính lễ, thuận tiện đem nhật tử định ra tới. Linh Khê xoay người ngồi vào ghế trên, tùy ý mở miệng nói, "Ân, ngươi định đi, ta đều có thể. Nhan tướng ngồi dậy thân, dựa vào chiếc giường, đi đem á cẩm cho ta mang lại đây, ta có việc cùng hắn. Linh Khê lên tiếng, hảo. Theo sau xoay người ra cửa, Linh Khê mới ra môn, nhan hoang trắng non tay khẽ nhúc nhích, cả người nội lực ở trong cơ thể lên lỏi, đột nhiên liền một cổ huyết trực tiếp phun tới, chạy đầy đất này sứ tử cư nhiên cho hắn hạ mê hồn dược màu đen huyết liền từ hắn trong cổ họng tràn ra tới nhan tướng duỗi tay rút ra cổ tay áo trúng tố cẩm chuẩn bị lau sạch vết máu lại nhăn lại mi ảnh nhị liền từ bên ngoài nhảy cửa sổ tiến vào quỳ một gối xuống đất ra nhan tướng kẹp miệng còn chảy màu đen huyết ảnh nhị lập tức từ trên người đem chuẩn bị tốt tố cẩm đẩy tới còn không quên thanh nói ra tố chăn gấm linh khê tỷ cấp dùng nhan tướng nghe ra ảnh hai tiếng âm ngữ khí khát thường theo sau quay đầu nhìn hắn nói Linh Khê cầm đi làm chút cái gì, trực giác nói cho hắn, không phải cái gì chuyện tốt. Anh nhị tìm được rồi mở miệng cơ hội, ba lạp lạp đem Linh Khê đem nhà hắn ra lột sạch liêu sự tình ra tới. Nhan tướng biên nghe ánh mắt nhăn đến càng thêm thâm thúy. Sau đó, Linh Khê tỉ chạy máu mũi, nàng liền dùng ra người tố cẩm. Anh nhị túi đầu không dám nhìn tới nhan tướng sắc mặt. Nhan tướng sắc mặt xanh mét, các ngươi liền như vậy nhìn nàng như vậy đối bổn tướng. Anh nhị túi đầu ủy khuất nhỉ non nói. Linh Khê Tỷ từ trước đến nay tính tình táo bạo, ra còn trong phủ sự tình, ngài không ở, đều về Linh Khê Tỷ quản, bọn thuộc hạ cũng không dám động Linh Khê Tỷ. Nhan tướng thân mình sau này một năm, màu da trắng nõn, loàng thoáng nhiễm chút đỏ ửng, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là như thế nào. Nhan tướng, đi xuống. La, gia. Anh nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nguyên bảo. gia, có cái gì phân phó. Nguyên bảo đẩy cửa mà vào. Đi đến nhan tướng trước giường, lập tức cười nói, "Ra ngươi tỉnh, chính là muốn uống điểm ăn chút cái gì?" Nhan tướng mở miệng nói, chuẩn bị nước gấm tiến bảo. "Hảo, ra ngươi chờ." Nguyên Bảo lập tức đi đánh nước gấm tới. Nguyên Bảo lập tức xoay người đi ra cửa để thủy, không đến nửa khắc chung thời gian, liền dẫn theo thủy đi đến. Nguyên Bảo đem nước gấm, khăn lông đồ dùng tẩy rửa đều cấp nhan tướng chuẩn bị tốt. Biết nhà mình ra tắm rửa là không cần người hầu hạ, theo sau đi ra ngoài đóng cửa lại, ở ngoài cửa chờ phân phó. Nhan tướng thông thả đứng lên, xoay người đi tới màn hình sau, từng đợt từng đợt hơi nước phủ ra tới, không nhiều trong chốc lát, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập hơi nước, sương trắng giống nhau. Nửa khắc chung thời gian, trong màn hình đi ra một nhẹ nhàng công tử, công tử đẹp như quan ngọc, tô y y như tuyết, khí độ ung dung. Như trác như ma, tuấn cực nhã cực. Nhìn tinh tình lại cực kỳ lãnh đạm nghiêm chỉnh. Chậm rãi đến, nhan tướng môn bị mở ra, Nguyên Bảo lập tức nói, "Ra, Linh Khê tỷ đang đợi ngươi." Nhan tướng theo Nguyên Bảo ngón tay nhìn đi lên, Linh Khê đang ở trên xà nhà, trong tay cầm một cái quả táo, há mồm liền cắn một ngụm, túi đầu cười nhạt doanh doanh, a cẩm không ở, hắn trong phòng thị vệ bị tạ cảnh giật mang đi ra ngoài. Nhan tướng nghe nói tức khắc nhăn lại mi, tạ cảnh giật không có khả năng đem a cẩm mang đi ra ngoài. Này mấy chiêu kia mấy cái hộ vệ còn ở trong phủ sao? Nhan tướng hỏi. Nguyên Bảo nói, có một cái ra cửa. Nhan tướng điểm số lẻ, lại không có lại chút cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn trên xà nhà Linh Khê, xuống dưới. Linh Khê đem quả táo hạch hướng thảo từ một ném, trực tiếp nhảy xuống tới, đứng yên ở nhan hoan bên người. Nhan tướng che miệng ho khan vài cái, khu khu khu. Linh Khê nhìn chầm chầm nhan hoan kia trương bạch ngọc mặt, hỏi, thật không có việc gì. Ta xem ngươi mặt so ngày thường trắng rất nhiều. Nhan tướng biên hướng trong phòng đi biên nói, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Linh Khê đôi tay bối ở sau người, đi theo nhan hoan phía sau, nhan hoan. Tiên Hạc Tử ngươi trong cơ thể có cái gì áp chế? Nhan tướng bước chân cơ hồ không có tạm dừng, thân chính không hề dị thường. Nhan tướng thanh âm thanh lãnh, hắn chuẩn trị sai rồi. Bổn tướng thân thể, bổn tướng lại rõ ràng bất quá. Linh Khê thuận miệng đề nghị nói, nếu không, ngươi làm Tiên Hạc Tử cho ngươi xem xem. Nhan tướng cười nhạt một tiếng, hảo. Nhan Hoan đáp ứng như vậy sảng khoái. Đạo đem Linh Khê cấp kinh ngạc nói, ngươi đồng ý? Nhan tướng, ân. Linh Khê cười cười hướng tới bên ngoài người kêu một tiếng vào đi tiên hạc tử ở nhan tướng vẻ mặt thanh lãnh dưới ánh mắt đi đến tươi cười sán lạn đối với nhan tướng nói nhưng tính tình lại tiên hạc tử đệ một chén rượu qua đi tới trước đem rượu cất uống lên nhan tướng mặt không đổi xác nhận lấy cơ hồ không có do dự uống lên đi xuống linh khê ở bên cạnh nhìn liền tưởng phun ra này hấp tâm chẳng cư nhiên như vậy uống xong đi không khổ sao linh khê không xác định hỏi nhan tướng trực tiếp đem rượu đưa cho linh khê nhướng mày cười nói Không khổ, phải thử một chút sao?" Linh Khê cười nhạt một tiếng, nàng lại không phải an cẩm hoa cái kia nhị hóa, không uống. Lừa hại đâu. Nhan tướng nhấp môi cười cười, đem cuối cùng một chút dược cấp uống cạn, sau đó cầm chén phóng tới trên bàn. Tiên Hạc Tử trực tiếp đem Nhan tướng tay đem ở trong tay, Linh Khê tuy rằng không hiểu này bắt mạch, nhưng nàng sẽ xem biểu tình. Linh Khê đôi tay cũng để sát vào vài phần, Tiên Hạc Tử biểu tình một lời khó nói hết, mày đều nhíu lại. Tiên Hạc Tử không xác định lại thử xem xét. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Nhan tướng cười nhạt một tiếng, "Như thế nào?" Tiên Hạc Tử đi bắt mạch bác, ngẩng đầu nhìn Nhan tướng hỏi, "Tướng gia trước kia chịu quá trọng thương sao?" Nhan tướng lắc lắc đầu, thu hồi tay, "Chưa từng chịu quá trọng thương, tiên sinh như thế nào như vậy hỏi?" Tiên Hạc Tử lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Nhưng tướng gia trong cơ thể ngươi xác thật là rất suy yếu." Tiên Hạc Tử nghiêm túc nói, "Lúc này hơi chút một cái võ công cao cường người, đều có thể muốn tướng gia ngươi mệnh." Linh Khê ngẩn người, Nàng nhìn nhan hoan sắc mặt tái nhợt lại vẫn như cũ cười nhạt bình yên bộ dáng, trong lòng lại có chút khó chịu. Sáp sáp, không rõ ràng lắm. Hắn là bởi vì nàng chịu thương, nhan hoan hiện tại suy yếu, nếu bị có tâm người đã biết, muốn hắn mệnh người tuyệt đối sẽ không thiếu. Nàng làm một sát thủ ở rõ ràng bất quả. Trước 190 nhan tướng hoài nghi. Linh khơi hỏi, ngươi có biện pháp mau chóng chữa khỏi hắn sao? Nhanh nhất yêu cầu nửa tháng, hắn thân mình thiệt hại rất lợi hại. Tiên hạc tử sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn trong lòng nhưng vẫn có một cái nỗi băn khoăn, hắn lúc trước rõ ràng kiểm tra đến nhan tướng trên người thiếu một phách, vì sao hiện tại rồi lại hoàn hảo vô khuyết lên. Hơn nữa, hắn tự xuất sư tới nay chưa từng có gặp qua như thế kỳ lạ thân thể, người nếu hắn có bệnh nhẹ, nhưng hiện tại trừ bỏ thể nhược một ít, cơ hồ đem không ra phía trước thất một phách trạng thái, vô luận là người là thần, mất một phách đều không thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở hắn trước mặt, huống chi trước mắt người, còn đương minh quốc tướng ra. Có lẽ... Cũng là hắn đem sai rồi cũng chưa chắc không thể. Nhưng, từng ấy năm tới nay, hắn chưa từng có thất thủ quá. Quá kỳ quái. Nhan tướng nhìn chầm chầm tiên hạc tử nhìn thoáng qua, theo sau cúi đầu nhấp khẩu trà, dần dần bị nội lực, ánh mắt lại dần dần gia tăng lên. Này tiên hạc tử! Chỉ sợ, cũng không đơn giản như vậy. Linh khê quay đầu nhìn nhan hoan, lần trước ngươi cho ta kia dược, chính ngươi còn có sao. Nhan tướng buông xuống chén trà, lắc lắc đầu, nói, đã không có, kia dược chân quý. Toàn bộ Minh Quốc cũng liền như vậy một lọ. Cái gì? Linh Khê khiếp sợ đứng lên, toàn bộ Minh Quốc liền mới một lọ. Còn ở ngươi nơi này? Nhan tướng cười cười, hiện tại ở ngươi nơi đó. Linh Khê tức khắc mặt như thái sắc, cả người chọc phế buồn bực nằm trở về ghế trên, lại nhịn không được một cái tắt chụp tới rồi đầu mình thượng. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng, làm sao vậy? Linh Khê thanh âm thập phần hối hận, ta đưa cho Tam Vương gia hiên viên thành. Á á á á! Linh Khê tức giận đến vò đầu bức ai nhan tướng hơi nhíu một chút mi như thế nào cũng không nghĩ tới thiên kim khó cầu bạch ngọc cốt như vậy bị người cấp đưa ra đi đồ vật của hắn từ trước đến nay đều là bị người cất chứa như vậy chân quý đồ vật đã bị nàng không dên một tiếng cấp tặng đi ra ngoài nhan tướng nhàn nhạt cười cười như vậy chân quý đồ vật liền như vậy bị người đưa ra đi ngươi nhưng thật ra hảo phóng tiên hạc tử tức khắc khí thổi dâu trừng mắt thật không thể một cái tắt chụp tử linh khê này bạch ngọc cốt thế gian hiếm thấy trăm năm khó gặp một lần ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên liền như vậy đưa ra đi. ai ra, ai, ai ra nha, lão phu trái tim đều phải bị ngươi khí ngừng. tiên hạc tử khó chịu đến bưng kín trái tim. đột nhiên hắn đối với linh khê lớn tiếng nói, ngươi hiện tại chạy nhanh hướng đi hắn hỏi trở về a. linh khê lấy tay che mặt, đem chính mình che đậy, muộn thanh muộn khí nói, truy không trở lại. tiên hạc tử ngẩn người, cái gì kêu truy không trở lại, có ý tứ gì? linh khê nằm xoài trên ghế trên, buồn bực đã chết, hiên viên thành đã rụng duy nhất một chút cũng không có tiên hạc tử tức khắc giác ngược bực mình hắn cho ai dùng đều cầm đi làm gì tam vương phủ chiếu cố hắn bà vũ sinh bệnh rất nghiêm trọng theo ta cho ngươi đi tam vương phủ đi xem vị kia cái kia mau chết liêu láo thái bà tiên hạc tử tức khắc khí chuyển nổi lên vòng ngươi này quả thực chính là ở bạo điển vật A. ngươi có biết hay không ngươi nọ rõ ràng đến chính là mau đem chết người lao phu cho nàng xem qua liên tính nàng dùng ta cấp dược nhiều nhất sống quá ba năm Lão phu bảo đảm nàng bệnh cũ vô ưu, Liên tính hơn nữa bạch ngọc cốt, đỉnh hiểu rõ cũng liền sống qua 8 năm. Nhiều nhất cho nàng căng 5 năm. 5 năm. Linh Khê mở to hai mắt nhìn, đây là thần đan diệu dược, có thể căng 5 năm. Nhưng rốt cuộc là cái người sắp chết. Tiên hạc tử thở dài, nếu là cái đại sống tha lời nói, có cái tuổi trẻ thân thể. Sẽ thế nào? Tiên hạc tử lạnh lùng nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi thở ra một ngụm nhiệt khí, hùng hổ nhìn nàng. Hiện tại này đó có ích lợi gì? Dược có thể đem truy hồi tới sao? Hắn nổi giận đùng đùng cầm trong tay dược đổng phóng tới trên bàn, sắc mặt đều khí hồng, một cái thần y ghi đối dược như tỷ bạo điện vật, trong lòng là cực độ khó chịu. Đối tiên hạc tử tới, cứu người xem hắn tâm tình, cũng phải nhìn người kia có đáng giá hay không hắn hoa đại tinh lực đi cứu người. Thực hiện nhiên, một cái dâu riêng người sắp chết là không có như vậy nhiều giá trị, này dược, bổn còn dùng đến nên dùng nhân thân thượng. Linh Khê hiển nhiên cũng nhìn ra tiên hạc tử ý nghĩ trong lòng, nàng ánh mắt thanh lãnh bộ dáng cùng nhan tướng lãnh đạm xem tha bộ dáng giống tám phần. Bốn tỷ đưa ra đi đồ vật, liền không có phải về tới tất yếu, có thể làm Tam Vương phủ cái kia bà bà sống lâu năm năm, này dược dùng cũng đáng. Chính là trái tim hơi co lại một chút, như vậy dược quả thực có thể so với thần đan rượu dược, như thế nào liền không thể nhiều một chút đâu. Kia bằng không sẽ tạo phúc bao nhiêu người? Ngươi, ngươi, ngươi. Tức chết ta. Tiên hạc tử tức khắc tức giận đến tay thẳng run run. Linh khê đem tiên hạc tử tay cấp khúc chết xuống dưới, nàng ngân qua mi mắt, ta, ngươi một đống tuổi liêu người, có thê tử nhi nữ hậu đại người thừa kế sao. Tiên hạc tử tức khắc bị hỏi cả người cứng đờ. Hắn cả đời này đều ở tìm người, không vợ không con vô nữ, vô người thừa kế. Nhưng người nọ lại thắng qua này một rát. Tiên hạc tử biểu tình lạnh lùng, không có lại như thế nào, lão phu không cần. Nhà ngươi khác cả nhà đoàn viên, con cháu mãn đường náo nhiệt. Một người cô đơn tịch mịch, ngươi có thể nhịn được không khóc. Ngươi trong lòng liền không chỗ sót. Tiên Hạc tử nói, có thể. Linh Khê nhướng mày cười cười, ngươi trong lòng khẳng định có tiết đối, cho dù chết, ngươi cũng sẽ không nhắm mắt. Tiên Hạc tử tức khắc kinh ngạc nhìn Linh Khê, ngươi như thế nào biết được. Ta không phải thần, đoán xem mà thôi, là người đều đều sẽ có điều tiết đối. Đây là người cơ bản dụng nghiệm. Chỉ cần là người, đều sẽ anh. Ngươi tính lạnh nhạc, đây là tính tình cho phép nhưng luôn có một người sẽ đi ngươi dừng lại xuống dưới. Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi gặp người nọ, chẳng qua nàng không thấy hoặc là nàng đã chết. Tiên Hạc Tử nóng nảy hô lớn, nàng không có chết. Ngươi xem, ngươi có yêu cầu cứu người, ở ngươi trong mắt, người nọ có lẽ ngăn cản người khác thượng vạn cái mạng, nhưng đối Tam Vương ra tới, dưỡng nàng dục nàng bà Vũ liền như ngươi trong lòng người nọ giống nhau. Nhân sinh mà bình đẳng. Tiên Hạc Tử nói, không, nhân sinh tới cũng không bình đẳng. Người vừa sinh ra phân ba bảy loại. Linh khê liêu liêu mi, khoe môi treo lên như có như không chấm trọng. ở tử vong trước mặt, ai đều bình đẳng. Tử thần cũng sẽ không đối cao nhân nhất đẳng nhân thủ hạ lưu tình. Người y thị thuật như vậy cao minh, có thể thấy được để lại ngươi trong lòng người kia. Tiên hạc tử đầy mặt ảm đạm thất sắc, đúng vậy, hắn y thị thuật cao minh lại như thế nào, còn không phải lưu không dưới trong lòng người kia. Mỗi người đều có mỗi người trong lòng quan trọng nhất người kia, đem dược cấp yêu cầu người, nhìn một cái tươi sống sinh mệnh tại đây trên thế giới. Ngươi trong lòng sẽ có một loại sung sướng phúc. Chương 191 Nhan tướng thiết thất. Linh Khê nhướng mày, nói: "Cho nên, kia dược cho Tam Vương gia cũng không có gì, huống hồ, đối phương vẫn là cái Vương gia, không lỗ." Tiên Hạc Tử không còn có tâm tình cùng Linh Khê kéo xuống đi, tâm tình không tốt xoay người ra cửa phòng. Chờ Tiên Hạc Tử đi liêu thời điểm, Linh Khê quay đầu xem Nhan Hoan, phát hiện Nhan tướng chính liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng. "Linh Khê." "Thông thả." Nhan tướng đứng lên, Tựa như qua một thế kỷ giống nhau, đám người đi tới cửa, rồi lại ngừng lại, Linh Khê tâm đều nhắc lên, rốt cuộc, kia đồ vật như thế chân quý, nàng qua tay liền tặng người khác, đổi nàng tính tình, nàng có thể đem người cấp chém. Linh Khê nhấp môi cười cười, mang theo lấy lòng tươi cười, hắc, hắc, hắc, hắc, cười đến cùng đáng khinh, cái dạng này cùng an cẩm hoa rất giống, này hai người trên người tương tự bộ dáng càng thêm nhiều lên. Nhan tướng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Linh Khê, sau này. Bồn tướng đồ vật không cần dễ dàng cho người khác. Bồn tướng cho ngươi, kia đều là bên ngoài thiên kim khó cầu đồ vật. Minh Bạch sao? Linh Khê gật đầu như đảo tỏi. Minh Bạch! Minh Bạch! Phi thường Minh Bạch! Nhan tướng nhìn nàng một cái, không có gì biểu tình xoay người bước ra cửa phòng. Một thân Bạch đi càng lúc càng xa, còn có thể nghe thấy rất nhỏ hò khăn thanh. Linh Khê lúc ấy sợ hãi cực kỳ, đại khí không dám ra lệ dòng chạy đi lệ dòng chạy đi lệ dòng chạy đi. Nàng sợ Nhan Hoan này hắc tâm chẳng vừa thấy nàng khó chịu, liền đem nàng một cái tát cấp chụp chết qua đi. Đại phản ứng lại đây đây là Nhan Hoan phòng khi, nàng lập tức chuẩn ra cửa phòng. "Ai, các ngươi tướng ra đây là đi kia?" Linh Khê ở trong hoa viên tóm được đi ngang qua Nguyên Bảo liền mở miệng hỏi. Nguyên Bảo dùng kính sợ ánh mắt cùng sùng bái ánh mắt nhìn Linh Khê, đem Linh Khê xem đến vẻ mặt không thể hiểu được. Linh Khê xem đến không kiên nhẫn, trực tiếp một cái tát cấp đánh, "Mau." Thiếu cấp bổn tỷ mua cái nút. "Ai da." Nguyên Bảo ôm đầu lui về phía sau vài bước, mắt thấy Linh Khê lại muốn một cái tắt chụp được tới, lập tức mở miệng nói, nhan gia nhà cũ bên kia Lão Thái Quân tới tin tức, làm ra trở về một chuyến. Lão Thái Quân là chúng ta gia tổ lại lại, cho nên không thể không trở về. Nguyên Bảo giải thích nói, ánh mắt hư liếc Linh Khê vài lần, hoan và trách nói, Linh Khê tỷ đem Nhan Ngọc tỷ cấp đánh, Lão Thái Quân từ trước đến nay thích Nhan Ngọc tỷ, còn tính toán chờ gia thành gia qua đi đem Nhan Ngọc tỷ đính hôn cấp gia. Hiện giờ, ra đi nhà cũ Phỏng chừng chính là vì xử lý Linh Khê Tỷ cùng Nhan Ngọc Tỷ sự tình. Linh Khê veo tới rồi trọng điểm, giữa mày đều nhíu lại, nhìn Nguyên Bảo, nặng người hỏi, các ngươi Lão Thái Quân tính toán đem cái kia ớt cay đính hôn cấp Nhan Hoan. Nguyên Bảo biết nhà mình ra vừa ý Linh Khê Tỷ, lập tức mở miệng thế nhà mình tướng ra giải thích nói, Nhan Ngọc Tỷ nếu muốn gả lại đây, kia cũng chờ ra thành thần qua đi, đến lại thời điểm nâng nàng làm thiếp. Cho nên Linh Khê Tỷ ngài không cần nhung tâm. Ý rỉ Lão Thái Quân thích Nhan Ngọc Tỷ trình độ. Phỏng Trừng, đến lúc đó sẽ bị nâng vì bình thê. Lời này, Nguyên Bảo không dám lại linh khê tỷ trước mặt loạn. Nhưng Nhan Ngọc xác thật là nhan ra công nhận, ngày sau là muốn nâng tiến tướng phủ làm phu tha. Nguyên bản là tính toán ra cùng Vân Cơ tỷ thành thân là lúc, đem Nhan Ngọc tỷ đồng thời nâng quá môn, ngờ hà, nhiều năm như vậy, gia cùng Vân Cơ tỷ đều ở kéo. Hiện tại lại giải trừ hôn ước, Nhan Ngọc tỷ tự nhiên là cấp từ trên núi chạy xuống tới, hiện giờ lại bị linh khê tỷ cấp khí hôn mê qua đi. Nhan ra bên kia tân sự thêm chuyện xưa, tự nhiên liền phải một chút cấp đề ra. Rốt cuộc, nhan tướng năm nay 20 niên hoa, cũng sớm đến trở thành người phụ, phụ lúc. Nhan ra nhà cũ bên kia, sớm gấp đến độ bao quanh chuyển, ngầm đều chuẩn bị rất nhiều thiếp, chỉ là không cơ hội đưa vào tướng phụ tới. Mà này đó thiếp rồi lại là cùng nhan ngọc tỷ bất đồng. Nhan ngọc tỷ là đường tỷ, tự đi theo nhan vương gia ở trên núi, tới kinh thành, đó là ít có thời điểm, đại đa số gần nhất chính là tìm tướng gia. Lần này, chỉ sợ, không nhanh như vậy đi rồi. Linh Khê đôi mắt nguy hiểm nhìn Nguyên Bảo, nhan hoan biết chính mình có cái thiếp sao. Mẹ nó, nàng đều còn không có gả qua đi, nhan hoan này hắc tâm chàng liền có tiếp Nàng nếu là gả qua đi, này đến có bao nhiêu nữ nhân tới cách tướng nàng. Nguyên Bảo tâm cẩn thận trả lời, ra là biết đến. Linh Khê tức giận rồi, cái gì? Hắn biết, có này nàng nữ nhân, còn tưởng cưới nàng. Hắn như thế nào không đi thượng? Nguyên Bảo vượt khuôn mặt, Vội vàng lập tức xua tay nói, nhưng ra chưa từng có đáp ứng quá, đều là nhà cũ bên kia cấp an bài. Gia cho tới nay đều là giữ mình trong sạch. Linh Khê tỷ, Nguyên Bảo cho ngươi cam đoan, Nhà của chúng ta gia tuyệt đối là bất luận cái gì nữ nhân đều không thể gần bà thước. Trừ bỏ Vân Cơ tỷ cùng ngài ngoại lệ một ít. Nguyên Bảo cười nói, ở Minh quốc tưởng tiến tướng phủ người, đều có thể bài đến tứ quốc có hơn đi, này tứ quốc trung nữ nhân không có không nghĩa gả cho bọn họ ra ra. Mỗi năm xuân vây săn thú, tới chúa tỷ, công chúa từ thấy bọn họ ra dung mạo qua đi, đều tuyên bố phải gả cho nhan tướng, lại không có một cái thành công. Trên phố còn một lần suy đoán, bọn họ nhan tướng có thể hay không là không thích nữ nhân, mà này đều bởi vì vân cơ tỷ mà đánh vỡ, đều nhan tướng cùng vân cơ tỷ Tỉ là tình so kim kiên. Hiện giờ bên ngoài lại ở bắt đầu truyền, đều ra mấy năm nay lấy vân cơ tỷ đánh nguy trang, kỳ thật chính là không thích nữ nhân. Nguyên Bảo Hủy khuyết nói, hiện tại bên ngoài đều ở truyền. Nhà của chúng ta ra là đoạn tụ tới. Linh Khê cười phun, đoạn tụ. Bọn họ đều như vậy. Nguyên Bảo nhìn Linh Khê tỉ vẻ mặt hưng phấn sức mạnh, càng thêm buồn bực, mặt khác công tử đến chúng ta gia này tuổi, hai tử đều chạy đầy đất, đều sẽ kêu cha mẹ. Chỉ có nhà của chúng ta ra, phong liên chỉ nữ muội đều khó nhìn thấy. Mẫu muội? Mày hắn nghĩ ra. Linh Khê khom lưng nở nụ cười, bị Nguyên Bảo này biểu tình cấp cho cười, các ngươi gia khi nào trở về? Nguyên Bảo mở miệng lầu bầu nói: Phỏng chừng có chút lâu, đột nhiên lại có chút lo lắng nói, nhà của chúng ta gia thân mình đều còn không có hảo hoàn toàn. Nguyên Bảo vẻ mặt chờ đợi nhìn Linh Khê Tỷ, Linh Khê Tỷ, ngươi muốn qua đi nhìn chúng ta ra một ít sao. Chúng ta ra chính là vì ngươi mới biến thành như vậy, hiện tại Vân Cơ Tỷ cũng không ở hắn bên người, có thể được thượng lời nói, chính là Linh Khê Tỷ ngài. Ra hắn từ khi 3 tuổi bắt đầu hiểu chuyện tới nay, đều biên đến cùng lao thành bộ dáng, giống cái đại nhân giống nhau. Hắn sở hữu thơ hấu đều là ở trong thư phòng vật qua, thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó trễ, mỗi còn muốn đọc sách luyện võ, nhan gia gia giáo cực nghiêm, tướng gia từ hành sự đều là cực kỳ quy phạm. Gia là trong tộc tha điển phạm, nhưng hắn cơ hồ không có chơi thời gian, ngay cả ngủ đều chỉ là vì bổ sung thể lực. Thế nhân đều biết, Minh Quốc Nhan tướng Văn Thải Phi Dương, xuất sắc tuyệt luân, tướng mạo bất phàm, tư thái tuấn dật. Lại không biết này sau lương chua xót xử. Trước 192 tôn nhi cả đời này chỉ cưới một người. Cần là tôn nhi chính mình định. Cái này kia có cái gì sinh mới, bất quá là sau nói thủ cần. hắn tử khi đi theo ra bên người bắt đầu, liền không thấy thế nào thấy ra cười quá, làm việc lời nói đều cùng lao thái gia giống nhau. Mà Linh Khê tỷ tới lúc sau, này hết thể tựa hồ đều thay đổi. Ra cười thời điểm nhiều. Linh Khê tỷ thuộc hạ khuyên không được ra, mà được với lời nói liền Linh Khê tỷ ngươi. Nguyên Bảo Chua sót nói. Gia tử trước đến nay đều là như thế, bị thương gặp suy sụp cũng chưa cái có thể khuyên thuật người, chịu lại đại thương cũng phải đi đem sự tình cấp làm. Vài lần, Gia thân chịu trọng thương lại nhậm nhiên lại xử lý chính vụ, chờ thuộc hạ phát hiện tướng Gia thời điểm, Gia đã ké xỉu đi xuống, sắc mặt trắng bệnh. Tỉnh lại thời điểm việc đầu tiên chính là xử lý công văn. Nguyên bảo hốc mắt sắp sắp, nhà bọn họ Gia luôn là ưu quốc ưu dân, chưa bao giờ đem thân thể của mình đương hồi sự. Linh khê liễu lưới, hắn liền không biết nghỉ ngơi một chút. Quy củ là chết, nhưng người này lại là sống đi. Yề nhan hoan kia chỉ số thông minh, không cần thiết đem chính mình muốn chết. Nguyên Bảo mở miệng nói, lúc ấy biên quan chiến báo nguy cực, không chấp nhận được ra nghỉ ngơi nhiều. Huống hồ, lúc ấy linh láo tướng quân ở biên quan cũng thiếu chút nữa không về được, kia mấy chục vạn đại quân. Nguyên Bảo im lặng, Linh Khê lập tức nghĩ tới, nàng không có tới phía trước, Minh Quốc có chẳng cùng làm quốc chiến dịch, chiến bại, nhiều danh tướng sĩ chịu nhục, đã chết rất nhiều người, cơ hồ máu chảy thành sông nhiễm hồng minh quốc lãnh thổ quốc gia là nhan tướng ngăn cơn sóng dữ mới không dẫn tới minh quốc diệt quốc linh khê nhìn nguyên bảo hức mắt hồng hồng bộ dáng đau đầu hỏi mang ta đi tìm nhan hoan nhan ra nhà cũ một phòng người ngồi đầy đại sảnh thanh âm lại cực độ an tĩnh nhan tướng một thân màu trắng tuyết y yền ngồi ở góc trái bên dưới vẻ mặt đạm nhiên cao đường ngồi một cái khí độ ung dung bất phàm lao phụ nhân tay chén thượng vòng một chuôi phật châu hơn 70 tuổi người nhìn lại giống cái năm vài tuổi người có thể thấy được bảo dưỡng thực hảo. Từ tướng mạo Trung cũng có thể thấy năm đó phong thái là cỡ nào tư thái. người này đó là nhan gia láo thái quân, nhan tướng tổ mẫu. bên cạnh ngồi một cái phấn y yến nữ tử, nhìn có vài phần bệnh trạng. này đó là bị linh khê cấp đả thương liêu nha ngọc. góc trái bên dưới theo thứ tự ngồi nhan tướng phụ thân nhan thửa cùng một loạt con cháu. mà bên phải này đây nhan mẫu cầm đầu một chúng nữ quyến. nhan gia lúc này thật náo nhiệt, run một lần đều đến đông đủ, người rất nhiều. Nhưng không ai dám mở miệng lời nói, nhan tướng dôi tay cầm ly trà túi đầu nhấp nhấp, nhan lão thái quân nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, nhan tướng mặt mày nhạt nghẽo, tựa hồ hứng thú nhàn nhạt, nhạt, nhan ngọc thấy nhan tướng, tâm cũng đi theo nhắc lên, sớm không mảnh khi tìm linh khê trà kia cổ kiêu ngạo ương ngạnh. Nhan ngọc đối nhan tướng là lại kính lại ái, nàng tự biết nói chính mình là phải gả cho này tha, người này về sau là nàng phụ quân. Nàng phụ thân nói cho nàng, gả cho nhan gia, hành vi cử chỉ đều phải quy phạm. Muốn em vân cơ cấp đương chủ mẫu cung lên, không thể đường đột nàng, bằng không, nhan tướng chỉ sợ sẽ không bao dung nàng, nhan gia cũng dung không dưới nàng. Nàng không cam lòng đương cái thiếp, nhưng nếu người này là nhan tướng, nàng nguyện ý. Dương gia cùng nhan gia là thế giao, năm đó hai cái lao thái gia chính miệng định gia hôn ước, không có khả năng sửa đổi. Đây cũng là nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn chờ mong này hai người chạy nhanh kết hôn, như vậy nàng có thể trở thành người của hắn. Đây là nàng mỗi đêm thượng nằm mơ đều nghĩ sự tình. Nàng đời này duy nhất nguyện vọng chính là gả cho nhan hoan, quản chi chỉ là làm nàng cái này quận chúa làm thiếp, nàng cũng nguyện ý. Nhan Ngọc từ khi nhan tướng vào cửa qua đi, đôi mắt nhìn về phía bên kia số lần không dưới mấy chục lần, lại ngại với nhan lão thái quân cùng nhan gia người ở, vẫn luôn không dám mở miệng. Nàng biết chính mình không thể tùy tiện lời nói. Nhan tướng từ khi tiến vào lúc sau, cũng không vội mà mở miệng, tựa hồ không có muốn mở miệng tính toán. Nhan lão thái quân vô vô nhan ngọc tay, đối với nhà mình tôn tử nói. Ngươi cùng Vân Cơ kia nha đầu hôn ước hủy bỏ, ngươi mạn chúng ta liền chiêu cáo hạ, này tổ mẫu cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng hôm nay, còn có Nhan Ngọc nha đầu này, ngươi tìm một cơ hội đem người cấp thu vào trong phủ đi. Nhan Ngọc nghe được lời này, nội tâm chấn một chút, theo bản năng ngẩng đầu đi xem Nhan tướng, chỉ thấy Nhan tướng vẫn như cũ mặt mày nhạt nhẽo, nghe thấy cái này tin tức cũng không có gì vui sướng biểu tình, này hoặc nhiều hoặc ít làm Nhan Ngọc tâm trầm xuống dưới. Nhan tướng đứng dậy cung kính hành lễ, thanh âm thanh lên nói, tổ mẫu Tôn nhi cả đời này chỉ cưới một người. Nhan tướng mặt mày ôn nhuận, người này, còn phải tôn nhi chính mình tới định, còn hy vọng tổ mẫu thành toàn. Nhan tướng lời này vừa ra, dẫn tới mãn đường ồ lên, trong đại sảnh tức khắc tạc. Chỉ cưới một người. Đường đường một quốc gia thừa tướng, cả đời chỉ cưới một người là cỡ nào hoang đường. Ở bọn họ loại này trong gia đình, nam nhân từ trước đến nay lấy thiếp nhiều vì vinh. Càng vì thiếp mỹ mà được đến hư vinh tâm phả mãn. Nếu như, cưới một cái thiếp, đó là con chúa. Công chúa, kia càng là cả đời vinh hoa phú quý, hưởng thụ bất tận thù vinh. Kia đến được đến nhiều ít nam tha hâm mộ. Liên nhan tướng chính mình phụ thân, kia cũng là cưới tam phòng. Một cái chính thất, đúng là nhan tướng thân mẫu, nhan thị đó là quốc công gia gia địch nữ. Nhà kề phân biệt là dương hộ bộ thị lang gia thứ nữ, cùng binh bộ sĩ lang địch nữ. Thông phòng còn có ba vị. Ở nhan gia đã tình thiếu, nhan thừa nữ nhân còn không có mặt khác tha một nửa. Mà nhan tướng cư nhiên cả đời chỉ cưới một người. Mọi người đều chấn kinh rồi ra tới. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhiều ít nữ nhân hướng nhan tướng hâm mộ ánh mắt, nhìn nhà mình phu quân, đầu đi thê lương ánh mắt, lại là mang theo bao lớn khao khát. Các nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc là cái kia nữ tử có thể được đến nhan tướng ưu hái. Nhan phụ nghe được nhà mình con vợ cả ra lời này, mỉ môi, lại không có mở miệng ngăn trở đi xuống. hắn dương mắt nhìn chính mình thê tử liếc mắt một cái, nhìn nàng nhìn nhi tử ngốc lăng một lát, theo sau lại ôn nhu cười. Tiêu chương cùng nhan tương có bảy phần giống khuôn mặt, giống bách hoa nở rộ, làm người nhìn mê muội. nhan thửa nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tâm lại đi theo đau lên. Bọn họ phu thê ly cư rất nhiều năm, từ khi nhi tử hiểu chuyện tới nay, hai người cũng đã bắt đầu ly tâm. Hắn cả đời này tổng cộng nhị tử một nữ, thứ nữ thứ tử phân biệt từ hai cái phương thuốc cổ truyền sở sinh. Mà hắn nhất tiêu ngạo nhi tử, vẫn là chính thất sinh cái này. Này nhi tử, tính tình giống hắn mẫu thân. Lão Thái quân nghe được lời này Nghiêm khắc nhìn Nhan thị liếc mắt một cái, trầm thấp nói, "Ngươi đây là hồ nháo, ngươi là Nhan gia tương lai gia chủ, về sau này đó đều là muốn giao cho ngươi." "Như thế nào có thể như thế quyết định? Ai giao cho ngươi này đó?" Lão thái quân nhìn Nhan tướng phụ thân, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, quả nhiên, lão phụ liền không nên đáp ứng phụ thân ngươi làm ngươi cho ngươi mẫu thân dạy dỗ. "Nhan thị, xem ngươi dạy ra tới hảo nhi tử." Nhan Hoan đang cười, nhưng đáy mắt hàn ý lại so với này Đông Vũ còn lương bạc. Việc này là tôn nhi chính mình làm quyết định, thực mẫu thân phụ thân không quan hệ. Trước 193 mới gặp nhan ra người. Nhan ngọc tức khắc sắc mặt đều trắng đi xuống. Nhan lão thái quân uy hiếp nói, ngươi lại học ngươi kia phụ thân. Ngươi hiện tại còn trẻ, niên thiếu không hiểu chuyện. Đem ngươi lời này thu hồi đi, lão phụ làm trò không nghe được. Nàng hận đề không thành cương nhìn tôn tử liếc mắt một cái. Này tôn nhi, từ trước đến nay là nàng tiêu ngạo, tuy rằng nàng không mừng hắn mẫu thân, nhưng đứa con trai này lại bồi dưỡng thực hảo. Làm cho bọn họ nhan gia cũng đi theo ở kinh thành hướng lên trên đi, trên mặt nàng cũng thâm lây. Nhưng gần nhất tổng có thể đem làm chút hoang đường sự tình ra tới. Còn đem kia linh phủ ma ốm cấp mang vào tướng phủ, kia linh khê còn không có xuất giá, này truyền ra đi, hắn danh dự cũng quét rác. Muốn lại làm linh gia kia ma ốm quán thượng nàng như vậy ưu tú tôn tử, nàng có thể sống sờ sờ tức chết. Cưới ai đều không thể cưới linh phủ kia ma ốm. Nàng đến vì nhan gia tương lai người thừa kế đánh hảo cơ sở. Đúng vậy. Ngoại chất, ngươi tổ mẫu cũng là vì nhan gia tương lai suy nghĩ, ngươi thân là tương lai gia chủ, xác thật yêu cầu mấy phòng tiếp thất tới thêm chút hương khói. Nói có lý. Nam nhân, như thế nào cũng chỉ cưới một phòng thê tử. Ngươi nếu là bình thường bình thường dân chúng, kia cũng là có hai phòng thê tử, hướng chi, là chúng ta nhan gia. Ngươi thúc phụ lời nói cực kỳ. Nhiều đời nhan gia gia chủ, chưa từng có chỉ cưới một phòng đạo lý. Liên tính là phụ thân ngươi năm đó, kia cũng là cưới mấy phòng. Này so sánh với phía trước nhiều đời gia chủ, cũng coi như là thiếu. Mọi người cảm thán nói. Nhan mẫu nghe được lời này, tức khắc mặt đều trắng bệnh xuống dưới, cả người đều tinh thần trạng thái đều không tốt, ở vào như đi vào cõi thần tiên trịnh. Năm đó, nàng đối mặt cũng là này nhóm người, công khai bức nàng làm nhan thừa cưới tiếp, hiện giờ, nàng nhi tử cũng muốn tới trải qua vừa lần Bọn họ như thế nào liền như vậy mặt dày vô sỉ. Nhan mẫu hít sâu một hơi, tay chống cái bàn đang chuẩn bị đứng dậy bị nhan tướng một ánh mắt cấp chấn an đi xuống, nhan tướng thu tư thế, ánh mắt thanh lãnh nhìn cao tòa người trên, thanh âm vẫn như cũ thực ôn nhuận, bổn tướng không phải tới cùng ngươi thương lượng, mà là tới thông chi ngươi. nay nhắc tới, cả phòng lặng im xuống dưới, bọn họ thiếu chút nữa đã quên, trước mắt người này không ngừng là nhan gia con cháu, nhan gia tương lai gia chủ, càng là đương triều tể tướng. nhan phụ mắt thấy nhà mình mẫu thân phải bị khí té xỉu, lại không có đứng ra lời nói, hắn lặng im ngồi ở ghế trên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhan lão thái quân tức khắc tức giận hướng, Nhan Hoan, ngươi làm càn, liên tính ngươi là đương kim tử, kia cũng là ta tôn tử, lão phụ cũng có quyền lợi quản gia ngươi. Nhan lão thái quân chưa thấy qua Nhan tướng thủ đoạn, càng già càng dắt chính mình đức cao vọng trọng lên, hắn lao tử đều đến nghe nàng, này đương nhi tử, liên tính cánh nạnh. kia cũng là nàng tôn tử. Mà ở triều đình làm quan, lại cực độ sợ Nhan tướng, bọn họ tự nhiên biết, trước mắt người này trêu chọc không tới. Nhan tướng quyền cao chức trọng, thâm chịu hoàng thượng trọng dụng thuộc hạ môn sinh đông đảo đắc tội hắn chẳng khác nào đem hắn sở hữu môn sinh đều đắc tội hắn nếu muốn chỉ một cái tha tội đều không cần hắn tự mình động thủ tức khắc trong đại sảnh ở triều đình chung người mỗi người cảm thấy bất an nhan tướng nâng lên mí mắt nhàn nhạt nhìn cao tòa người trên liếc mắt một cái lao thái quân lập tức cứng đờ ở chỗ cũ nhan ngọc ở bên cạnh lôi kéo lao thái quân ống tay áo cười nói tổ mẫu ta tưởng nhan tướng khẳng định là cho ngài nói dỡn cái này ai không biết Nhan tướng nhất hiếu thuận, ngài à, cũng cũng đừng cùng hắn so đo. Lão thái quân rõ ràng bị chọc tức ngực trên dưới phập phồng, mà bên cạnh mấy cái lão thái gia, cũng đối nhan tướng này phiên cách làm tâm tồn bất mãn, nhan gia gia chủ tương lai hương khói cần thiết muốn tìm người tới kế thừa. Chủ mẫu chi vị có thể giữ lại cấp gia chủ thích người, nhưng này nhà kể cần thiết từ các đại gia tộc tạo thành. Hôn nhân đại sự vì phụ mẫu chi ngôn, nhan thừa hình, ngươi cũng quản quản nhan hoan. Một cái khác trung niên nhân cười như không cười nhìn nhan thượng. Người này là nhan gia lão đại, phi chính thất sở sinh, vì phương thuốc cổ truyền hứa thất sở sinh, năm đó cùng nhan thừa cái này con vợ cả tranh đoạt gia chủ chi vị, thua, không cam lòng, được làm vua thua làm giặc chỉ có thể ở nhan thừa bóng ma hạ tồn tại, lại trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Nhan thừa không hào quá, hắn liền vui vẻ. Nhan thừa nghe được có người nhắc tới tên của mình, hư hư liếc nhan phi liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng lời nói đã bị người nửa đường sát ra. Ngoài cửa truyền đến đủ cục thanh âm xe lăn cùng tha tiếng bước chân dần dần đến gần khu khu cụ người này thật đúng là náo nhiệt ta linh khê sắc mặt trắng bệnh thấp môi ho khát lên nàng ngồi ở trên xe lăn từ nhan tướng bên người nguyên bảo đẩy tiến bảo mọi người hai mặt nhìn nhau như thế nào cũng không thể tưởng được linh khê tỷ trở về hơn nữa nàng thoạt nhìn suy yếu vô lực đúng như bên ngoài người như vậy bệnh thực trọng nhan ngọc nhìn linh khê ngồi ở trên xe lăn cả khuôn mặt đều thanh xuống dưới thiện nhân này cũng quá xế nàng rõ ràng liền không có gì sự tình, còn đem nàng cấp đả thương, còn phải người trực tiếp đưa về nhan gia, nàng cấp phụ thân cáo trạng, phụ thân còn chưa tin, tiêu nàng đừng đi treo chọc linh khê, dựa vào cái gì nàng liền không thể treo chọc này trà xanh kỹ nữ, liền hồi trang đáng thương tranh thủ đồng tình, nàng dưới sự tức giận mang theo thương liền tới rồi nhan gia nhà cũ, thỉnh cầu lao thái quân cho nàng làm chủ, linh khê đã đến, khiến cho một trận nhanh động, nhan xem thái quân ánh mắt phức tạp nhìn trên xe lăn linh khê. Không tiếng động dò hỏi nhan ngọc, nhan mặt ngọc sắc nghẹn xanh mét, có khẩu không ra. Nàng nếu linh khê là trang, không có vài người sẽ tin nàng. Nhan tướng càng sẽ không cho nàng cơ hội làm người tới cấp linh khê trần trị. Nàng ở trên núi liền nghe xong, nhan tướng đem người cấp tiếp đi trong phủ, vân cơ còn cùng linh khê tiện nhân này giao hảo, nhan tướng cũng đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí vì nàng phá phá lệ rất nhiều lần, ngay cả thư phòng cũng cho người ta tùy ý tiến. Nàng nay nếu nghi ngờ linh khê, khăng khăng muốn sốc xuyên linh khê. Mặt mũi thượng là đi qua, chỉ sợ nhan tướng sau này sẽ không thích nàng. Thục nhẹ thúc trọng, nàng trong lòng minh bạch, chỉ là ăn không vô cái này ngậm bù hòn. Linh Khê ho khan vài tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn mặt trên cao tòa người trên, Lão Thái Quân, Linh Khê cho ngài chào hỏi. Linh Khê vừa muốn đứng dậy, đã bị Nhan gia quản gia cấp ngăn lại. Linh Khê tỷ, không cần hành lễ. Linh Khê tỷ lần này tới là vì chuyện gì? Nhan Vi xem kịch vui ngồi ở một bên, đôi mắt thâm thúy đánh giá trên xe lăn nữ tử. Ra ra để cho ta tới thỉnh tướng ra quá linh phủ đi một chuyến, hắn thân mình không thoải mái, yêu cầu Nhan tướng đi cho hắn nhìn xem. Linh Khê xong lại nhịn không được ho khan lên, khụ khụ khụ. Lão thái quân trên mặt nghẹn một cổ tức giận, nhưng nếu là linh lão tướng quân tự mình gọi người tới muốn người, nàng cũng không hảo không thả người. Húm hồ, có một số việc làm cho Linh Khê cái này ngoại tha mặt không tốt. Nhan lão thái quân từ trước đến nay lấy nhan da mặt mũi vì đệ nhất, tự nhiên sẽ không làm người ngoài nhìn chê cười đi. Nàng bực mình ngồi ở ghế trên, hướng tới cái kia bất hiếu con cái phất phất tay, "Nếu Linh lao tướng quân kêu ngươi, ngươi liền đi thôi." Trở về lại đến nhà cũ một chuyến. Chương 194 mẹ chồng nàng dâu mới gặp. Nhan tướng nhìn Linh Khê này phó thực điển hình ma u dạng, khóe miệng hơi câu lên, tươi cười thực nhạt nhẽo, lại bị chính mình mẫu thân cấp thấy, nhan mẫu trong lòng kinh ngạc một phen, quay đầu nghiêm túc đánh giá nổi lên Linh Khê. Này nữ tử thượng thân là một bộ theo lửa hoa thủy thảo vân nhạn tay áo rộng song ti lăng loan ý diệp đáp. Hạ thân ăn mặc ngân bạch tố lụa lánh lam nạm lăn lụa trắng miên váy bên hông tơ lụa đem nàng eo phát họa ra tới rất nhỏ thực mềm nhìn thon thon một tay có thể ôm hết cặp kia mặt mày như hỏa bởi vì thân mình suy yếu nguyên nhân có giang nam cô nương nhu mỹ cùng ôn nhu kia trương mạo mỹ dung nhan ở kinh thành nhưng có thể so với kia đệ nhất mỹ nhân ý vị thậm chí so vân cơ cao hơn một bậc nhìn lại giống cái ma ốm nhan mẫu lo lắng nhìn nhìn nhà mình nghi tử kia trương từ trước đến nay mặt vô biểu tình nhạt nhẽo mặt. Bởi vì này nữ tử đã đến, cũng sáng ngời có thần vài phần. Hoan Nhi thích cô nương này. Nhan Mẫu nghiêng đầu nhìn nhìn Linh Khê, Linh Khê ngẩng đầu liền trùng hợp gặp phải một cái khí độ ung dung, tướng mạo thập phần ôn nhu nữ nhân nhìn nàng, cặp mắt kia nhìn cùng ôn Nhu, tựa như một giang xuân thủy ở bên trong hỗn nhạo. Tướng mạo không tồi, nhìn là cái tính tình người tốt. Linh Khê đối nàng có điểm hảo cảm, chậm rãi cười cười, này cười phảng phất trăm hoa đua nở, tuyệt mỹ trên mặt đôi mắt kia sáng lạn như sao trời. Nhan Mẫu mở người, Rất ít có người ở nàng trước mặt cười đẹp như vậy, như vậy thuần túy, cặp mắt kia nhìn giống đá quý được khảm qua giống nhau. Thực mỹ! Nhan mẫu môi một dương, hướng tới nàng điểm số lẻ. Nhan tướng nhìn linh khê kia nữ nhân cùng nhà mình mẫu thân như thế hô động, trong mắt đều mang theo cười. Nhan tướng, hiện tại có thể xuất phát sao? Linh khê nghiêng đầu nhìn kia một thân bạch đi ghề người, cười nói. Nhan tướng cười nhạt một tiếng, có thể. Mọi người! Bọn họ vừa mới bắt đầu nhưng không gặp này tử đối trong nhà trưởng bối cười quá. Nhan hoan tử đến phần lớn không nói cầu cười, lớn tuổi một ít lão nhân là nhìn hắn lớn lên, lại trước nay không có thấy hắn cười quá, cho dù là đối với chính mình mẫu thân, hắn cũng chưa bao giờ cười quá. Nay cười, càng là làm ở đây người cả người run lập cập. Trên triều đình nhan tướng, khí tràng cường đại, làm người không dám tới gần, kia trương mặt vô biểu tình mặt tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, lại làm người không dám nhiều nhìn trộm vài phần. Mẫu thân. Hải Nhi cáo lui trước. Nhan tướng đối với vừa rồi cùng Linh Khê mỉm cười nữ tử hành lễ, phóng chàng đem Linh Khê cấp bổ tới tại chỗ. Hắn, hắn mẫu thân, đó chính là nàng tương lai bà bà. Chờ Nhan tướng đem người đẩy ra rất xa, Linh Khê còn ở mộng bất trị. Như thế nào, thấy ta mẫu thân liền choáng váng. Nhan tướng đẩy xe lăn đi được tới xe ngựa trước, thấp thấp nở nụ cười. Hắn đỡ bắt tay, không lưng đem Linh Khê từ trên xe lăn ôm lên, lấy lại tinh thần Linh Khê một phen dùng tay chống lại hắn. Đang chuẩn bị đứng lên, bị nhan tướng một bàn tay cấp tấn trở về, đã quên chính mình hiện tại là cái ma ốm. Đừng núp nhích, có người ở giám thị chúng ta. Nam tha thanh âm trầm thấp, mang theo chút ám ếch, làm người rắc tràn ngập tử tính. Nay cùng dĩ vãng hắn thanh lãnh thanh âm có chút bất đồng. Giống cái thần tiên bắt đầu thực nhân gian pháo hoa vị. Nhan tướng này một sau lại, linh khê đôi tay trực tiếp sửa vì vòng cổ hắn, thân mình biếng nhác về phía sau nằm đi, ánh mắt mang theo chút tàn mạ. Nhan tướng thân mình hơi đốn túi đầu nhìn chính mình trên cổ tay, lại nhìn nhìn nhắm mắt lại hơi thở mong manh giả chết nữ nhân, nhịn không được nhấp môi nở nụ cười. hắn đôi tay ôm lấy linh khê eo, hướng trong lòng ngực vùng trực tiếp đem người cấp ôm lên, động tác thực mau liền đem người cấp bế lên xe. chỗ tối mấy người hai mặt nhìn nhau nhìn vài lần, trong đó một người đánh cái thủ thế, mấy người chậm rãi lui xuống. trở về bẩm báo vương gia, hết thảy bình thường. là, lui. nguyên bảo mặt đỏ tới mang thai khép hờ con mắt đi thoát xe lăn đem xe lăn đặt ở mặt trên, lúc này mới ngồi đi lên, có chút biệt lựu hướng tới bên trong tấm hỏi, ra, chúng ta hiện tại đi linh phủ vẫn là đi tướng phủ, đi linh phủ, bên trong nhan tướng còn không có ra tiếng, linh khê đảo trước ra mệnh lệnh, nguyên bảo ai một tiếng, huy roi liền hướng linh phủ chạy đến, hắn rất có nhãn lực, hiện tại tướng phủ đều là linh khê tỉ tính, tướng gia đều nghe nàng, liền không cần thiết hỏi lại, thùng xe nội, linh khê còn nằm ở nhan tướng trong lòng ngực, nhan tướng cúi đầu nhìn vẻ mặt hưởng thụ nữ nhân. Trầm thấp nói, còn không đi xuống. Linh Khê không biết xấu hổ trả lời, ta bị thương, không động đậy. Nhan tướng mặt hơi hắc. Không nghĩ cùng cái này có mắt như mù lời nói người giảng đạo lý. Hắn trực tiếp phất tay quét người, Linh Khê một cái quay cuồng từ nhan hoan trên đuổi chạy đi xuống. Nàng ngồi ổn ở trong xe ngựa, nhìn nhan hoan khuôn mặt, chật chật chật chật cái không ngừng, độc nhất phụ nam tâm. Nhan hoan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mở miệng thanh linh nói, bổn tướng trên người có thương tích, Linh Khê, ngươi có liêm sỉ một chút sao? A phi, linh khê trực tiếp khắp qua đi, biết rõ chính mình có thương tích, còn nơi nơi chạy loạn, ta xem ngươi là ngại mệnh quá dài. Nhan tướng nghe nói, mặt mày mang cười, như thế nào? Lo lắng bổn tướng. Linh khê khoe miệng run rẩy vài cái, giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nhan hoan này xuống không biết xấu hổ. Ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Linh khê. Nhan tướng híp lại nổi lên đôi mắt, xem đến linh khê lập tức túng lên, nàng trước nhấc tay đầu hàng, hành hành, bổn tỷ sai rồi không nên dùng xem nốc tử ánh mắt xem nhan tướng ngải nhan tướng hơi trầm xuống mặt nói cấp bổn tướng hảo hảo lợi nói đến lượt cô nãi nãi không thể treo vào người là nguyên bảo kêu bổn tỷ tới hắn kia hám mồm ba lạp lạp cái không ngừng bổn tỷ nếu không tới giải cứu ngươi, phòng trừng, hắn có thể nhắc mãi đến sang năm đi linh khê có chút ghét bỏ nói nhan tướng gương mặt kia tức khắc đen đi xuống nguyên bảo ở bên ngoài nghe thấy được lập tức ủy khuất mở miệng nói linh khê tỷ ngươi lại oan uổng thuộc hạ rõ ràng là ngươi làm ta mang ngươi tới, thuộc hạ vừa vặn đi ngang qua quả nho viên, ngươi liền đem thuộc hạ kêu qua đi, này tướng phủ người nhưng đều nhìn đâu? Linh khê, Nguyên Bảo, lời nói dối là muốn xét đánh phách. Linh khê nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là này nha làm nàng tới đi, hiện tại liền biến thành nàng phi đệ nặng người tới. Linh khê tỷ ngài là chủ tử, ngài cái gì, ta cũng không dám biện giải, ngài là, đó chính là đi. Nguyên Bảo ủy khuất mở miệng nói, Nguyên Bảo. Ngươi như vậy ra mặt dày, kẻ hai mặt, là như thế nào sống đến bây giờ? Linh Khê cười nhạo. Như thế nào liền không cá nhân tới lộng chết hắn đâu? Linh Khê tỷ, ta sai rồi, ngài đều là đúng. Nguyên Bảo nhược được nói. Linh Khê, nàng hiện tại thật muốn đem Nguyên Bảo cấp lộng chết. Ngươi xem ta làm gì? Linh Khê vừa quay đầu lại liền thấy nhan hoan này hắc tâm tràng vẻ mặt sâu thẳm nhìn hắn, ánh mắt kia làm người nhìn khiếp hoàng. Đừng lời nói, làm buồn tướng nghỉ ngơi một hồi. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói. Trước 195 bệnh cũ. Linh Khê cảm giác này nam nhân lại ở không thể hiểu được sinh khí chung. Nữ tha trực giác nói cho nàng, đừng đi treo chọc đang ở sinh khí chung nhan hoan. Linh Khê sờ sờ cái mũi, nga, hảo. Thấy nhan hoan thật nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng hoạt động vài bước đến cửa xe trước, vén rèm lên nhấc chân đối với Nguyên Bảo chính là hung hăng một đá, trực tiếp đem người cấp đạm đi xuống. Ra, ra cứu mạng A. Nguyên Bảo một cái xoay người con tưởng rằng là thích khách đâu, đang chuẩn bị động thủ, vừa nhấc đầu liền thấy Linh Khê tỷ kia không có hảo ý tươi cười, tức khắc đầy mặt kinh tủng kêu to nhà mình tương ra. Ra. Ra. Cứu mạng a. A Linh Khê cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn Nguyên Bảo, người này liền tính Têu Vương lão tử tới đều không có dùng. Giá. Linh Khê giơ roi tử, trực tiếp giá mã hướng Linh phủ phương hướng mà đi. Linh Khê tỷ, ta còn không có lên xe ngựa đâu. Nguyên Bảo ở xe ngựa phía sau đuổi theo vừa chạy vừa hô to, linh khê lăng là không có dừng lại một giây, trong tay roi vui đến tận hang say. Giá, linh khê ngồi ở trên xe ngựa, đôi tay đỡ ở xe ngựa lan thượng, quay đầu lại hướng về phía nguyên bảo nhướng mày, cười lạnh nói: dám treo chọc bổn tỷ, nguyên bảo, xem ra ngươi là đã quên bổn tỷ tính tình. nguyên bảo vừa nghe khẩu khí này, lập tức quỳ, hồi ức tràn đầy chua xót, linh khê tỷ, nguyên bảo sai rồi, cũng không dám nữa treo chọc ngài. ngài trước làm ta lên xe đi. Nguyên Bảo rơi lệ đầy mặt liền kém kêu cha gọi mẹ. Gia không bao giờ yêu hắn, hắn kêu lớn tiếng như vậy, dị vãng đổi an cẩm hoa kia tử, ra khẳng định muốn xen vào hắn. Tuối chào ngài lặc. Linh Khê hướng tới Nguyên Bảo ta mỉ cười, gia xe ngựa mang theo nhan tướng liền chạy, để lại một đuôi xe ngựa lỗ thủng cùng bóng dáng. Nguyên Bảo hoàn toàn sửng sốt, liền liền thật cứ như vậy đi rồi. Hoa hoa hoa hoa, Linh Khê tỷ a, Nguyên Bảo sai rồi. Nguyên Bảo cho ngài quỳ xuống. Nguyên Bảo phản ứng lại đây, lập tức toàn lực ứng phó đi đuổi xe ngựa, nhan ra nhà cũ bên này, Ly Linh phủ cùng tướng phủ ít nhất yêu cầu bốn nén hương bộ dáng. Hắn đến đi đến khi nào a? Linh Khê giá xe ngựa nhanh chóng chạy vội ở trong rừng trúc, không sai biệt lắm cùng Nguyên Bảo lôi ra điểm khoảng cách ra tới, nàng lại chậm gì gì ngừng lại, cho Nguyên Bảo hy vọng, lập tức lại ra roi thúc ngựa đi phía trước đuổi, hai người lại lôi ra một ít khoảng cách. Như thế lập đi lập lại. Xe ngựa thực mau liền đến linh phủ ngoài cửa. Linh Khê quay đầu lại nhướng mày vừa thấy, nguyên bảo thân ảnh sớm đã không thấy, nàng nhịn không được buông ra hoài bật cười, kích động kéo tới mảnh ánh vào mi mắt mà đến chính là Nhan Hoan hôn mê bất tỉnh bộ dáng, nàng lập tức nhíu mày tiến lên đi thăm Nhan Hoan hô hấp, hô hấp còn ở, không chết, Nhan Hoan, Nhan Hoan, tỉnh tỉnh, uy, Linh Khê duỗi tay mua nhàn tướng trên mặt trụ bàn tay, vốn dĩ liền kiều nộn ra thịt lập tức chiếu ra bàn tay ấn, xem đến Linh Khê khoẹt miệng giật tăng tăng. Này nam nhân thật mẹ nó so nữ nhân còn tiểu quý, nhưng nàng không thể không thấy chết không cứu. Này nam nhân muốn chết, còn chết ở nàng trước mặt, tuyệt đối cùng nàng thoát không được căn hệ. Nàng đôi tay thẳng ôm lấy nhan hoan eo, tham dự ngồi sổn hắn trước mặt, trực tiếp đem người bối tới rồi trên lưng. Lúc này nhắm mắt lại nam nhân đột nhiên mở mắt, thanh âm mỏng manh nói, bổn tướng không có việc gì. Đỡ bổn tướng đi ngơi phòng nghỉ ngơi một chút liền giáo. Không cần tìm thái y để. Linh khê tay một đốn, quay đầu nhìn qua đi Nhan tướng đôi mắt đã nhắm lại, ôn nhuận mặt mày nhăn, tựa hồ có thực phiền lòng sự tình ở yêu nhiêu hắn. Thật dài lông mi run rẩy, kia trương như ngọc quan trên mặt một mảnh ngã tường. Này nam nhân vẫn là ngủ không lời nói thời điểm, làm cho người ta thích một ít. Mở mắt ra, có thể tức chết cá nhân. Linh khê thu hồi ánh mắt, vén rèm lên có người xuống xe ngựa. Linh phủ bảo vệ cửa vừa thấy nhà mình tỷ công nhan tướng bảo cửa, đầy mặt kinh ngạc. Tỷ, đại tỷ đã trở lại. Nhanh chóng thông chi lão tướng quân. Thì đem nhan tướng cấp thuộc hạ bối đi. Một cái thị vệ đi đến Linh Khê trước mặt, duỗi tay đem người tiếp qua đi. Linh Khê tá kia cổ trọng lực, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Hô, đem người đưa đến ta trong phòng đi. Phân phó phòng bếp người chuẩn bị điểm cháo cùng đồ ăn. Linh Khê đầy mặt đỏ bừng, thở ra một hơi, phân phó nói. Bối xong người này, nàng cả người đều ra một tầng hơi mỏng hãn. Nhan hoan nhìn người rất nhẹ, có lên tới như thế nào liền như vậy trọng. Là... Thì nhan tướng là làm sao vậy? Yêu cầu thỉnh Thái Y ỉa đến xem sao? Thị vệ lo lắng hỏi. Không cần, việc này không cần truyền ra đi, đem người phóng ta phòng là được. Linh Khê trầm thấp nói. Thuộc hạ lập tức đi xuống làm. Thị vệ đem nhan tướng phóng tới nhà mình tỉ trên giường, lập tức lui xuống. Linh Khê cởi bỏ nhan hoa áo trên, nhìn kia trắng tinh bóng loáng da thịt, nhữ nhữ mẩy, không đúng, khẳng định có địa phương nào có vết thương. Nàng túi người đem người phiên lại đây. Nhan hoan sau lưng vẫn là một mảnh bóng loáng, không có vết xeo, cảm giác tiệm thực trọng. Như thế nào sẽ không có vết thương? Chẳng lẽ lại cái khác địa phương? Linh khê tầm mắt đi xuống, nàng từ trước đến nay là làm không, là cái điển hình hành động phái. Nghĩ đến cái gì liền trực tiếp duỗi tay đi tươi cười tương áo dài, người lại ở thời điểm này sâu kín truyền tỉnh, trắng nón trên da thịt cũng lây dính thượng một mảnh đỏ ửng. Nhan tướng cặp kia khớp xương rõ ràng tay một phen ngăn trở linh khê bước tiếp theo động tác, nhìn linh khê ánh mắt hơi bực. Ngươi muốn làm gì? Linh Khê! Này nam nhân, có thể đừng tổng ở thời điểm mấu chốt tỉnh lại sao?